Truy cập trang web đào đi ở ta r khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng là năm trăm linh đồng tiền nay mắt thấy lập tức liền muốn phát tháng thứ nhất tiền lương ngàn vạn không thể làm được a đào bảo một bên nghĩ linh tinh một bên ra tốc vội vàng đường đối với ngày hôm nay muốn gặp nữ khách hàng đào bảo bởi vì ngủ quên căn bản không có đi tìm hiểu khách hàng tư liệu chỉ có thể phát huy đương trường mà một bên khác ở nào đó quán cà phê bên cửa sổ vị trí một cái ăn mặc tây phục trung niên nữ tử chính không ngừng mà an ủi đối diện nữ nhân mỹ nữ ngươi chờ ta lại gọi điện thoại thúc thúc Ha ha hắn là hạ v ạ t đại học hải quy du học sinh mới vừa về quốc đối với ta đông hải thị không hiểu rất rõ vì lẽ đó xem đối diện m i nữ hơi n h ư mi trung niên nữ tử lại vội vàng nói nếu không ngài xem trước một chút đối phương tình huống hắn tư liệu đều ở cái này hồ sơ trong túi bao quát bức ảnh tuổi tác bằng cấp công làm cái gì đều có không cần đối diện nữ nhân nhàn nhạt nói lúc này một cơn gió mạnh xảy qua một người đàn ông thở hồng hộc vọt tới quán cà phê chính là đào bảo phụ nữ trung niên kia vừa nhìn mặt trong nháy mắt đen nàng đi tới nhẹ giọng lại nói đào bảo n g ư ơ i ở làm cái gì nam tỷ xin lỗi xin lỗi hơi hơi ngủ quên đào bảo hai tay hợp nhất tỏ rõ vẻ xin lỗi hắn dừng một chút lại nói vậy đối phương người đâu phía sau ngươi dựa vào xong vị trí cái này nam tỷ đạo đào bảo ngẩng đầu xem xét nhìn sau đó trong nháy mắt dại ra đập vào mi mắt chính là một cái có thể nói khuynh quốc khuynh thành nữ nhân nàng đại khái 22, 23 tuổi mang một bộ hắc không kính mắt có vẻ rất biết tính dịu dàng hai mắt của nàng thu thủy giống như trong suốt có thần tinh tế mày liêu tu bổ tính phi thường đẹp đẽ khéo léo linh lung mùi nhưng có rất ư ỡ n lên sống mùi thủy dạng môi tô vẽ màu phấn hồng môi thải mềm nhẹ một con đen thui tóc dài phảng phất không có trọng lượng đều là theo gió thổi phiêu a phiêu thẳng là xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nàng ăn mặc tu bổ thiếp thân l ụ i trắng xa hoa quần dài hai cái trắng như tuyết bắp đùi gốc d ễ làn váy đều là phiêu giật lay động l u a mỏng dập dờn xuất vạn loại phong tình có vẻ vô cùng gợi cảm da thịt của nàng béo mập đ ấ y đà giống như mỡ đông huyên thải diễm diễm trên da vân ra hóng ánh long lanh có thể nhìn thấy từng sợi từng sợi gân xanh nàng trương mà tả mỹ nhân kiên h o á n lại hướng về hẹp âu eo người thu nạp phảng phất do rượu thủ thiên công điêu liền mà thành giống như vậy có vẻ l ỗ lạc bất quần phiêu giật mê người cho tới ngũ quan càng như là thượng đế tỉ mỉ đ i ề u khắc tác phẩm nghệ thuật m ị không thể phương coi có một loại nữ nhân từ nhỏ liền tỏa sáng cùng n h ậ n nguyệt đại khái chỉ chính là đào bảo bây giờ nhìn đến nữ nhân thế nhưng thế nhưng thế nhưng thịch thịch thích. thích, thích. dạy cao góp đạp mà âm thanh dần hành tiến gần cái kia nữ nhân t u y ệ t sắc trực tiếp đi tới đến ta giới thiệu cho ngươi một tí này nơi nam sĩ gọi đào bảo là chúng ta hôn giới sở siêu chất lượng tốt nguồn cung cấp hai mươi lăm tuổi mỹ quốc hạ vặt tốt nghiệp đại học hiện tại là nào đó ngoại tư xí nghiệp hạng mục quản lý không ngươi sai rồi nữ nhân đột nhiên mỉm cười n ở nụ cười hắn hai mươi ba tuổi hả nhưng là đào bảo thẻ căn cước trên là hai mươi lăm tuổi a đó là bởi vì hắn thẻ căn cước hư báo hai tuổi hơn nữa hắn cũng không phải cái gì hải quy hắn là quốc nội một khu nhà tam lưu tốt nghiệp đại học sinh không hẳn là bỏ học sinh nữ nhân đạo Huy trung niên nữ nhân rốt cục ý thức được có điểm không đúng ngươi mỹ nữ cười lạnh ta là hắn vợ trước、Phúc. phụ nữ trung niên suýt chút nữa không thổ hết u y khe nằm sẽ không như thế xảo đi lúc này mỹ nữ đẩy một cái trên mũi kính mắt lại nói ân ta đại khái hiểu đây chính là cái gọi là hôn t h ắ c đi a thú vị khắc khắc đ à o bảo rốt cục phản ứng lại hắn nhìn phụ nữ trung niên nói cái kia cái gì nam tỷ n g ư ơ i đi về trước nơi này liền giao cho ta nam tỷ hiển nhiên cũng là có chút ngộng mơ mơ màng màng lý khai phụ nữ trung niên đi rồi đào bảo nhìn chằm chằm nữ nhân ánh mắt nóng rực hạ tình ngươi ngươi chuyện này chuyện này đào bảo khiếp sợ nói không ra lời bởi vì ba năm không thấy vợ trước biến hóa thực sự quá to lớn rồi ba năm trước hạ tình hay vẫn là trẻ con phì thân thể cũng khá là bàn cũng sẽ không trang phục xem ra lại xấu lại thổ hạch xấu không thể nói là nhưng liền là phi thường bình thường loại kia ném đến trong đám người căn bản không tìm được loại kia nhân vật nhưng ba năm sau hạ tình đào bảo từ trên xuống dưới đánh giá hạ tình nội tâm vẫn như cũ rất khiếp sợ giới h ạ chuyện này quả thật chính là quốc dân nữ thần a nha khá là tiếc nuối chính là đ ộ ngực tựa hồ nhỏ đi hạ tình đối với đào bảo trắng trận không kiêng rẻ ánh mắt tựa hồ rất phản cảm đào tiến sinh xin mời hãy tôn trọng một chút đông cứng mà lạnh leo ngữ khi đem đào bảo nội tâm nhiệt liệt chậm rãi tới tắt hạ tình người ba năm nay biến hóa thật lớn a đào bảo trừng trị tâm tình cười cười nói a hạ tình lạnh lùng nhìn đào bảo ngươi là muốn nói ta chỉnh hình sửa mặt bất quá thật đáng tiếc ta chỉ là giảm béo xấu thân m à t h ô i hẳn là tới nói đây mới là ta chân chính hình thể cùng tướng mạo đào bảo gật g ù ân nhìn ra được là tự nhiên xấu thân bởi vì bộ ngực cũng theo co lại đào bảo hạ tình có vẻ rất phẫn nộ mà mà không liên quan ngược đại ngược tiểu đều không liên quan có câu nói có đẹp hay không xem bắp đùi ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể lấy đùi đẹp thủ thắng đào bảo cười cười nói hạ tình nắm chặt n ắ m đấm nhẹ cắn răng kẻ cặn bã đối mặt hạ tình sấp xỉ căm hận thái độ đào bảo trong lòng cũng có chút không thoải mái mỹ nữ ta là kẻ cặn bã n à y lúc trước ngươi coi trọng ta há không phải nói ngươi liền kẻ cặn bã cũng không bằng đối mặt hạ tình này trương tuyệt sắc đào bảo cũng không có một chút xíu lấy lòng đ ù a gì thế muốn ly hôn chính là ngươi hay vẫn là hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì loại kia ca làm sao liền kẻ cặn bã ngươi hạ tình tựa hồ có chút sinh khí nhưng là không tìm được bất kỳ đến phản bác đào bảo ta làm sao đây chính là ngươi bây giờ dựa vào cho người khác đương hôn thác lựa gạt tiền hạ tình trên mặt có điểm khinh thường nói hôn thác làm sao ta từ trước đến giờ đều chỉ là lấy đi người khác tiền tài tuyệt đối sẽ không đi lừa dối tình cảm của người khác sao dù sao cũng hơn có chút người thân thiết ngươi lời này là có ý gì có ý gì chính ngươi rõ ràng lừa dối lao t ử bốn năm đại học cảm tình ngươi biết này bốn năm ta năng lực làm cái gì sao nói không chắc ta hảo hảo học tập liền thành in h ế p đến hai đời nói không chắc ta mua vé sổ số ở giữa thường nói không chắc ta tùy tiện đầu tư một cái đồ vật liền thăng đăng giá nói không chắc ta hiện tại chính là ngàn tỷ phu ông kết quả đây bốn năm đại học ta toàn bộ đều lãng phí ở trên người ngươi đào bảo nuốt ngụm nước bọn tiếp tục nói ngươi biết không ly hôn sau đó ta dòng dã khóc ba ngày à nam nhi không dễ rơi lệ bởi vì nước mắt kia đều là hoàng kim ta ai quên đi không nói ngược lại chúng ta cũng đều ly hôn đã lâu đào bảo ở bên kia thanh sắc đầy đủ nói nếu như không phải hạ tình đối với người này đặc biệt hiểu rõ e sợ thật sự cũng bị cảm động cho nên hạ tình vẻ mặt cũng không có sản sinh chút nào gọn sóng vì lẽ đó lần này một ngàn đồng tiền ra mắt p h í dụ ngươi n g liền cho đi ta năng lực phân đến năm trăm đây đào bảo trà sắt tay đạo lập tức sẽ giao tháng sau tiền thuê nhà thiếu tiền a hạ tinh mặt lập tức hát thành thán nàng khí thân thể mềm mại t h ẳ n g chiến nàng nhẹ cắn răng lại nói câu kẻ cặt bã sau đó trực tiếp từ trong bao rút ra một c h ấ t nhân dân tệ vung ra đào bảo trên tay hoán hận nói hy vọng đây là một lần cuối cùng nhìn thấy ngươi chương hai ngươi đến cùng đang làm gì công tác nói xong hạ tình liền thở phì phò đi rồi Thích. đào bảo đem tiền nhét vào túi láo biếu môi thực sự là bạch ngủ ca nhiều năm như vậy cho ăn lót dạ thường là hẳn là đi nghĩ tới đây đào bảo quay đầu xem xét nhìn cửa phương hướng thăm thẳm thở dài đáng ghét không nghĩ tới hạ tình người phụ nữ kia dĩ nhiên biến hóa xinh đẹp như vậy đáng tiếc mình đã không thể bỏ đến nàng dừng lên hắn một tay ôm ặ t vẻ mặt rất là hối hận sớm biết lúc trước sấn ân ái thời khắc đập điểm phu thê tiểu video nếu để cho hạ tình biết đào bảo ý nghĩ tính toán hạ tình hội nắm cái ghế đập đào b ả o đầu chính xoan suýt một cái người phục vụ đi tới tiên sinh xin hỏi uống chút gì không há m ộ t găng cà phê thêm ban trước đường cảm ơn đào bảo trừng trị tâm tình đạo nay tiên sinh ngài tìm hàng đơn vị trí ngồi đi người phục vụ đạo đào bảo gật gù ánh mắt quét một vòng ngồi vào hạ t ì n h vừa nãy vị trí ngược lại không là đào bảo luyến cựu hắn đối với hạ tình cảm tình đã sớm ở ba năm trước hạ tình hào không có lý do kiên trì ly hôn thời gian biến mất rồi đương nhiên đào bảo thừa nhận đối với ba năm sau vợ trước nội tâm hắn là có kích động nhưng này thuần túy là sinh lý trên kích động cùng tình cảm không quan hệ dù sao bây giờ hạ tình thực sự là tuyệt thế vưu vật ta đào bảo sở dĩ lựa chọn cái này chỗ ngồi là bởi vì đây là hắn thích nhất quán cơm vị trí bên cửa sổ có thể xuyên thấu qua trong suốt pha lê xem đến bầu trời bên ngoài ân v ề quốc gần một tháng a đào bảo nhìn c h ầ m c h ầ m thiên không tự lẩm bẩm hắn nhớ tới cái gì vẻ mặt rất là nổi nóng cái đ ệ p internet giao hữu quả nhiên vô căn cứ lao tử cũng không tiếp tục tin đông hải nữ nhân đem lão tử lừa gạt vê quốc nhưng thả lao tử b ổ câu đừng làm cho ta biết ngươi là ai bằng không tuyệt đối đem ngươi kéo dài tới ngọc mễ lý một trăm lần a một trăm lần không ít sau đào bảo thu thập xong tâm tình ánh mắt lại bị trên bàn ăn một phần báo chí nội dung hấp dẫn hôm nay là nọ mạn nhà máy năng lượng nguyên tử nổ hạt nhân ba vòng năm tế toàn cầu các nơi dồn dập cử hành tế điện hoạt động ba năm trước mỹ nọ mạn nhà máy năng lượng nguyên tử phát sinh nghiêm trọng hạch tiết lộ tiện đ ạ gợi ra vụ nổ lớn tổng cộng tạo thành hai mươi năm vạn người tử vong ba triệu người bị thương là lịch sử loài người trên nghiêm trọng nhất hạch thai nạn đào bảo ánh mắt lấp lóe trong lòng l ầ m bẩm trải qua ba năm sau hắn thả xuống báo chí lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa lúc này đào bảo ánh mắt đột nhiên bị chính hướng về quán cà phê đi tới một đôi nam nữ hấp dẫn lấy bởi vì này một đôi tổ hợp thực sự quá quái dị nữ đại khái 22, 23 tuổi vóc người rất tốt nên cổ mà cổ trướng cực kỳ nên l õ m địa phương nhưng là ham sâu một đôi chân tuy không kịp hạ tình thon dài nhưng cũng năng lực quy đến mỹ nữ chân dài hàng ngũ mấu chốt nhất chính là một đôi cứng chắc đem trước ngực tơ lụa áo sơ mi cao cao đẩy lên cổ áo hai hạt khuy áo cũng không co trụ lên phóng tầm mắt nhìn cảnh xuân vô hạn chí ít cũng là C ê cháo a giảm béo trước hạ tình cũng là C ê cháo nhưng giảm béo sau liền co lại thành bê cháo nữ nhân này có một đôi đôi môi thật mỏng gợi cảm mà vành môi rõ ràng khi nàng lúc cười lên lộ ra hai hàng trắng l o á n chỉnh tề hàm răng còn có hai cái lún đồng tiền nhỏ rất là đáng yêu một đôi nước long lanh con mắt sấn ở mỏng manh mí mắt bên trong k h u ấ y động một vũng cơ linh bích sóng nhìn quanh trong lúc đó phân biệt thủy linh nói tóm lại đây là một cái xem ra phi thường thanh thuần đáng yêu hơn nữa vóc người tăng mạnh nữ nhân ân rất phù hợp phan bóng đá đào bảo khẩu vị dù sao xê ở toàn quốc nữ tính bình quân c h a o chén nước bình làm a tình hôn giới xê quả thực chính là thượng đế đối với phan bóng đá môn ban ân nói chung nữ nhân quay đầu lại suất rất cao nhưng nàng nam bạn thực sự có chút cùng này nơi xê nữ đồng thời chính là một cái vẻ mặt gian dào thanh niên tướng mạo ngược lại không thể nói xấu chính là nhìn rất hèn mọn hai người đồng thời tiến vào quán cà phê sau đó ở một góc ngồi xuống lúc này đào bảo cà phê đã bưng lên hắn một bên uống cà phê một bên hứng hở nhìn quán cà phê tình huống mấy phút sau cái kia thanh thuần nữ nhân đứng lên đến đối với nam thanh niên nói rồi chút gì nam thanh niên gật ngủ nàng liền đi vê đú cờ đào bảo uống cà phê rất kẻ nhạt liền quyết định tìm điểm về vui hắn tìm t h ú vui phương pháp có chút không tầm thường bởi vì hắn là dùng dị năng tìm thú vui đúng không sai dị năng mặc dù là một cái rất vô bổ dị năng thuận phong nhĩ ba năm trước phó mỹ du lịch đào bảo phi thường xui xẻo gặp phải lịch sử loài người trên kinh khủng nhất hoạch tai nạn nọ m ạ n nhà máy năng lượng nguyên tử nổi lửa cũng nổ tung tai nạn tạo thành lượng lớn nhân viên thương vong đào bảo may mắn may mắn còn sống sót hơn nữa phát hiện chính mình đột nhiên nắm giữ thuận phong nhĩ dị năng hắn có thể lợi dụng thuận phong nhĩ thám tính h đến phương viên trăm mét bên trong bất kỳ nhỏ bé vang động mà lại không nhìn tất cả vật thể cản trở coi như phòng ngươi cách thâm hiệu quả cho dù tốt cũng chạy không thoát đào bảo nghe trộm hơn nữa đào bảo phát hiện theo chính mình lực lượng tinh thần cùng thể lực tăng lên thuận phong nhị phạm vi dò xét cũng ở dần dần mở rộng hiện nay đào bảo thám tính h phạm vi trải qua mở rộng phương viên ngàn mét giàng đạo lý nói cái này dị năng rất vô bổ không thể chui xuống đất không thể bay lượn không thể hận thân không thể đ ặ c tâm cũng không thể cường hóa thân thể tăng cường sức chiến đấu đương nhiên Từ một góc đào bảo sử dụng nên dị năng chủ yếu đoạn thời gian chính là ở đêm khuya thuận phong nhĩ mở ra đào bảo lực lượng tinh thần cùng thể lực liền bắt đầu nhanh chóng tiêu hao lên cùng với đồng thời phương viên ngàn mét bên trong bất kỳ thanh âm gì đều không thể tránh được đào bảo nghe trộm ở đông đảo trong thanh âm đào bảo đột nhiên bị thanh âm một nữ nhân hấp dẫn Nàng tự hồ đao n điện g gọi t h ạ i đi Thì, ta đi nhà cầu đây. Thanh nhà nhân đây. Đào nữ văng lên. cầu âm một bảo đúng Đào ngần người, này không thanh thuần nữ thanh. là phải vừa mới cái kia thanh thuần xê cháo mị nữ âm thanh. Đào bảo vừa mị âm xê sau đó đem lực lượng tinh thần tập trung đến giọng của nữ nhân trên cũng rất nhanh xác định nữ nhân vị trí xác thực là ở nhà này quán cà phê trong cầu tiêu đao bảo có thể mang tính lựa chọn nghe trộm chỉ cần đem sự chú ý toàn bộ tập trung đến theo trên người liền có thể như vậy theo tiếng nói của hắn sẽ bị tự động tiến vào che đậy trạng thái tuất vô cùng xứ ngươi này cuối tuần có rảnh rỗi không ta dự định đi đông hải một chuyến tùy tiện đi ngươi nhà trọ nhìn trong điện thoại truyền tới một thành thục giọng của nữ nhân a không được không được không được xê cháo mỹ nữ vội vàng nói tỉ ngươi không biết ta hiện tại ở tại h ắ c mân nhà trọ là một cái biệt thự nhà trọ thiên thuê nhà rất tiện nghi chúng ta xung quanh đồng loại mô hình nhà tiền thuê nhà phổ biến ở ba khối nhất nhân một tháng mà chúng ta tiền thuê nhà chỉ có ba trăm khối một tháng thế nhưng chúng ta chủ nhà trọ có một cái ngạnh quy định nhất định phải ly hôn người mới có thể vào ở h ắ c mân nhà trọ ta giả tạo ly hôn giấy chứng nhận mới có thể vào ở đi ngươi nếu tới không cẩn thận làm lộ vậy nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài ta tiền lương bây giờ rất thấp bị h ắ c mân nhà trọ đuổi ra ngoài ta liền nhà đều không mướn nổi ta nói loãng o ã n ngươi đến cùng đang làm gì công tác mỗi lần hỏi ngươi ngươi đều ấp úng trong điện thoại thành thục nữ nhân lại hỏi này cái này mà chứ ba tao chia làm tục tao cùng nhà tao siêu thị thu ngân viên c nữ yếu ớt nói tôn loãn loãn không nên hỏi ta ta làm sao biết ngươi đang làm gì công tác đầu bên kia điện thoại nữ nhân nghe tới vô cùng không nói gì h ả chính là trước sân khấu tiếp đón loại hình tình cờ thay ca làm thu ngân viên c nữ đạo 211 t ố t nghiệp đại học liền làm cái này thì không nên nhìn không nổi trước sân khấu hoa vi lão tổng nhậm chính không phải con gái mạnh văn chu Ả lì bảy bạ đối tác đồng văn hồng đều trải qua trước sân khấu bọn hắn sẽ không bởi vì ngươi ngược đại liền cho ngươi đi làm trước sân khấu chứ đầu bên kia điện thoại nữ nhân h ầ nghi nói ta ngực rất lớn sao xê nữ hỏi ngược lại ngươi vậy cũng không gọi đại này t ỷ t ỷ ta tính là gì vượng tử tiểu bánh màn thầu nói xong trong điện thoại nữ nhân lại không nhịn được oán giận nói a a thực sự là thấy quỷ tại sao một cái nương sinh này bộ ngực nhỏ bé kém nhiều như vậy không muốn nói với ngươi cúp máy sau đó trong điện thoại liền truyền đến trẻ mỏ khó khăn âm ngay khi đào bảo trong bóng tối tán thưởng xe nữ đơn thuần thời điểm xe nữ âm thanh lại vang lên hi h ì chiêu này thật t ố ấ t xứ mỗi lần nói tới bộ ngực t ỷ t ỷ liền sẽ chủ động cúp điện thoại đào bảo đập phá đập thiệt giọng điệu này nghe tới có chút xấu bụng cảm ra ca không ai không thành vị kia nhìn như thanh thuần nữ nhân kỳ thực là cái xấu bụng nữ ai nữ nhân bây giờ không khởi sạch quần áo thực sự là không thấy rõ theo bộ mặt thật lúc này xê nữ vừa tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu hì hì ngày hôm nay cái này ngự c h ạ c h tộc nam sinh xem ra cũng rất tốt lừa gạt dáng vẻ thưởng cho ta mấy ngàn khối chính là vì theo ta ăn bữa cơm hì hi hì hi, hiện tại c h ạ c h nam tiền thật tốt lừa gạt a đào bảo xem xét nhìn ngồi ở bên cạnh bàn ăn h è n m ọ n tiểu thanh niên nhưng liền như thế một nhìn đào bảo trong mắt s ẹ t qua một tia á m trạch bởi vì hắn nhìn thấy người thanh niên kia sấn xê nữ đi phòng vệ sinh thời khắc ở nàng chén cà phê bên trong một bao dược bằng kinh nghiệm phán đoán tính toán là mê dược thanh niên kia căn bản không phải đến cùng với nàng ăn bữa cơm đơn giản như vậy h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền có ý đồ khó lường người phụ nữ kia coi chính mình lừa nhân ra không biết nàng mới là bị lừa gạt phía kia đào bảo đối với tâm cơ nữ xưa nay không có hảo cảm gì nhưng lúc này nhưng đối với c nữ báo lấy đồng tình bởi vì người phụ nữ kia tuy rằng có chút xấu bụng nhưng hiển nhiên đẳng cấp không cao thuộc về mới nhập môn loại kia có chút xuẩn m a n h cảm giác đây là đào bảo yêu thích manh thuộc tính một trong hơn nữa này dù sao cũng là cái c nữ a đối với phan bóng đá mà nói c vt b vt a đây là vũ trụ chân lý nếu như một cái c cháo nữ nhân cùng một cái b cháo nữ nhân đồng thời rơi đến hải lý chỉ có thể cứu một cái đào bảo không chút do dự sẽ chọn cứu xe nữ lúc này cái kia gọi t ô n l o a n l o a n nữ nhân từ phòng vệ sinh xuất để đến, đến rồi nhìn từ bề ngoài vẫn như cũ thanh thuần cực kỳ khoe miệng mang theo mỉm cười ngọt ngào đào bảo hiểu lúc này nàng nhất định đang nghĩ con cá này thật tốt lựa gạt nhưng nàng cũng không biết nàng mới là con cá kia xin lỗi nhượng ngươi đợi lâu t ô n l o a n l o a n mỉm cười nói không không liên quan thanh niên xem ra rất hồi hộp lại như lần thứ nhất cùng tâm n g h i nữ sinh hẹn họ hoa hành động phái a nếu không là đào bảo vừa vặn thấy thanh niên bỏ thuốc động tác cùng hắn âm lệ vẻ mặt liền thân kinh bách chiến đào bảo e sợ đều bị hắn lửa tôn loãn loãn đối với thanh niên ý đồ xấu hiển nhiên không hề phát hiện nàng bưng lên chính mình chén cà phê liền hướng bên mép đưa http thanh niên tắc liên tục nhìn chằm chằm vào tôn loãn loãn động tác xem ngay khi tôn loãn loãn sắp uống đến cà phê thời điểm đào bảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ hắn đoạt lấy tô n h o á n n h o á n cái chén sau đó té xuống đất phẫn nộ quát tô n h o á n n h o á n không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là nữ nhân như vậy ta mới là bạn trai ngươi ngươi cùng cái này hẹn m ọ n nam nhân tới nơi này làm gì hẹn h ò sao tô n h o á n n h o á n có chút ngộng không ít sau nàng phản ứng lại xem xét thanh niên kia một chút đột nhiên đứng lên đến trừng mắt đào bảo ngươi ngươi ta cái gì ta trách ta theo dõi các ngươi ha ha ngươi nếu không là t r ộ t dạ hội sợ ta theo dõi đào bảo cười lạnh nói nói xong đào bảo lại đem thanh niên kia một tay nhắc tới nhấc lên phẫn nộ quát còn có ngươi vừa nay hướng về bạn gái của ta trong ly dưới thuốc gì cái gì tôn oán oán cùng thanh niên kia đều hoàn toàn biến sắc ngươi ngươi ngươi nói nhăng gì đó thanh niên rất kinh hoàng còn ngụy biện đào bảo trực tiếp từ thanh niên trong túi tiền lấy ra một cái giấy gói kẹo phía trên này hẳn là còn có thuốc tàn phấn có muốn hay không đem cảnh sát kêu đến nghiệm nghiệm thanh niên càng là thay đổi sắc mặt hắn đột nhiên há mồm hướng về đào bảo tắt tới khe nằm cậu a đào bảo vội vàng đem thanh niên bỏ qua thanh niên kia bị đào bảo vung ra trên đất sau đó phi thường chật vật hốt hoảng chạy trốn rồi sự tình ở trong thời gian ngắn xoay chuyển mấy lần t ô n loãn loãn có chút ngộng đào bảo trực tiếp đưa tay nắm ở t ô n loãn loãn eo nói còn đứng ngây ra đó làm gì đi thôi nói xong đào bảo ôm lấy tô n o a n n a n eo thon nhỏ nên ngang ly khai quán cà phê quán cà phê mọi người môn cũng là nhìn một hồi trò hay đều ở nói chuyện say x ư a một lúc lâu sau đó rốt cục có người phản ứng lại khe nằm thiên kia uống cà phê còn không trả tiền đây dĩ nhiên quang minh chính đại chạy trốn đan đê tiện vô liêm sỉ một bên khác ly khai quán cà phê rất xa tô n o a n n a n rốt cục lấy lại tinh thần nhận ra được đào bảo hàm chư tay tựa hồ chính ở chiếm chính mình tiện nghi t ô n h o a n g n h o a n thẹn quá thành giận giương tay liền muốn đập tới đi nhưng bị đào bảo ung dung tránh ra ngươi ngươi đến cùng là ai thoáng kéo dài cùng đào bảo cự ly t ô n h o a n g n h o a n cả giận nói đối với đối phương biết tên của chính mình t ô n h o a n g n h o a n ngược lại không ngoài ý muốn chính mình tạm thời cũng coi như là công chúng nhân vật chứ ba ngươi phải là một nổi tiếng không cao mạng lưới nữ chủ truyền ba chứ đào bảo mở miệng nói t ô n h o a n g n h o a n khoe miệng kéo kéo nổi tiếng không cao này nằm chữ hoàn toàn dư thừa à, vậy ngươi nói cho ta cái nào nổi danh nữ chủ truyền bá sẽ vì mấy ngàn đồng tiền cùng đơn độc cùng p h è n sán cơm này này quá xem thường mạng lưới nữ chủ truyền bá giá trị bản thân đi không thấy tin tức sao một cái cường hào cho một cái đấu ngư nữ chủ truyền bá khen thưởng hơn triệu kết quả liền giường đều không trên tôn loan loan trứng mắt lao nương không phải bán thịt coi như có người thưởng cho ta ngàn vạn ta đều sẽ không với hắn lên giường dừng một chút nàng có chút hầm h ự c nói bất quá ngươi nói không sai ta xác thực là một cái không nhân khí gì nữ chủ truyền bá a đào bảo trên giới đánh giá tôn l o a n l o a n biết tại sao không tại sao bởi vì ngươi sẽ không tao nói cách khác ngươi không biết nam nhân muốn nhìn cái gì đào bảo đạo tôn l o a n l o a n theo bản năng xem xét nhìn chính mình ngực hai tay hướng về bộ ngực một thả ánh mắt cảnh giác ta nói rồi không bán thịt ai trẻ con không dễ dậy ghê đào bảo thở dài lắc đầu một cái tao chia làm tục tao cùng nhà tao tục tao chính là n g ư ờ i nói chỉ dựa vào bại lộ thân thể đến hấp dẫn nam nhân mà n h à tao đào bảo dừng một chút một mỹ nữ bán nằm ở trên giường ăn mặc áo ngủ mang màu đen bên gọng kính chăm chú đọc sách đây chính là một loại n h à tao gian phòng bộ trí mặc phối hợp đều có thể lan truyền xuất n h à tao khí chất đào bảo nói mạch lạc rõ ràng t ô n loáng l o á n nghe tỏ rõ vẻ sùng bái anh chàng đẹp trai ngươi đi theo ta một chuyến đi t ô n loáng l o á n đạo đi đâu ta phòng cho thuê nhà trọ chương bốn h ắ c mân nhà trọ hoa này không hay làm chứ chúng ta mới quen người chờ ta một chút ta đi mua một cái không mua một hộp biện pháp t ô n loán loán gõ má bạo hồng mới không phải như n g ư ờ i nghĩ đ à o bảo nhìn t ô n loán loán một chút trong lòng thầm nghĩ quả nhiên nữ nhân này xác thực còn ở vào hướng đi xấu bụng nữ vương giai đoạn sơ cấp bằng kinh nghiệm phán đoán cái này t ô n loán loán phỏng chừng là ở mô phòng theo các nàng quần thuê nhà trọ lý id lúc này tôi loán loán bình tĩnh lại lại nói ta nghĩ n h u ộ g ngươi chỉ điểm một chút phòng ta bố cục a ngươi không sợ ta nhân cơ hội xâm phạm ngươi đào bảo đạo t ô n loan loan cười cười nói ta cũng không cảm thấy ngươi là nam nhân như vậy đến từ nữ nhân thần bí giác quan thứ sáu đào bảo khỏe miệng kéo kéo được rồi sau đó t ô n loan loan đem đào bảo mang tới một chiếc gờ cờ xe con trước mặt sau đó vô vô xe của ta đào bảo vi hãn một chiếc gờ cờ xe con không cần kiêu ngạo như vậy chứ đồng thời đào bảo đối với tôi loán loán ấn tượng lại có s ở cải thiện kỳ thực lấy tôi loán loán sắc đẹp cùng với hai trăm mười một tốt nghiệp đại học sinh thân phận tôi loán loán có thể ung dung leo lên đông hải trong thành phố những cái kia quan to quý nhân huy hoàng lên cao ngay trong tầm tay nhưng tôi loán loán hay vẫn là có chính mình thao thủ cũng không có tùy ba t r ụ c lưu đi thôi đào bảo trừng trị tâm t ỉ n h gật ngủ sau đó tôi loán loán lái xe mang theo đào bảo đi tới một chỗ biệt thự tiểu khu nơi này là đông hải thị tiếng t â m lừng lẫy biệt thự tiểu khu tên gọi l à n k i ể u sạn tạp phẹ khai phá thương là v a n c ổ chọn dùng nam california kiến trúc phong cách dựa vào núi bên thủy phi thường đẹp đẽ hơn nữa trang nhà ưu tĩnh phi thường thích hợp ở lại tôn đoán đoán xe ở tám hào biệt thự trước cửa ngừng lại đây là một thể thống nhất diện tích lớn đoán là hai n g h n bình phương biệt thự bao quát một đống ba tầng chủ thể kiến trúc một cái bể bơi một mảnh bãi cỏ biệt thự toàn thể bố cục thực mà tinh xảo có vẻ tự nhiên ung、um, dung nhàn nhã chất phác cùng đ ì n h viện thân trình độ đài bể bơi hành lang ốn khúc kết hợp lại hiện ra một loại mỹ quốc nông thôn phong tình sinh hoạt cách đ i ệ u hoa còn có bể bơi a đào bảo hơi kinh ngạc tôn loãn loãn cười cười vốn là là không có đây là vân hy tỷ sau đó xây dựng d u n g lại nói của nàng chính là nữ nhân nhà trọ không có bể bơi hay cùng nữ nhân không b ă n g vệ sinh như thế tháng ngày căn bản không có cách nào quá đào bảo người mới vừa nói vân hy tỷ đào bảo sau đó vang lên cái gì lại nói há chính là chúng ta chủ nhà trọ tôn l o á n quay đầu lại nhìn đào bảo làm sao không có chuyện gì các ngươi chủ nhà trọ danh tự cùng ta biết một cái người quen danh tự như thế đào bảo đạo rất bình thường toàn hoa hạ thập bốn trăm triệu nhân khẩu chúng tên quả thực không nên quá nhiều l i ê n nói tên của ta tôn l o á n l o á n trải qua đủ đặc biệt chứ kết quả internet một siêu toàn quốc gọi tôn l o á n l o á n dĩ nhiên có mười một vạn lao nương thực sự là nhập cầu đào bảo ta vẫn luôn cho rằng hai trăm mười một đại học nữ sinh đều là trang nhã hiển thục công chúa loại hình không nghĩ tới cũng là có kỳ hành loại a kỳ hành loại cách nói này quá kỳ quái rồi xin mời tán thưởng bản nữ vương là rất lập độc hành đào bảo trận tròn mắt hảo đừng nói nhảm mở cửa đi t ô n đ o a n đ o a n cười cười lập tức mở ra chủ thể biệt thự môn hai người cùng đi vào đây là một cái cực điểm xa hoa phóng khách phiền phức đăng sức nhưng phát sinh lạnh lẽo tia sáng bốn phía cao cao vách tường ở mềm mại thảm trên bỏ ra ám trầm bóng tối xuyên qua rộng rãi nhưng quặng cu é thật dài hành lang hai mặt danh họa lý danh nhân con mắt như là năng lực chiếm lấy tâm linh người ta có thể tên k i a quý trang sức nhưng già cũng không giấu được trong phòng áp bức cùng quặng cu é ân này trang trí phong cách có chút lạnh ám a đào bảo đạo tôn loan loan vây vây tay cho nên mới gọi hắc mân nhà trọ a màu đen mân tôi héo tàn mân tôi toàn bộ h ắ c mân nhà trọ công cộng khu vực đều là loại này mùi vị lành lạnh trang trí hảo chúng ta trực tiếp đi lầu hai đi nơi đó là mân tôi nhà thành viên ở lại khu đào bảo gật gù hai người lập tức lên lầu hai lầu hai chẳng chị phân bố sáu cái gian phòng mặt đối mặt một loạt ba cái gian phòng ân đây là số một phòng chủ nhà trọ chuyên môn gian phòng bất quá vân hy tỷ bình thường không ở nhà trọ vì lẽ đó đem nhà trọ quyền quản lý đều giao cho ta a n h đã quên giới thiệu cho n g ư ơ i ta tôn đoán đoán h ắ c mân nhà trọ nhân viên quản lý tôn đoán đoán nói xong lại đi tới số hai cửa phòng nói vân hy t ỉ gian phòng đối diện số hai phòng chính là ta gian phòng sau đó phòng số ba ở một cái đại học nữ giáo sư đối diện phòng số bốn tắc ở một cái nữ cảnh sát hai người này nghỉ ngơi kết bạn đi du lịch đi tới cũng tạm thời không ở nhà trọ tôn đoán đoán lại đi tới số năm trước phòng gian phòng này ở một người dẫn chương trình gần đây tựa như bởi vì chuyện tình cảm rất buồn phiền hảo giới thiệu hết chúng ta liền đi ta gian phòng đi hả đối diện số sáu phòng đâu đào bảo thuận m i ế n g hỏi há số sáu phòng thuê khách ngày hôm qua mới vừa mang đi ta dự định lại chiêu một tên thuê khách ta dù sao được vân hy tỷ chi thác tới quản lý hắc mân nhà trọ như vậy làm vân hy tỷ kiếm tiền cũng là ta nghĩa vụ tôn đoán đoán đạo đào bảo vi hãn hắn xem như là nhìn ra rồi cái này t ô n loãn loãn đối với cái kia thần bí chủ nhà trọ t ỷ t ỷ rất là sùng bái nàng xấu bụng biểu hiện phòng chừng cũng là mô phòng theo chủ nhà trọ t ỷ t ỷ đào bảo cảm giác được vị kia gọi vân hy chủ nhà trọ hẳn là một cái xấu bụng nữ vương cấp bậc tồn tại hắn thu thập xong tâm tình ánh mắt rơi xuống số sáu trên cửa phòng đột nhiên nhớ tới cái gì ánh mắt sáng t r a n g t ô n loãn loãn đào bảo mở miệng nói hả t ô n loãn loãn xoay người lại nhìn đào bảo làm sao ngươi mới vừa nói số sáu phòng chuẩn bị chiêu thuê đào bảo đạo t ô n loan loan chừng mắt nhìn trong nháy mắt rõ ràng đào bảo ý tứ không không ngươi không thể ở nơi này tại sao bởi vì ta là nam nhân、hít. ngược lại không phải là bởi vì cái này ân tôi loan loan thoáng trầm ngâm sau đó nói được rồi ta nói thật với ngươi đi chúng ta hát mân nhà trọ có một cái cứng nhắc và ở điều kiện đây là vân h y tỉ cũng chính là biệt thự này chủ nhân tự mình định ra t ô n loan loan hít sâu sau đó nhìn đào bảo nói nhất định phải ly hôn người mới có thể và o ở đi vào hi tại sao kỳ thực đào bảo đã sớm thông qua thuận phong nhị biết rồi điều quy định này hắn chỉ là hiếu kỳ tại sao chủ nhà trọ hội định ra điều quy định này tắt ai biết tôn đoan đoan vây vây tay đối với chúng ta cái này thuê khách mà nói chủ nhà trọ chính là khuôn vàng thức ngọc chính là thánh chỉ chúng ta cũng không dám ngẫu nghịch vân hy tỷ quy định bằng không bị đổi ra hát mân nhà trọ chính là ta này tô tiểu thư cũng đã ly dị sao đào bảo hỏi đương nhiên tôn l o á n l o á n không chút do dự gật gù a không phải giả tạo ly hôn giấy chứng nhận đào bảo n é t miệng nở nụ cười đạo tôn l o á n l o á n hơi thay đổi sắc mặt vẫn là tu hành không đến nơi đến chốn a chân chính xấu bụng nữ nhân đối mặt trình độ như thế này chất vấn căn bản sẽ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì t r ư ơ n g năm lúc trước hẳn là đập điểm phu thê tiểu video ngươi ngươi nói nhăng gì đó t ô tiểu thư ly hôn chứng minh là thật hay giả rất dễ dàng t r a được ta có bằng hưu ở cục dân chính công tác chỉ cần đưa vào ly hôn đánh số liền năng lực t r a được đào bảo cười dài mà nói nhưng theo t ô n loan loãn chuyện này căn bản là là ác ma mỉm cười a người đàn ông này chuyện gì xảy ra tựa hồ hoàn toàn nắm giữ bí mật của chính mình không ít sau t ô n loan loãn nhắm mắt nói n g ư ờ i đây là đe dọa này đáp án đâu nhân viên quản lý tiểu thư đào bảo tiến một bước b ư ớ c đạo thế nhưng ngươi không có ly hôn không ta ly hôn ly hôn chứng minh đều ở trên người đây n h a bất quá chỉ có ta bức ảnh cùng hồ sơ ta vợ trước bức ảnh cùng hồ sơ tin tức trải qua bị ta sẽ rơi mất bất quá ly hôn chứng minh đánh số hay vẫn là hảo hảo bảo lưu lại đến ngươi có thể để cho người đi nghiệm chứng đào bảo nói xong trực tiếp lấy ra một quyển bị xé vụn vặt ly hôn chứng minh tôn đoán đoán nhận lấy lật qua lật lại trang giấy cảm xúc rất tốt không giống như là giả tạo nàng ám nhớ kỹ ly hôn chứng minh đánh số sau đó dùng vi tin phân phát nàng một cái cũng ở cục dân chính công tác bằng hưu bằng hưu rất mo đưa tuần tra tin tức phát lại đây là thật sự cái này gọi đào bảo nam nhân vẫn đúng là đã ly dị khắc khắc đào bảo ngươi này người có phải là tâm lý biến thái người bình thường hội vẫn bên người mang theo ly hôn chứng minh sao ta xem ly hôn chứng minh ban phát ngày ngươi đều đã kinh ly hôn ba năm đi tôn đoán đoán tỏ rõ vẻ ngờ vực đào bảo phất phất tay chỉ không ngươi không hiểu ta đây là tự mình khích lệ lúc trước ta vợ trước cho ta đeo thật nhiều nón xanh ta tức không nhịn nổi ta muốn thường xuyên mang ly hôn chứng minh tự mình thúc giục mới có thể càng thêm vào tiến vào đào bảo nói bi tình đến cực điểm vừa tức thế hiên ngang rất có diễn thuyết gia năng khiếu nếu như sinh ở phương tây không chừng sẽ là một cái xuất sắc chính khách tôn đ o a n đ o a n cũng là nghe rất tình mẹ tràn lan rất là đồng tình đào bảo gặp phải nàng vô vô đào bảo vai nói đào bảo được Ta đáp ứ một một、so、ngươi, ngươi người đàn ông này thật đáng sợ làm sao biết tất cả mọi chuyện ba trăm rẻ tiền tiền thuê nhà vẫn luôn là hắc mân nhà trọ người thuê đối ngoại tuân thủ nghiêm ngặt bí mật người đàn ông này làm sao biết đừng xem ta ta sẽ không nói cho ngươi ta là làm sao biết đao bảo dừng một chút lại nói ta hỏi lần nữa tiền thuê nhà bao nhiêu tiền ác ác ma tôn đoán đoán một mặt phiền muộn vốn định lừa gạt điểm tiền thuê nhà nhưng mình quen dùng chiêu thức đều bị người đàn ông này nhìn thấu rồi đao bảo từ trong túi tiền lấy ra một phẩy năm không không đồng tiền năm trăm là chính mình một ngàn là từ hạ tỉnh nơi đó muốn tới ân cho ngươi ngươi tả cái biên lai、like. đã thu đào bảo nửa năm phần tiền thuê nhà một phẩy tám không khối đào bảo đạo Ô tô l u ã n loãn tả đến một nửa đột nhiên phản ứng lại không phải ngươi cho ta một ngàn năm dựa vào cái gì muốn ta tả một ngàn tám a này thiếu ba trăm ai xuất đương nhiên là ngươi đào bảo nói năng hùng hồn ngươi sẽ không phải cho rằng ta giúp ngươi trở thành đương cô gái trẻ chủ truyền bá là miễn phí chứ tô loãn loãn chừng mắt nhìn còn còn thu phí a phí lời đào bảo trợn tròn mắt nếu không ngươi thì thường t ô n đ o á n đ o á n lùi lại một bước ánh mắt cảnh giác nhìn đào bảo lao nương từ chối nàng suy nghĩ một chút sau đó cắn răng một cái viết đến một n g h n tám kim lệch viết xong biên lai、like, t ô n đ o á n đ o á n một thức lưỡng phần đem trong đó một phần cho đào bảo giao dịch đặt h à n h ân đào bảo từ hôm nay trở đi ngươi chính là hắc mân nhà trọ một thành viên bất quá thật đáng tiếc chủ nhà trọ bình thường không ở nhà trọ phòng số ba cùng phòng số bốn thuê khách đi ra ngoài du lịch vì lẽ đó buổi tối hoan nghênh đại hội cũng chỉ năng lực do ta cùng số năm tiền thuê nhà khách vì n g ư ờ i xử lý lúc này dưới lầu có cửa phòng mở ra âm thanh đồng thời thanh âm một nữ nhân vang lên ta đã trở về a thực sự là nhắc tào tháo tào tháo đến t ô n loán loán cười nói đào bảo đúng là ngần người âm thanh này đào bảo đi số năm phòng khách trọ trở lại chúng ta xuống chào hỏi t ô n loán loán lôi kéo đào bảo liền hướng dưới lầu đi đến một người phụ nữ một cái khoảng chừng hai mươi hai hai mươi ba tuổi sắc đẹp rất có khuynh thành c h i phong được rồi nàng hay vẫn là một cái trần c h u ồ n quả thể nữ nhân nói trần c h u ồ n l o a thể không quá thỏa đáng bởi vì nàng cái kia hội lệnh nam nhân h o r m o n báo táp lôi ti họa tạ nạ bệ để khố chỉ thốn đến trắng như tuyết bắp đùi trắng như tuyết nơi nàng chính ở cởi quần áo dù sao bây giờ đang là hạ thiên ngoại diện hơi nóng a hạ tình không nên như vậy t ô n loãng o ã n mau mau nhắc nhở không sai chính ở phòng khách thay quần áo tuyệt sắc vưu vật chính là đào bảo vợ trước hạ tình h ạ hạ tình nghe được tôn loán l o a n âm thanh có chút kinh hoàng liền liền hiếu kỳ ngẩng đầu lên nay ngẩng đầu một nhìn hạ tình cũng là tại chỗ c h ó i rồi tại sao tên khốn kia lại ở chỗ này bởi vì quá mức khiếp sợ hạ tình đều đã quên đem để khố nâng lên tôn loán loán mau mau chạy tới vội vội vàng vàng bang, bang hạ tình để hảo để khố lúc này hạ tình rốt cục phản ứng lại cũng là vội vàng đem váy ngắn một lần nữa mặc vào sau đó căm tức này đào bảo ngươi ngươi ngươi cái gì ngươi thật sự cho rằng ta đối với thân thể của ngươi cảm thấy hứng thú thiết đ ừ n g đùa lao tử đã sớm xe nhẹ chạy đường quen nói còn chưa dứt lời một cái vật thể trực tiếp đập tới đào bảo đưa tay t r ộ n một cái xem xét nhìn khoe miệng vi đánh dĩ nhiên là một cái nịt ngực hơn nữa còn mang theo nhiệt độ h i ệ n nhiên là mới vừa cởi đào bảo theo bản năng ngửi một cái Ừ, mùi k hạ ô n g sai. h tình này mới phản ứng được hét lên một tiếng hai tay ôm ngực trận lên giận dữ nhìn đào bảo khốn nạn không cho phép n g ư ờ i không nên nhìn thiết đào bảo biễm môi bối xoay người sang chỗ khác h a xoay người sau đó đào bảo không nhịn được thở dài ba năm không thấy hạ tình nội bộ cũng là hoàn toàn biến dạng á hảo như càng bạch da rẻ cũng càng lộn khá là tiếc nuối chính là tuy rằng hạ tình lôi t i bên ăn ngồi khố là thoát nhưng còn ăn mặc của lót vì lẽ đó cũng không nhìn thấy hạ tình việc riêng tư vị trí đã như vậy chính mình vẫn còn có ít kích động hắn lại thâm sâu thở dài đáng ghét lúc trước hẳn là đập điểm phu thê tiểu video lúc này hạ tình rốt cục đổi hảo quần áo sau đó tôn đoán đoán đem đ à o bảo trụ vào sự tình nói ra không được hạ tình quả đoán từ chối h ắ c mân nhà trọ đều là nữ nhân làm sao có thể n h ư ợ n g một người đàn ông vào ở đến đâu hơn nữa còn là một tên biến thái nam nhân ta cho rằng ngươi hội đầu tiên nghi vấn hắn hôn sử đây hạ tình hơi thay đổi sắc mặt nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh hạ xuống nhân phẩm liền không được còn nói gì hôn sử nói chung ta phản đối ai tiểu tình tình ngươi liền có thể thương đáng thương đào bảo đi tôn l o á n loan đạo hắn có cái gì tốt đáng thương tôn l o á n loan thở dài ngươi không biết đào bảo vợ trước cho hắn đeo rất nhiều nón xanh ở hắn về mặt tâm linh lưu lại khó có thể vớt lên thương tích hạ tình chương sáu có chút nhu cầu dù sao cũng là cương tính này ai nói với ngươi hạ tình ngoài cười nhưng trong không cười đạo tôn đ o á n đ o á n chỉ vào đào bảo đào bảo chính mình a hạ tình khoe miệng kéo kéo sau đó ngươi tin ừng tôn đ o á n đ o á n g ậ t g ụ sau đó lại nói ta nhìn hắn ly hôn chứng minh vợ trước bức ảnh cùng tin tức đều xé ra có thể thấy được hắn là thống khổ dường nào hơn nữa đào bảo cùng hắn vợ trước đều ly hôn ba năm nhưng vẫn đem cái kia tàn nát ly hôn giấy chứng nhận mang ở trên người chính là vì khích lệ chính mình chớ bị vợ ngoại tình mối hận tôn đoán đoán vẻ mặt đau lòng ba năm a sắp tới một ngàn cái ngày đêm đào bảo đến cùng là mang theo thế nào tâm tình gắng vượt qua hạ tình trận tròn mắt cho má ba năm kém một tháng đây hì tôn đoán đoán n g ẩ người n làm sao ngươi biết hạ tình này mới phản ứng được bình tĩnh nói h ả kỳ thực ta cùng cái tên này sáng sớm ở hôn giới sở t ừ n g gặp mặt cái tên này là đáng ghét hôn thác hi t ô n đoán đoán chừng mắt nhìn ngươi lại ra mắt đi tới nàng dừng một chút lại nói hạ tình ta thực sự là không hiểu nổi ngươi t h hiện nay hai cái nam nhân ưu tú ở truy ngươi một cái là ấm nam tổng giám đốc ánh mặt trời đẹp trai lại nhiều kim còn có một cái là ngươi bạn học thời đại học l ê n khóc có mô hình lại lãng mạn mười phần hay vẫn là b ì n h ca ca ngươi b à y đặt hai người này tuyệt thế người đàn ông tốt không nên dĩ nhiên chạy đi ra mắt n g ư ơ i chán có phải là bị b ă n g vệ sinh ghét khắc khắc hạ tinh cái kia lúng túng a đào bảo đúng là đột nhiên mở miệng nói bạn học thời đại học không có quan hệ gì với ngươi hạ tinh mở miệng nói thiết đào bảo trừng trị tâm tình lười biếng nói ta tiền đều nộp ngươi nói không cho chủ liền không cho chủ a i nhân viên quản lý nơi này là tô loán loán tiểu thư chứ đối với ta mới là nhân viên quản lý hạ tinh tiểu thư ngươi phản đối vô hiệu tô loán loán ngắt lấy eo bộ ngực lắc lắc hạ tình liếc một cái tôn loãn loãn ngực hơi buồn bực tôn loãn loãn ngươi mặc dù có thể trở thành nhân viên quản lý không phải là bởi vì ngươi là trạch nữ cả ngày ở nhà có dành không không ít sau hạ tình mở miệng nói trạch... trạch nữ lao nương mới không phải trạch nữ ta là tự do công tác giả tôn loãn loãn manh liệt phản đối trạch nữ gọi pháp lại nói trạch nữ co tam bảo tán gấu đồ ăn vặt xuyên thiếu hạ tình ngươi càng phù hợp trạch nữ tiêu chuẩn chứ c h ỉ ít ta mặc vẫn tính bảo thủ mà ngươi một hồi nhà trọ liền cởi quần áo phức t e r u i e n n e t hạ tình thổ huyết được rồi đào bảo tắc chẳng biết lúc nào đi tới hạ tình bên người thấp giọng nói thân ái lao bà là vợ trước hạ tình cắn răng nghiến lợi nói được rồi thân ái vợ trước ngươi nếu như phản đối nữa ta liền đem ngươi ba năm trước bức ảnh thả ra không sai chính là cái kia bụ b ấ m nở nụ cười lưỡng l ú n đồng tiền đê tiện hạ tình cái kia nộ a nhưng dù như thế nào nàng cũng không muốn để cho ba năm trước bức ảnh công chư hậu thế vì lẽ đó hạ tình tuy rằng trong lòng một vạn cái không tình nguyện cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng rồi ư giang đào bảo cùng tôi l o á n loãn đến rồi một cái vỗ tay ăn mừng hạ tình mặt lạnh đi lên lầu trải qua đào bảo bên người thời điểm đôi môi khe mở phun ra hai chữ kẻ c ặ t bã nói xong trực tiếp đi lên lầu đào bảo hôm nay tâm tình không sai Cũng cùng còn trước cãi không muốn này nơi nên người người nhau. với trở so vợ xa xa lạ lạ đào â u quét Ta trước tiên đi quét dọn một chút. đi dọn đ bảo đạo. Chờ. Tô ngẩng h nhoãn o n chạy về p ò của m hơi hơi đầu xem xét nhìn tôi loãn loãn số hai phòng tán loạn trên mặt đất tỏa ra quỷ dị hàm thấp khăn tay trên ban công lắng động giống cái sắc tố e thẹn lay động tiểu nội nội cùng với mấy cái độ cong màu đen áo lót bờ giờ a tôn l o á n g o á n sắc mặt bạo hồng lập tức khép cửa phong lại đào bảo khoe miệng kéo kéo cái này chạch nữ vấn đề đại nha bất quá chính mình phần cứng lý còn chứa đ ư ợ c một ngàn tỷ hạt giống cũng không tư cách nói đến người khác đi lại nói đại gia đều là người trưởng thanh rồi có chút nhu cầu dù sao cũng là cương tính lý giải văn thuế hắn đơn giản trừng trị tâm tình sau đó trở về số sáu cửa phòng t r o n g cửa trước hắn theo bản năng quay đầu lại xem xét nhìn đối diện số năm phòng ánh mắt lấp lõe dĩ nhiên có bạn học thời đại học ở truy hạ tình đến cùng là ai hạ tình bạn học thời đại học tự nhiên cũng là đ à o bảo bạn học thời đại học bất quá đ à o bảo suy nghĩ một chút cũng không nghĩ tới hoài nghi đối tượng thầm nghi không ít đ à o bảo quỷ thần xui khiến mở ra thuận phong nhĩ sau đó đem sự chú ý tập trung đến hạ tình gian phòng rất yên tĩnh Hạ t ì ngay h t r o n phòng khi đào bảo chuẩn bị đóng thuận phong nhĩ thời điểm hạ tình đột nhiên thở dài sau đó tự nhủ đào bảo tên con kia đào bảo nghe được xuất hạ tình hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói hạ tình nữ nhân này rõ ràng chính mình để ly hôn phản mà đối với ta hận đến không được quả thực không hiểu ra sao lúc này hạ tình lại đột nhiên đến rồi một câu chúc tên khốn kia vĩnh viễn ba giây đồng hồ、Phúc. đào bảo suýt chút nữa không thổ huyết khe nằm cái gì oán cái gì k i ừ u tại sao muốn như thế nguyền rủa ta h u y đào bảo trừng mắt nhìn hạ tình sẽ không phải là bởi vì năm đó ít sinh hoạt không thể được đến thỏa mãn cho nên mới phẫn mà ly hôn chứ được rồi nhân vì cái này ly hôn cũng có thể lý giải nhưng không đến nỗi hận thấu xương chứ nghĩ tới đây đào bảo không khỏi có chút h ợ m ngực hán thừa nhận năm đó chính mình bởi vì khuyết thiếu rèn luyện hoặc là nói không muốn rèn luyện ở phương diện kia xác thực có một chút điểm vấn đề nhỏ hạ tình cũng từng đoán giận quá nhưng bây giờ trải qua ba năm nay mà quỷ huấn luyện chính mình sớm đã luyện thành bắp thị thân t thể ít năng lực trên càng là buộc thẳng lên nửa giờ căn bản không phải sự tình ha nhưng bây giờ sợ là không có cách nào chứng minh cho hạ tình nhìn đào bảo đơn giản trừng trị tâm tình quên đi chính mình đến đông hải không phải là cùng vợ trước thảo luận chính mình là tìm đến nữ vong h ư u nghĩ đến thả chính mình bù câu nữ vong h ư u đào bảo lại là một trận nổi nóng a sau đó đông hải người phụ nữ nói một cái dấu chấm câu cũng không thể tin đệ tam độ thu dọn hào tâm tình đào bảo đem sự chú ý tập trung đến số sáu phòng trên hắn dùng chìa khóa mở cửa nữ mở cửa s á t na một luồng thanh nhã hương vị nhào tới trước mặt nửa đêm phi hành một khoản nước pháp xuất phẩm cao phẩm nơi nước hoa tràn ngập khí chất quý tộc cùng truyền thống lãng mạn đại biểu cao phẩm nơi khí chất đ à o bảo có thể khẳng định cái này lưu lại mùi nước hoa chính là nửa đêm phi hành a số sáu phòng trên một vị nữ khách trọ đúng là rất có phẩm nơi nha tiến vào gian phòng đ à o bảo xem xét một chút cả phòng thu thập sạch xanh xanh hầu như là không nhiễm một hạt bụi trong phòng không có gì lưu lại món đồ gì ngoại trừ tủ đầu giường trên một tấm hình đào bảo đi tới cầm lấy bức ảnh xem xét một chút thoáng kinh ngạc t r ư ơ n g bảy vợ trước người theo đuổi một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp thậm chí nói theo s ắ c đẹp không kém hạ tình nàng hơi c u ộ n màu nâu tóc dài bàn ở sau gáy có vẻ thành thục mà già dặn trắng nón hoà n mỹ mặt trái xoan đánh nhàn nhạt p h ấ n đề hai gò má có một vệ tô điểm vừa đúng n ư ờ n g đỏ lông mi thật dài chấp chớp, chớp. màu lam n h ạ t không hiện ra chút nào bất ngờ mắt ảnh dưới một đôi luyện như sao con ngươi hoảng hốt có linh tính đang trầm trầm chuyển động thu ba dập dờn mê hoặc thiên thành nàng một bộ màu đen mạt ngực bao nông máy ngắn ngoại diện chùm vào một cái màu đen tiểu h âu phục trước ngực đầy đặn cao cao nhô lên dường như muốn đem khẩn trói buộc mạt ngực quần căng nước tương đương có thị giác lực trùng kích a h ả o nữ nhân xinh đẹp ngực còn so với hạ tình đại đ à o bảo cầm bức ảnh gật đầu luận đủ lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến hạ tình lạnh nhà tâm thanh ngược lại tiểu dù sao cũng hơn ba giây tiên sinh được hoan n ê n đi đào bảo mặt hắc ba giây quá phận quá đáng đi tam phân trung hẳn là có hạ tình cười gằn a tam phân trung ngươi thật không ngại nói tự mình cao chiều mô hình nam nhân chỉ cho phép ngươi biến hóa đẹp đẽ người khác liền không thể vào bước ta đã nói với ngươi ba năm nay ta cũng là có không ít tăng lên a hạ tình nết miệng nở nụ cười bây giờ có thể kiên trì năm phút đồng hồ thật đáng mừng thật đáng mừng đào bảo m ặ t hắc nữ nhân này này hạ tình nam nhân có chút tôn nghiêm là không trò đ ạ p lên đừng làm cho ta i ế t người gốc gác đào bảo nhàn nhạt nói hạ tình sắc mặt hơi đổi một chút khoe miệng l ú c n í c h cuối cùng không nói gì trực tiếp ly khai thực sự là học không ngoan nữ nhân biết rõ đạo chính mình được điểm ở trong tay ta còn lớn lối như vậy đào bảo trừng trị tâm tình ánh mắt lần thứ hai rơi xuống tay lý trong hình ân nếu ở tại hắc mân nhà trọ này nữ nhân này có phải là cũng đã ly dị hoa、wow, thực sự là phung phí của trời à, nữ nhân xinh đẹp như vậy dĩ nhiên cam lòng cùng với nàng ly hôn đào bảo lắc đầu một cái rất là tiếc hận nói đến chính mình cũng là đem hạ tình thả chạy nhưng thế nhưng bảo ca tuyệt đối không nghĩ tới hạ tình xấu phía sau dĩ nhiên biến thành tuyệt đại vư vật rồi a a thực sự là tính sai sớm biết hạ tình còn có con vịt nhỏ xấu xí biến hóa thiên nga trắng tiềm lực lúc trước nói cái gì cũng không ly hôn lần này thiệt thòi lớn trực tiếp làm mất đi một cái nữ thần người vợ đào bảo nhìn cái gì chứ ừ diệp băng vũ a i chính là số sáu phòng đời trước khách trọ rất đẹp chứ không chỉ có đẹp đẽ hơn nữa còn là tiêu chuẩn bạch phú mỹ nha đúng rồi theo đuổi hạ tình cái kia ấm nam tổng giám đốc chính là mưa băng sinh đôi ca ca diệp hướng dương hai huynh n g ộ i nhất nhân mở ra một cái công ty lúc này tôn l o á n g đột nhiên xuất hiện ở phía sau đạo đúng rồi ngươi nói một cái khác theo đuổi hạ t ì n h là nàng bạn học thời đại học so với này nơi ấm nam tổng giám đốc đào bảo càng lưu ý hạ t ì n h một cái khác người theo đuổi h ả đúng thế tôn đoán đoán đạo hắn tên gọi là gì tôn đoán đoán vây vây tay không biết hạ t ì n h rất bảo mật chúng ta chỉ biết là có một người như thế nha còn gặp qua một lần đào bảo trong lòng một cái giật mình vậy hắn d ạ n gì g tường tôn đoán đoán ngưng mi suy nghĩ nửa ngày sau đó mới nói miêu tả không xuất đến nói chung rất có mô hình là được rồi đào bảo trận tròn mắt hắn không có bạn học thời đại học chụp ảnh trung chiếu cũng không cách nào nhượng tô nhoáng n h o á n phân biệt đành phải thôi đúng rồi nhoáng n h o á n cái này diệp n ạ c lan tại sao mang đi đào bảo thuận miệng hỏi tô nhoáng n h o á n vây vây tay ai biết sau đó tô nhoáng n h o á n lại kích động nói cái kia đào bảo ngươi nhanh lên một chút đến phòng ta chỉ đạo một tí nên làm sao bố trí làm sao bố trí cũng không đáng kể then c h ú t là n g ư ơ i đến n h ư ợ n g màn ảnh lý xuất hiện cái gì đào bảo một bên thu thập gian phòng vừa nói kỳ thực cũng không cái gì có thể thu thập t i ê n nhậm đã đem gian phòng thu dọn sạch sành xanh chỉ cần d i ỏ sách và ở liền có thể màn ảnh lý ứng nên xuất hiện cái gì tôn l o á n l o á n đi theo đào bảo phía sau cái mông truy hỏi tất chân còn chữ đinh lôi tim một bên một bộ đầy đủ thả giường trên một thả màn ảnh quay về giường bảo đảm nguyên nhân khí tăng v ọ n đào bảo đạo tôn l o á n l o á n cái kia đây là cái gọi là tục tao chứ ân cái nào cái này táo bạo thức ăn nhanh tiêu phí thời đại tục mới có thể h ò a không phải này theo chúng ta lúc trước nói có thể không giống nhau a ngươi không phải muốn dạy ta lấy nhã tao chí tháng s a o đào bảo sờ sờ tô n o ã n n o ã n đầu n o ã n n o ã n ta đây là đang dạy ngươi nhân sinh đạo lý tuyệt đối không nên tin tưởng người xa lạ này chính là một bút quý giá nhân sinh của cải tin tưởng nhất định sẽ đối với ngươi tương lai sản sinh ảnh hưởng rất lớn tô n o ã n n o ã n hạ tình nói không sai người đàn ông này thật sự không biết xấu hổ tên lừa đảo chúc ngươi đánh cả đời lưu manh tôn đoán đoán thở phì phò ly khai đào bảo thở dài không trách chính mình vẫn không cái gì nữ nhân duyên hay là thật sự không quen cùng nữ nhân ở c h u n g đi bất quá những này cũng không đáng kể đối với đào bảo mà nói tìm ra cái kia mất tích nữ vong h ư u mới là chuyện gấp gáp nhất bởi vì này liên lụy tới một cái chuyện vô cùng trọng yếu đơn giản trừng trị tâm tình đào bảo quyết định đem đồ vật của chính mình chuyển tới hắn đi tới số hai trước cửa phòng go go môn tên lửa gạt không nên nói chuyện với ta tôn l o á n l o á n hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu đào bảo vi hãn ta đi quân đồ chính mình ở nhà đóng kỹ các cửa nói xong đào bảo liền ly khai hắc mân nhà trọ về nước sau đào bảo lựa chọn một cái thành trung thôn nhà dân làm tạm thời điểm dừng chân bởi vì trong túi tiền không tiền trong tay túng quẫn đào bảo chỉ có thể thanh toán một tháng tiền thuê nhà chủ nhà trọ là một cái hai mươi ba mươi tuổi nữ nhân bất luận tướng mạo hay vẫn là khí chất đều rất giống phong trần c h i nữ hơn nữa làm người vô cùng tranh chua mỗi lần đào bảo công tác trở lại nữ chủ nhà trọ đều sẽ dùng một loại ánh mắt bắt nạt nhìn hắn đào bảo đã sớm biệt nổi giận trong bụng nếu không là đông hải thị tiền thuê nhà quá cao mà chính mình lại không tiền đào bảo đã sớm mang đi về đến thành trung thôn trước cửa phòng mình đào bảo mặt lập tức gâm c h ầ m lại đồ vật của hắn đều trồng ở ngoài cửa cửa phòng tỏa cũng đổi mới rồi hắn đại gia t h i ê n thuê nhà ngày mai mới đến kỳ đây thảo nếu là ba năm trước đào bảo khẳng định vì nhân nhượng cho yên chuyện cầm đồ vật của chính mình liền đi nhưng hiện tại đào bảo không phải là hiền lành gì hắn đi thẳng tới nữ chủ nhà trọ trước cửa nữ phòng đông đại môn đóng chặt đào bảo gõ gõ môn nhưng cũng không có người đáp lại nhìn dáng dấp là không ai đào bảo thầm nghĩ không ít lần thứ hai khởi động thuận phong nhĩ a mai có người gõ cửa thanh âm của một nam nhân vang lên âm thanh rất nhỏ hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy không cần phải để ý đến hắn liền ở trong không ai chúng ta tiếp tục đến lần này ngươi dưới là trên đây là đào bảo cái kia cay nghiệt nữ chủ nhà trọ âm thanh cái kia ta o hồ ly lại bắt đầu ban ngày hãy cùng người lêu lỏng thực sự là không biết xấu hổ a sau đó đào bảo khỏe miệng vi vi d ư ơ n g lên tựa h ồ nghĩ đến một ý định không tồi chương tám hào nhiệt hào nhiệt sau đó đào bảo trực tiếp một cú điện thoại cho quyền nam chủ nhà trọ cũng chính là nữ chủ nhà trọ lão công chủ nhà trọ ta nhà trọ hảo như cháy đào bảo đạo cái gì một người đàn ông giật nảy cả mình cái nào gian phòng cháy h ả hảo như là nữ chủ nhà trọ gian phòng đào bảo đạo ta lập tức đi tới sau mười phút nam chủ nhà trọ liền nóng ruột liêu hỏa chạy tới nơi này hả nơi nào cháy không ngửi thấy yên vị a nam chủ nhà trọ là một cái vóc người khôi ngô khỏe mạnh đại hán hắn một mặt h ồ nghi nói đào bảo chỉ vào nữ chủ nhà trọ môn n ô n từ chuẩn xác nói trong này tuyệt đối cháy ta dám lấy họ tên bảo đảm không tin ngươi mở cửa nhìn nếu như không cháy ta cải danh gọi kinh đông nam chủ nhà trọ thấy đào bảo nói n ô n từ chuẩn xác mang theo ngờ vực dùng chìa khóa mở ra mở cửa môn không mở ra hả nhìn dáng dấp là từ bên trong khóa trái chủ nhà trọ này có thể không được ca bên trong nhưng là phát hỏa nữ chủ nhà trọ nếu như còn ở bên trong nam chủ nhà trọ vừa nghe cuống lên trực tiếp nhấc chân liền đặt cửa đào bảo cũng bang nam chủ nhà trọ đặt cửa tuy rằng này cửa c h ố n g trộm đủ cứng thực nhưng cũng không chống đỡ được một tên tráng hán một con ma quỷ bắp thịt người luân phiên oanh tạc ca rốt cục cửa phòng bị đá văng lão bà nam chủ nhà trọ trực tiếp vọt vào nhưng mà hình ảnh trước mắt lại làm cho hắn sắc mặt tái xanh cực kỳ hai cái quần áo xốc xếp nam nữ chính không biết làm sao chạm ở trong phòng đào bảo dựa l ư n g môn nết miệng nở nụ cười nói thế nào ta không có l ừ a gạt ngươi chứ có phải là hậu viện cháy nữ chủ nhà trọ vừa nhìn đào bảo nhất thời rõ ràng giận dữ ngươi dám nói còn chưa dứt lời nam chủ nhà trọ trực tiếp một đòn trọng quyền luân đến nữ chủ nhà trọ trên mặt nữ chủ nhà trọ mặt trái lập tức sưng phù lên sau đó nam chủ nhà trọ lại đuổi theo cái kia gian phu một trận cùng đánh đem gian phu đánh ngã sau tựa hồ cũng chưa hết giận nam chủ nhà trọ rồi hướng nữ chủ nhà trọ một trận bạo đánh mà đào bảo liền ở bên cạnh đứng có nhiều thú vị thưởng thức này náo loạn trò khôi hài nữ chủ nhà trọ mới vừa bắt đầu đối với đào bảo phi thường hận nhưng bị cuồng đánh sau đó nàng bắt đầu hối hận rồi nàng không nên dây vào cái này á c ma t r o khôi hài xem được rồi đào bảo trực tiếp nhắc theo đồ vật của chính mình l y khai hát mân nhà trọ hạ tình đi ra ngoài một chuyến lại trở lại mới vừa tiến vào p h ò n g khách t ô n loán loán liền ôm hạ tình ô ô. hạ tình hơi thay đổi sắp mặt làm sao nàng nghĩ đến cái gì mặt càng đen lẽ nào là đào bảo bắt nạt ngươi không phải t ô n loán loán lắc đầu một cái ta vừa nãy tra xét dưới thẻ ngân hàng của ta chỉ còn dư lại chín khối tiền loan em gái lập tức liền phải chết đói cầu trợ giúp hạ tình trận tròn mắt ngươi không phải nói có phèn khen thưởng ngươi mấy ngàn đồng tiền sao ngày hôm nay có vẻ như còn theo người ta xuất đi ăn cơm ai khen thưởng tiền muốn sau ba tháng mới phát còn có khỏi nói tên k h ố n kia nếu không là đào bảo lão nương suýt chút nữa bị tên k h ố n kia mê gian hãn đại gia lão nương thuần khiết thân thể suýt chút nữa bị tao đạp hạ tình khoe miệng kéo kéo ly hôn nữ nhân cũng có thuần khiết thân thể ha ha ha tôn l o á n này mới phản ứng được ta cùng ta chồng trước cảm tình rất hồn nhiên chúng ta ước định hảo tiểu h à i tử sinh ra trước không cùng phòng hạ tình thân ái nữ phát thanh viên xin hỏi không cùng phòng làm sao sinh con h u y t ô n l o a n loãn chừng mắt nhìn nhưng nàng phản ứng ngược lại rất nhanh lập tức nói đó là ta chồng trước gà ta hắn chính là không muốn cùng ta cùng giường sau đó ta mới biết nguyên lai tên khốn kia là cái gay lao nương thực sự là nhật cầu rồi Ê! lời giải thích này ngược lại hành đến thông hạ tình ngược lại không thế nào hoài nghi lần đầu tiên nghe ngươi nói chồng trước ngươi sự tình đây hạ tình lại nói không phải ta cố ý ẩn giấu bởi vì đại gia đều không nói từng người chồng trước sự tình ta cũng là không để t ô n noán noán đạo nói xong t ô n noán noán lại ánh mắt phát sáng nói chồng trước cái gì đều không quá quan trọng trọng yếu chính là noán em gái hiện tại nghiêm trọng thiếu tiền còn có một tuần mới phát tiền lương chín khối tiền căn bản chống đỡ không tới a hạ tình trận tròn mắt ta c ũ n g không tiền. n g ư ơ i có thể hướng về diệp đại tổng tài mượn a hắn là ông chủ của ngươi lại là ngươi người theo đuổi vay tiền rất thuận tiện t ô n đoán đoán vô cùng đáng thương nói thế nhưng ta liền không xong rồi là một người không nhân khí mạng lưới chủ truyền bá internet bằng hữu không thể cho ngươi mượn tiền trên thực tế bằng hữu rào cản lại rất nhỏ căn bản mượn không được tiền ha hạ tình thở dài nói cũng là bởi vì như vậy ta càng không thể hướng về diệp hướng dương vay tiền nàng dừng một chút mở ra bất đ ồ n lấy ra bóc tiền đến mười tấm màu đỏ mao ra ra đưa cho tôn loãn n một ngàn khối một lần cuối cùng mượn ngươi tiền a không thành vấn đề tôn loãn loãn cười hì hì đem tiền đoạt đã qua hạ tình thở dài loãn loãn không phải ta nói ngươi ngươi gần như cũng có thể tìm cái chính thức công tác mạng lưới nữ chủ truyền bá nói như thế nào đây tổng cho người tình dục cảm giác k h e n chốt là ngươi còn tránh không tới tiền không sao tôn loãn loãn tràn đầy tự tin có đào bảo người quân sư này ở ta nhất định có thể trở thành một đời mới vắng hồng đến lúc đó nhất nhân đắc đạo gà chó lên trời các ngươi cũng theo thơm lây hạ tình nhất nhân đắc đạo gà chó lên trời này hình dung ta thật không biết nha đầu này hai trăm mười một đại học là làm sao thi đầu thoáng chừng trị tâm tình hạ tình nhớ tới cái gì nhìn t ô n l o á n l o á n lại nói l o á n l o á n ngươi mới vừa nói đào bảo cứu ngươi ân cái nào t ô n l o á n l o á n sau đó đem ngày hôm nay ở quán cà phê chuyện đã xảy ra nói dưới hạ tình tỏ rõ vẻ ngờ vực ngươi không có lầm này đúng là đào bảo hạ tình thực sự không thể tin được a ba năm trước đào bảo không chỉ có thân thể suy yếu hơn nữa lá gan t ạ c tiểu hạ tình thực ở không tưởng tượng nổi đào bảo anh hùng cứu mỹ nhân dáng vẻ tôn đoan đoan rất kỳ quái nhìn hạ tình đương nhiên là đào bảo ta mắt lại không ngủ ta đã nói với ngươi đương lúc mặc dù cảm thấy rất l u n g túng nhưng quay đầu lại ngấm lại đào bảo lúc đó quả thực xoáy bạo hạ tình khỏe miệng kéo kéo thích đào bảo Không không không. t ô n loán đoán mau mau lắc đầu một mã quy nhất mã bổn tiểu thư ái tình mới không có nông cạn đến cùng một cái tên lừa gạt nói chuyện yêu đương nghĩ tới đây t ô n loán đoán phân quyền nắm chặt thở phì phò nói không sai tên lừa gạt nói cẩn thận dạy ta lấy nhã tao thủ thắng kết quả vẫn để cho ta chơi tục tao này một bộ cũng không suy nghĩ một chút lao nương xê ngực là ai cũng năng lực nhìn sao hạ tình theo bản năng xem xét nhìn chính mình co lại thành bên ngực rất phiền muộn Tôn oan oan hảo nhiệt, hảo nhiệt. Nhiệt nhiệt chương ũ n g k ô n nhận g có ra đ ợ c hạ t chín nhất văn nghệ t h ậ n hư hạ tình trận tròn mắt ngươi nếu như muốn bị đ à o bảo xem trống trơn mời theo liền ha nói cũng là đây ngày hôm nay lên nhà trọ lý liền có nam nhân tôn l o a n nằm n h ò i chiếu trên cũng không biết đang suy nghĩ gì một lát mới nói ai hạ tình ta vừa nãy nói ta chồng trước sự tình ngươi cũng tiết lộ điểm ngươi cùng chồng trước ngươi sự tình chứ hạ tình ngồi ở trên ghế xa lồng xem tv nhàn n h ạ t nói không cái gì có thể nói ai chồng trước lúc này phòng khách môn mở ra đào bảo kéo hành lý đi vào t ô n l o á n l o á n ngẩng đầu xem xét nhìn đào bảo ngươi liền điểm ấy hành lý quần áo nhẹ ra trận đây là ta xử sự nguyên tắc hạ tình đột nhiên nói là thiếu tiền đi khắc khắc được rồi quả nhiên hay vẫn là không gạt được vợ trước ca hạ tình thở dài không trách hai người các ngươi năng lực quyến rũ cùng nhau đều là nghèo rất mồng tơi đều là làm vô căn cứ nghề nghiệp hẳn là rất có cùng là thiên nhai lưu lạc người tỉnh táo cảm giác đi sai bổn tiểu thư là có giấc mơ người ta muốn trở thành một đời mới v o n g hồng đương v o n g hồng sau đó đâu hạ tình thuận miệng nói tôn đoán đoán chừng mắt nhìn sau đó mà sau đó mà xem ra hoàn toàn không quy hoạch hạ tình nói xong dừng một chút lại nói loãn loãn ngươi hay vẫn là đường học vân hi tỷ nàng này xấu bụng khí chất là trời sinh mà ngươi rõ ràng trời sinh q u y ế t h gân ngốc bẩm sinh thích hợp hơn ngươi t ô n loãn loãn một mặt phiền muộn nhìn hạ tình hạ tình ngươi lời này đối với ta tạo thành ba mươi tám vạn tấn chân thực thương tổn lúc này đào bảo đem hành lý phóng tới số sáu phòng sau lại xuống lầu vừa n ã y các ngươi đang nói chuyện chồng trước đề tài đào bảo hết sức đem câu chuyện lại dẫn xuất đến đối với ba năm trước hạ tình đột nhiên đưa ra ly hôn nguyên do đào bảo cũng rất muốn biết ồ nha không sai nhưng hạ tình cũng không mong muốn đàm luận nàng chồng trước t ô n loan đ o a n đạo hạ tình nhàn nhạt nói xác thực không cái gì có thể đàm luận đào bảo nghe liền không quá thoải mái lúc này t ô n loan đ o a n lại quay đầu nhìn đào bảo nói đào bảo ngươi tại sao cùng vợ trước ly hôn đúng là bởi vì bị kẻ bị cắm x ư ơ n g sao đeo không vợ ngoại tình ta không rõ lắm ly hôn là nàng nói ra đào bảo nhàn nhạt nói a tại sao vậy đào bảo vây vây tay ai biết được đại khái là giá trị quan xuất hiện phân kỳ đi hả giá trị quan không giống vấn đề rất lớn sao tôn oán đoán đạo đương nhiên giá trị quan không giống người đưa cho nàng một cái ngọn đến có người sẽ cảm thấy thiếu hụt một bữa tiệc lớn có người sẽ cảm thấy thiếu hụt một cái roi da này khác biệt có thể đại đi tới tôn oán đoán mặt sọt đỏ hạ t ì n h cũng rất tan vỡ đào bảo tên khốn này là quải loan phỉ bán g chính mình khắc khắc được rồi nếu đại gia đều giảng một chút tiền nhậm sự tình vậy cũng hơi hơi giảng giải một chút ta này kỳ hoa trồng trước sự tình đi hạ tình đột nhiên mỉm cười nói kỳ hoa trồng trước đào bảo m ặ t h ắ c tôn loan loan đúng là hứng thú đắt đỏ nhanh giảng nhanh giảng ta trồng trước đã từng nói một cái siêu kinh điển hạ tình cố ý dừng lại một tí ừ tôn loan loan tràn đầy phấn khởi chờ đoạn sau đào bảo lại có một loại không tốt lắm cảm giác lúc này hạ tình lại vi mở miệng cười đại bối cảnh là có một lần ái ái xong xôi ta chồng trước ngồi ở bên giường đốt một điếu thuốc một mặt thâm trầm nói mỗi người đàn ông trong lòng đều có một cái ở trên giường không nỡ dùng lực nữ nhân đào bảo ôm mặt ta liền biết là này cha tôn đoán đoán đầu tiên là ngần người lập tức phản ứng lại cười ha ha đây là ta nghe qua giảng nhất văn nghệ thận hư ha ha ha chồng trước ngươi thật biết điều đào bảo ra mặt tuy hậu nhưng lúc này cũng là rất năng t ô n l o á n l o á n cười n g ử a tới n g ử a lui đều dừng không được đến rồi khắc khắc gần như được rồi a đào bảo thực sự không nhịn được mở miệng nói hạ tình ngươi này liền không tử tế sau lưng nói chồng trước nói xấu nữ nhân không phải là nữ nhân tốt ngươi xem ta ta vợ trước cho ta đeo nhiều như vậy nón xanh ta đều không nói ta vợ trước nói xấu hạ tình mặt h ắ c khí thẳng cắn răng nàng nhớ tới cái gì khẽ mỉm cười há đúng rồi buổi tối còn muốn cho đào bảo đồng học tổ chức hoan nghênh tệ h tối ta đi mua một ít món ăn tôn đoán đoán lập tức bưng túi áo một mặt cảnh giác ta ta không tiền hạ tình khỏe miệng kéo kéo ta mời khách tôn đoán, đoán đoán lập tức giơ lên cao hai tay vạn tuế sau đó tôn đoán đoán lại nhìn đào bảo nói đào bảo biết hạ tình đi một lần hôn thiếu phụ tại sao được hoan n ê n chứ người mỹ là thứ yếu then chốt là tâm linh mỹ người vợ trước nếu là có hạ tình một nửa hiền lành các ngươi đều sẽ không ly hôn hạ tình mặt tối s ầ m lại gõ xuống tô n o ã n loãn đầu liền ngươi nói nhiều ngươi cũng cùng đi chợ bán thức ăn hi t ô n o ã n loãn xem xét nhìn ngoại diện ánh mặt trời đầu riêu cùng c h ố n g lắc tự không không ngoại diện quá nóng làm tương lai vắng h ồ n g làm sao có thể dưới ánh mặt trời bạo sái đâu hạ tình đưa tay ra làm làm gì t r ả tiên lại tô n o ã n loãn ác ma tô n o ã n loãn tuy rằng cực không tình nguyện nhưng ở hạ tình mạnh mẽ dâm uy dưới cũng không thể không khuất phục Mang mặt trời mũ dâm, trang cùng kính trời võ đào ầ y Nay đủ đ sau, xuất xuất theo tình biệt thử hạ chỉ còn xuất lại môn. cũng còn bảo nhất nhân. Đào bảo vốn là muốn ở biệt thự trong sân đi dạo dù sao sân hay vẫn là rất lớn đặc biệt là còn có một cái bể bơi h ạ bể bơi đào bảo vớt c ằ m một mặt chấm tư bây giờ đang là hạ thiên lại có xinh đẹp như vậy bể bơi hạ tình các nàng nhất định sẽ hạ thủy bởi chứ này đào bảo đột nhiên rất chờ mong phản ứng lại sau khoe miệng kéo kéo chính mình dĩ nhiên rất chờ mong xấu phía sau hạ tình vịnh hành trang đáng ghét rõ ràng chỉ là một cái vợ trước biến hóa xinh đẹp như vậy làm gì làm ta đều tâm tư không yên không không chính sự quan trọng chính sự quan trọng đào bảo nhớ tới chính mình đến đông hải mục đích lập tức về đến gian phòng của mình mở máy vi tính ra đổ bộ cờ cờ hảo đem chuột thả ở một cái vong tên là Mỹ nương ảnh chân dung trên truy cập trang web đ à u đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương mười diệp băng vũ ảnh chân dung là màu xám vẫn như cũ nằm ở ly tuyến trạng thái ảnh chân dung không có lấp lóe thuyết minh cũng không có ly tuyến nhắn lại ai đào bảo nhìn chằm chằm màn hình nhìn chốc lát thở dài không sai hắn lần này về quốc chính là vì muốn gặp cái này mị nương nhưng hắn sau khi về nước mị nương cho hắn phát tải cái tin tức công bố chính mình dài đến quá đẹp lo lắng gặp mặt thời điểm đào bảo mất đi lý trí đưa nàng đánh gục cừng gian vì lẽ đó từ chối cùng đào bảo gặp mặt lúc đó đào bảo nhìn thấy cái này cờ cờ tin tức trong lòng một vạn cái thảo nê mã gào thét mà qua nữ nhân này quá tự yêu mình đi đem lão tử xem là cái gì người lao tử căn bản không phải vì tán gái mới internet giao hiếu tỉnh táo lại sau đào bảo cảm thấy đây nhất định là m ỹ nương ở nói đùa hắn thế nhưng phát t ả i cái tin này sau m ỹ nương liền cũng lại không trải qua tuyến đương nhiên hay là ẩn thân ở tuyến chỉ là không n g u ố n lý đào bảo đáng ghét lao tử ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài chạy về dĩ nhiên thả ta b ổ câu đào bảo cắn răng oán hận nói tìm tới người phụ nữ kia sau nhất định phải kéo dài tới ngọc mễ lý một trăm lần a một trăm lần kỳ thực đào bảo tìm này nơi gọi mị nương nữ vong h ư u vẫn đúng là không phải lưu luyên đối phương cái gọi là sắc đẹp trên thực tế ở internet nhận thức một năm đào bảo căn bản không biết này nơi mị nương dạng gì hắn cùng mị nương cố sự bắt nguồn từ ba năm trước mỹ quốc nọ mạn nhà máy năng lượng nguyên tử vụ nổ lớn ở này trận lịch sử loài người trên nhất đại hạch sự cố trong vượt quá hai mươi lăm vạn người tử vong bởi vì nọ mạn là tên du lịch thành thị lúc đó nọ mạn chính ở tổ chức hoa sơn trà triển hấp dẫn vượt quá ba mươi vạn nước ngoài du khách trong đó bao quát đào bảo ở nổ hạt nhân trong có vượt quá m ộ ư ơ i vạn nước ngoài du khách tử vong đào bảo vô cùng may mắn còn sống ở mỹ bệnh viện trị liệu hai tháng sau kinh bệnh viện toàn diện kiểm tra xác định hoàn toàn tịnh hóa trong cơ thể hạch ô nhiễm sau đào bảo xuất viện thế nhưng hắn lập tức liền phát hiện mình nắm giữ thuận phòng n h ị dị năng được dị năng sau đào bảo cũng không có mừng rỡ như điên trái lại rơi vào thấp thỏm cùng bất an trong hắn không biết thân thể mình phát sinh cái gì dị biến không biết hội sẽ không ảnh hưởng hắn khỏe mạnh cùng tuổi thọ nếu như bị người ta biết có thể hay không bị xem là chuột trắng nhỏ đưa đến phòng thí nghiệm sợ hãi cùng bất an vẫn q u a yêu y u n h đào bảo sau đó đào bảo quyết định lên mạng t r a trà tài liệu tương quan nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch không có bất kỳ một quyển khoa học tạp chí năng lực giải thích thân thể mình dị biến ở không cách nào từ trong tri thức thu được sau khi giải thích đào bảo bắt đầu nỗ lực tìm kiếm với hắn như thế nắm giữ dị năng đồng bạn hắn nặc danh ở internet mở t ổ t i ệ p hồi phục lượng rất nhiều nhưng trên căn bản đều cho rằng đào bảo là bệnh thần kinh dòng giã hai năm đào bảo không có tìm được một cái đồng bạn trên thực tế hắn cũng không phát hiện trừ hắn ra bất luận cái nào dị biến giả thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói ngay khi đào bảo hầu như tuyệt vọng chuẩn bị từ bỏ thời điểm một cái vong tên là m ỹ nương vong hưu ở hắn thiệp phía dưới công bố nàng cũng là nọ mạn hoạch sự cố người may mắn còn sống sót thân thể cũng phát sinh dị biến đào bảo mừng rỡ như điên lập tức thông qua các loại phương thức thêm vào đối phương cực qr sau đó m ỹ nương nói cho đào bảo thân thể nàng dị biến chủ yếu biểu hiện ở nàng chưa bao giờ hạnh thể chất đã biến thành may mắn thể chết đào bảo lúc đó mơ hồ có dũng khí bị đùa bỡn cảm giác nhưng m ị nương kiên định công bố đây tuyệt đối là dị năng năng lực tăng cường chính mình may mắn dị năng nàng ngôn từ chuẩn sắc công bố trước đây chính mình thật bất hạnh bị điệu g ã y phân xe bị gấu hài t ử thả khí nhận thưởng không c h u n g đẳng các loại nhưng hiện tại mỗi lần nhận thưởng đều sẽ có sở thu hoạch c h ú n g thưởng kim ngạch không giống nhau tiểu có năm khối đại có mấy vạn khối nhưng không có một lần tay không mà về nàng còn thông qua mạng lưới hướng về đ à o bảo biểu diễn nàng trúng thưởng vẽ s ố số thậm chí có một lần mua về một đống quát quát nhạc thông qua máy thu hình trực tiếp sách thưởng đáng tiếc đ à o bảo thông qua máy thu hình chỉ có thể nhìn thấy tay của nàng hay vẫn là mang tay không bộ người phụ nữ kia rất cẩn thận chính như nàng nói mua một đống quát quát nhạc tuy rằng tiền thưởng hạn mức không giống nhưng xác thực toàn bộ trúng thưởng xem tới đây coi như đ à o bảo lòng nghi ngờ nặng hơn cũng là bắt đầu tin tưởng cái này m ị nương T-E-R-U-I-E-N-N-N-E-T. -e -e、tiếp Đến sau lại phát sinh một loạt sinh kiện, phát nhượng một sự đó à càng ngày càng này là o bảo biến giả. chắc cái c tin Nương với hắn như thế với Mỹ dị một Mỹ lần, Nương n ó indonesia cho h ắ nàng n ở i du n g o ạ n thân thể đột nhiên không khỏe, liền gian n thể đột trước thời khỏe, đó, i về quốc. Sau d o n e s i a bảo phát siêu cấp biển rộng t hiếu vượt quá 22 vạn người ở trận này đột nhiên xuất hiện đại trong thai nạn tử vong mỹ nương máy bay trước thời gian nửa giờ bay đi may mắn thoát khỏi ở khó ở một loạt không biết là trùng hợp hay vẫn là m ỹ nương thật thu được may mắn thể chất sự tình dưới đào bảo cuối cùng hoàn toàn tin tưởng m ỹ nương hắn hướng về m ỹ nương biểu đạt gặp mặt ý nghĩ hai người cùng nhau nghiên cứu thân thể biến dị dù sao cũng hơn một cái người không có đầu mối chút nào được rồi m ỹ nương nói vậy ngươi đến đông hải đi ta ở đông hải chờ ngươi thế nhưng đương đào bảo lòng tràn đầy vui mừng đi tới đông hải thời điểm m ỹ nương nhưng từ chối với hắn gặp mặt đồng thời đứt đoạn mất cùng đào bảo liên hệ càng nghĩ càng khó chịu sau đó đông hải người phụ nữ nói một cái dấu chấm câu cũng không thể tin hiện tại đào bảo càng ngày càng cảm thấy cái này bị nương ở hốt du người nàng những cái được gọi là may mắn hay là thật sự chỉ là nhân phẩm bạo phát ngẫu nhiên trùng hợp mà không phải cái gì may mắn thể chết thầm nghĩ đào bảo điện thoại đột nhiên vang lên hắn nhìn một chút điện báo nhắc nhở là trong công ty nam tỷ đánh tới cái này nam tỷ tên đầy đủ gọi trương nam ba mươi sáu tuổi có thể nói phong vận dư âm là công ty nổi danh thục nữ nam tỷ làm sao đào bảo ấn xuống n ú t nhận c ủ a gọi đạo có cái khách hàng điểm danh muốn gặp ngươi nam tỷ đạo a đào bảo đúng là ngần người ai khách hàng không muốn tiết lộ họ tên chỉ nói mình họ diệp nam tỷ dừng một chút lại nói ngươi nhanh lên một chút tới công ty được đào bảo gật g ủ hắn dùng bút viết một cái ghi chép đặt ở lầu một phòng khách trên khay trà sau đó mới rời khỏi hắc mân nhà trọ đến công ty nam thì lập tức đem đào bảo mang tới một gian vít thất nơi đó trải qua có một nữ nhân ở nơi đó đào bảo xem xét một chút nữ nhân này trên người ăn mặc bờ bờ di lộ l ư n g hành trang phát họa ra phần lưng đường con g hoàn mỹ tinh tế màu trắng sợi tơ từ cần cổ vòng qua ngăn trở nguyệt nha liên hình trái tim t r ụ nửa trong suốt áo có thể thấy rõ bên trong màu đen lôi t i bán thấu văn ngực nhãn lực cho dù tốt điểm thậm chí đều có thể nhìn thấy trước ngực nụ hoa n à n g thân dưới mặc một cái màu vàng nhạt ché nổi nhung thiên nga đồng thời đầu gối quần một đôi màu đen cao cùng dày sang đan phối hợp hình lưới hát ti miệt mê hoặc cường độ tăng mạnh a thế nhưng nhất làm cho đào bảo kinh ngạc chính là nữ nhân này hán gà chính là h ắ c mân nhà trọ số sáu phòng đời trước khách trọ tựa hồ là gọi diệp băng vũ diệp băng vũ dùng cái môi nhẹ rào cà phê không n g n g đầu nhàn nhạt nói trương tiểu thư phiền phức đi ra ngoài trước đi ta cùng này nơi đ ả o tiên sinh đơn độc nói chuyện được rồi trương nam sau đó liền ly khai cũng tiện tay đóng lại viết môn bên trong cũng chỉ còn sót lại đào bảo cùng diệp băng vũ chương mười một cùng hạ tình gọi điện thoại nam nhân diệp băng vũ cũng không nói lời nào nàng hai chân vi vi dịch ra lụa mỏng c h e lấp ngược ảnh như hiện xinh đẹp quyến rũ mà làm điệu làm bộ tay ngọc nhẹ nhàng khiên kéo sợi tóc không biết muốn câu dẫn ai h ồ n phách thật là câu người nhãn cầu ù ngủ n g đào bảo không khỏi nuốt ngủm nước bọn diệp băng vũ ngẩng đầu nhìn đào bảo mâu trong sẹt qua một tia nhàn nhạt xem thường cùng xem thường trên người quyến rũ cùng xinh đẹp khí chất trong nháy mắt tiêu tan không còn hình bóng thay vào đó chính là lãnh đạm cùng lãnh diễm lần này người cũng như tên khắc khắc ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút ta gọi đào bảo ba năm trước đã ly dị hiện tại đang tìm kiếm người hữu duyên diệp băng vũ nhàn nhạt đánh gãy đào bảo đào tiên sinh ta biết ngươi là hôn thác đừng giả vờ giả vị ngươi hành động không được đào bảo vì lẽ đó diệp tiểu thư tìm ta chuyện gì nếu đối phương đều đem câu chuyện đẩy ra đào bảo cũng là nói thẳng mở miệng hỏi diệp băng vũ từ trong túi tiền lấy ra một tấm hình nhàn nhạt nói nhận thức nàng không đào bảo xem xét n h ì n b ả o hãn năng lực không quen biết sao đây là hắn vợ trước ca xem ra là nhận thức không đợi đào bảo mở miệng diệp băng vũ liền nhàn nhạt nói tây đào bảo trừng trị tâm tình nhàn nhạt nói diệp tiểu thư đến cùng muốn nói cái gì không có gì theo ta được biết nàng c h ư a hôm nay cùng ngươi từng có một hồi ra mắt đúng không diệp băng vũ lại nhàn nhạt nói â y đào bảo hoàn toàn không hiểu cái này diệp băng vũ đang suy nghĩ gì a vào lúc này đào bảo đặc biệt hy vọng hắn thuận phong nhị có thể đổi thành độc tâm thuật hắn suy nghĩ một chút sau đó thận trọng đáp vâng diệp băng vũ không lên tiếng trực tiếp mở ra bốc đ ầ m từ bên trong lấy ra mấy chát đỏ hồng hồng nhân dân tệ ném đến đào bảo trước mặt nhàn nhạt nói hạ tình là cái đơn thuần nữ nhân không nên lừa dối tình cảm của nàng ta muốn nói chính là những thứ này nàng nói xong trực tiếp cầm bao ly khai viết phòng riêng liền cà phê đều không uống hi uy đào bảo trừng mắt nhìn hay vẫn là không chỉnh rõ ràng phát sinh cái gì tuy rằng không chỉnh rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng đào bảo hay vẫn là thuận lợi đem trên bàn số tiền này nhét vào trong túi tiền mới vừa nhét yêu tiền trương nam liền gõ cửa đi vào ai đào bảo cô gái đẹp kia hàn huyên với ngươi chút gì trương nam hiếu kỳ nói đào bảo vây vây tay tắt ta không rõ ràng trương nam một mặt h u hoán hẹp h ỏ i đào bảo về đến phòng làm việc của mình đóng cửa lại sau đó từ trong túi tiền lấy ra tiền kiểm lại một chút hoa xem ra không đ á n g chú ý gần như có năm vạn khối đây bảo ca hạnh phúc chết rồi ân cái kia diệp băng vũ đến cùng tới làm gì đào bảo thầm nghĩ không ít đột nhiên sáng mắt lên rõ ràng chút cái kia diệp băng vũ đại khái nhầm coi chính mình lợi dụng ra mắt lừa dối hạ tình cảm tình số tiền này xem như là cho mình biệt ly bồi thường đao bảo khỏe miệng kéo kéo đừng đùa rồi rõ ràng là hạ tình lừa dối ca cảm tình cẩn thận ngẫm lại ca mối t ì n h đầu nụ hôn đầu cùng đầu đem đều cho người phụ nữ kia kết quả kết hôn không ba tháng nàng liền quả đoán đưa ra ly hôn chính mình mới vừa từ chối nàng liền trực tiếp lấy phu thê quan hệ vỡ tan không thể cứu vãn làm do trực tiếp hướng về tòa án khởi tố làm quả thực quyết tuyệt sẽ không thật sự ở ngoại diện có nam nhân chứ nhưng là hạ tình cho tới nay vẫn còn độc thân đào bảo suy nghĩ một chút hay vẫn là không đầu mối gì đành phải thôi ở công ty đợi một buổi trưa không chuyện gì đến lúc tan việc đào bảo lập tức lách người về đến hắc mân nhà trọ hạ tình ở lầu một nhà bếp làm cơm tôn loan loan ở gian phòng của mình tiến hành mạng lưới trực tiếp hoa、wow, thật là không có nghĩ đến a hạ tình đồng học dĩ nhiên hội xuống bếp làm cơm đào bảo một mặt kinh ngạc trước đây hai người cùng nhau thời điểm trên căn bản đều là đào bảo xuống bếp hạ tình không lạnh không n h ạ t nói ly ngươi ta như thường qua ung dung nhàn nhã thiết nói được lắm giống ta ly ngươi thiên liền sụp xuống như thế đào bảo nghĩ đến dĩ nhiên có bạn học thời đại học ở truy hạ tình trong lòng liền mơ hồ khó chịu liền lại nói ta đã nói với ngươi chúng ta ly hôn sau ta còn giao du quá một cái siêu đẹp đẽ siêu khêu gợi bạn gái hạ tình mật người sau đó nhàn nhạt nói a tuổi tác khẳng định lớn hơn ngươi chứ Ồ, làm sao ngươi biết ngươi đừng hiểu lầm a chỉ là lớn hơn ba tuổi mà thôi hai mươi sáu tuổi tuyệt mỹ ngự tỷ đào bảo lập tức nói hạ tình thở dài thầm nghĩ trong lòng ngươi tên khốn này vốn là tỷ khống coi như dùng cái mông nghĩ đều biết ngươi sẽ chọn ra sao bạn gái bất quá lời này hạ tình cũng không có nói nàng dưng một chút lại nói vậy ngươi vị kia tuyệt mỹ ngự tỷ bạn gái đâu phân phân đào bảo ấp đúng đạo hạ tình nở nụ cười xinh đẹp bị người quăng chúng ta là và chia đều tay không phải hạ tình ngươi này một mặt cười trên sự đau khổ của người khác là có ý gì đào bảo mặt hạ ca không có gì hạ tình xoay người đi xào dao đi tới đào bảo nhìn hạ tình bóng lưng hơi trầm âm lại nói hạ tình chúng ta ly hôn sau ngươi có hay không giao du bạn trai phí lời ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ly hôn sau ta còn có thể vì ngươi thủ trinh tiết hạ tình không quay đầu lại đạo Ha. quả thế à đào bảo có chút buồn b ự c không nói cái gì nữa về đến phòng khách xem tv đi tới đào bảo sau khi rời đi hạ tình phấn quyền nắm chặt vẻ mặt cũng là rất phiền muộn đáng ghét không nghĩ tới đào bảo tên khốn kia đều giao du một người bạn gái mà chính mình ba năm nay nhưng không thu hoạch được gì gặp lại khiêu chiến chính mình ở này một khối hoàn toàn thất bại á á á, khó chịu phòng khách đào bảo đang xem tv đột nhiên tô loãn loãn từ trên lầu đi xuống à đào bảo ngươi trở lại ai nhanh lên một chút dạy ta làm sao lợi dụng mạng lưới trực tiếp kiếm tiền hả không nghĩ tới tăng lên nhân khí ta hiện tại gấp chờ dùng tiền đào bảo suy nghĩ một chút đánh cái văng c h ụ có tôn đoán đoán sắc mặt đại hỷ ta nên làm như thế nào đào bảo dôi ra hai ngón tay đầu mua hai cái may thu hình một cái chiếu nửa người trên một cái chiếu nửa người dưới mở hai cái thị giác điếu tia thị giác cùng cường hào thị giác điếu tia thị giác miễn phí hấp dẫn nhân khí cường hào thị giác thu phí tăng cường thu vào điếu tia kinh thị giác chính là nửa người trên của ngươi cường hào kinh thị giác liền nhắm vào nửa người dưới của ngươi tôn l o a n l o a n túi đầu xem xét nhìn chính mình q u ầ n jean không rõ q u ầ n jean có gì đáng xem nàng trực tiếp thời điểm tương đối bảo thủ luôn luôn đều là ăn mặc q u ầ n jean đào bảo ngắm tôn l o a n l o a n hạ thân một chút nói ngươi đổi váy ngắn là tốt rồi nhìn tôn l o a n l o a n đào bảo lão nương không bắn mình tôn loãn loãn thở phỉ phò đi rồi đào bảo tiếp tục xem tv đang lúc này đào bảo đột nhiên nghe được hạ tỉnh tựa hồ là đang giảng điện thoại bình thường thính lực không được không nghe được hạ tỉnh ở nói cái gì đào bảo lập tức mở ra thuận phong nhĩ định vị đến hắc mân nhà trọ nhà bếp hạ tình âm thanh lập tức rất rõ ràng truyền vào đào bảo trong thai ta chính đang nấu cơm không tiện nghe điện thoại trước tiên cúp máy nói xong hạ tình liền cúp điện thoại ta sát c h ậ m một bước đào bảo phiền m u ộ n a trực giác nói cho đào bảo mới vừa cho hạ tình gọi điện thoại phải là một nam nhân là ai cái kia cao giàu đẹp trai diệp hướng dương hay vẫn là theo đuổi hạ tình bạn học thời đại học chương mười hai đến n h ư ợ n g chúng ta chứng kiến kỳ tích thời khắc đào bảo tuy rằng trải qua không yêu hạ tình nhưng còn là phi thường lưu ý hạ tình chuyện tình cảm n à y tựa hồ là nam nhân bệnh t r u n g đào bảo để ý nhất hay vẫn là theo đuổi hạ tình bạn học thời đại học là ai bởi vì hạ tình bạn học thời đại học cũng là hắn bạn học thời đại học bà nội theo đuổi bạn học cũ vợ trước đến cùng có xấu hổ hay không Đệt. bảo ca trong lòng rất khó chịu tuy rằng hắn cũng biết đối phương theo đuổi hạ t ì n h hợp tình hợp lý hợp pháp dù sao mình cùng hạ t ì n h trải qua ly hôn hạ t ì n h trải qua không còn là lao bà mình thế nhưng bảo ca chính là trong lòng không thoải mái khoảng t r ừ n g nửa giờ sau hạ t ì n h đem thức ăn đều bưng lên bàn ăn hảo phong phú một bàn món ăn tôn l o á n l o á n cũng kết thúc trực tiếp dưới tới dùng cơm nhìn một bàn sắc hương vị đầy đủ cơm nước t ô n loán loán ngụm nước đều muốn chạy xuống nhìn ra được t ô n loán loán thường thường sự hạ tình cơm ăn loán l o á n có chút tiền đ ổ được không đừng chảy nước miếng ta đều không thấy ngon miệng hạ t ì n h tức giận nói t ô n loán l o á n liền nói ta là chảy nước miếng lại không phải lưu ngân thủy ngươi làm sao hội không thấy ngon miệng đâu đào bảo trực tiếp sang hạ t ì n h cũng là một mặt tan vỡ tô đại tiểu thư ngươi nói chuyện năng lực quá đầu ó c sao tôn loan loan chiếc đũa phóng tới bên mép cũng là thoáng lung túng không giữ mồm giữ miệng q u a ê n rồi ta đã quên chúng ta nhà trọ từ hôm nay trở đi liền có nam nhân hạ tình trận tròn mắt cho tôn loan loan g ấ p một khối đường thố lý tích nói hảo ăn khối lý tích t h ì trước tiên tắc lại miệng của ngươi đi nhét miệng hạ tình có chút phát điên tôn loan l o a n cấm chỉ vọng tưởng nói xong nàng một tay ôm ặ t à à, vì lẽ đó ta mới chán ghét t r ạ c h nữ các nàng đầu h ó c đều không bình thường tôn đoan đoan tắc hiếu kỳ nói hạ tình ngươi làm sao chán ghét như vậy trạch nữ bị trạch nữ cướp đi lão công hạ tình trợn tròn mắt không có quan hệ gì với ngươi ăn cơm đào bảo vẫn không hề răng hắn cũng g ấ p một khối đường thố lý tích để vào trong miệng ánh mắt lập tức sáng loại này tô tiêu giòn cảm liền như mở ra m ị thực thiên đường môn tuyệt không thể tả ăn ngon đào bảo không khỏi tán dương hạ tình nở nụ cười xinh đẹp n à y đều là ta vì tương lai lão công khổ tâm luyện chủ nghệ tương lai ta hy vọng không chỉ có thể dùng thân thể lưu lại hán còn có thể sử dụng mỹ thực lưu lại hán ô、oh, oh. tô đoan đoan tỏ rõ vẻ cảm động hạ tình người lão công tương lai quá hạnh phúc rồi nàng đem trong miệng lý tích thì tan s o n g lại nói đúng rồi hạ tình diệp đại tổng tài cùng cái kia binh c a c ca, ca ngươi đến cùng chuẩn bị tuyển ai ta lý giải ngươi hai người đều là tuyệt thế người đàn ông tốt đều quá ưu tú hai người chỉ có thể chọn một làm lão công thực sự có chút khó hạ tình khiêu khích tự nhìn đào bảo một chút sau đó khẽ cười nói hết cách rồi người quá được hoan n g h ê n cũng thật phiền thoái làm quốc gia nào không sửa chữa pháp luật đây đẹp đẽ lại nữ nhân ưu tú có thể có bảy cái l a o công mỗi ngày thay phiên ngủ đào bảo mặt vi hắc không lên tiếng hạ tình thấy đào bảo loại này xoắn suít vẻ mặt tâm tình sảng khoái vô cùng bởi vì đào bảo ly hôn sau nói qua một lần luyến ái mang đến phiền muộn quét một cái sạch sành xanh, xanh nàng nhìn tôi l o á n l o á n lại nói l o á n l o á n ta vẫn là câu nói kia ngươi hay vẫn là một lần nữa tìm một công việc chứ t ô n loan loan một bên hướng về trong miệng nhét mỹ thực một bên ấp búng nói kỳ thực ta cảm thấy cuộc sống của ta cũng rất tốt đẹp tán gấu trực tiếp trên đào bảo vật hạ tình khỏe miệng kéo kéo t ô n loan loan lúc này mới ý thức được cái gì vội vàng đem trong miệng đồ vật thanh lý giải thích không phải ta là nói ở trên giường trên đào bảo vật đào bảo hạ tình không phải ý của ta là t ô n loan loan một ngang một lát mới nói Ta tọc trên lạp phụ ở giường bày vật. thật đào bảo không ít sau đào bảo ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hạ tình hạ tiểu thư ngươi biết không không cho nam nhân lưu mặt m ũ i nữ nhân nhất không đáng yêu rồi hạ tình cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đào bảo xin lỗi ta chính là không đáng yêu thế nhưng có người yêu thích nha đào bảo t h í c h ngươi cho rằng ta không ai yêu thích ta tới tập trung đều có thể tìm cô gái làm bạn gái đào bảo không phục hạ tình làm một cái xin mời thủ thế một mặt cười dài mà nói đến nhộn chúng ta chứng kiến kỳ tích thời khác đào bảo hiện tại cưới h ổ khó xuống h ắ n điện thoại di động thông tin lục bằng hữu quần tổ lý phiên nửa ngày cũng không tìm được một cái thích hợp đối tượng nhưng hắn lại không muốn ở hạ tình trước mặt nhật túng cưới h ổ khó xuống hạ đúng rồi ta làm hôn thắc một tháng này vài cái khách hàng đối với ta có hảo cảm đây chỉ cần thiếu ra ta mở miệng biểu lộ đối phương nhất định sẽ rất vui mừng nói ok mở ra công tác quần tổ điện thoại lục ác v à i cái có thể tuyển đối tượng đây khắc khắc đao bảo lấy điện thoại di động ra ở hạ tỉnh trước mặt dơ dơ lên h ả o h ả o nghe đào bảo bấm một cái hảo còn ấn xuống miễn đ ể kiện đây là một cái tiểu hộ sĩ trường vậy thì thật là thủy linh lại tuân tú ta hiện tại liền đem nàng biến thành bạn gái của ta chê mỏ hai tiếng sau điện thoại chuyển được này một cái nữ hải nhỏ giọng nói hả tiểu lệ ta đào bảo a đào bảo đạo ân ta biết giọng cô gái vẫn như cũ rất nhỏ đào bảo hiếu kỳ nói tiểu lệ n g ư ơ i đang làm gì âm thanh làm sao như thế tiểu ta ở ân a ân a nhẹ chút a trong điện thoại truyền đến đ ứ t quăng tiếng r ê n rỉ, kéo dài một lát sau tiểu lệ âm thanh mới lại vang lên ngươi hiểu được đào bảo cái kia mặt hk hiểu ngươi muội đúng đào bảo trực tiếp cúp điện thoại hạ tình cùng t ô n loãng l o ã n đều sắp cười đau xốc hông đào bảo ngươi cái này nữ khách hàng có thể hai ngày trước còn ở ra mắt đây ngày hôm nay hãy cùng người ở bà ba hạ hiện t i gái, cô Không hảo mở ra. í tình sau, hạ t ở bàn dưới nộ đá đào bảo một cước cũng còn tốt đào bảo nhanh như chớp không phải vậy tiểu đào bảo liền gặp xui xẻo đào bảo vốn là muốn ở hạ tình trước mặt tìm vây bãi không nghĩ tới bị cái kêu hộ sĩ tiểu mội cho h ã m hại không cam lòng a một lát sau đào bảo lần thứ hai giơ tay lên cơ cái kế tiếp này một cái tuyệt đối đáng tin mỹ người nữ chủ trì gợi cảm đẹp đẽ thành thục ôn nhu là ở nhà vợ hiền rêu r a o khoe mô phạm nói xong đào bảo ấn xuống khắc một tổ số điện thoại cũng lần thứ hai ấn xuống m i ệ n g đề kiện chê mò đô điện thoại vang lên vài tiếng sau chuyển được chương mười ba m ỹ nương ảnh chân rung sáng dĩnh tỷ Ta là A là Bảo. đào bảo lời còn chưa nói hết thanh âm của một nam nhân liền truyền tới ngươi chính là đào bảo chứ khe nằm đào bảo trong lòng một vạn cái thảo nê mã đang gầm t h a n ta lại tới một người này tiểu tử đừng đụng dính tỉ đó là người đàn bà của ta phúc đối phương trực tiếp xì nợ nụ cười ngươi có biết hay không ngươi mới vừa tránh được một kiếp có ý gì được rồi ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta gọi mã dũng bồn u cầu là mã dũng khạc khạc ta là thị cục công an trương dinh kẻ khả nghi trọng đại tội giết người trải qua bị hình sự tạm giam nam tử nói sát nhân đào bảo ngần người không sai còn nhớ khoảng thời gian này liên tục có ba người đàn ông mất tích sự tình sao này nơi mã dung cảnh sát đạo h ả nhớ tới được xưng vốn là vướng v ĩ u nhất mất tích án đào bảo dừng một chút lại nói làm sao việc này cùng dĩnh tỷ có quan trưa hôm nay này ba người đàn ông thi thể ở một miệng giếng cạn lý bị phát hiện bọn hắn đều là bị phục thuốc ngủ sau đó bị tàn nhẫn m g i ế t hung thủ chính là trong miệng ngươi d ĩ n h tỉ không phải chứ ừ ngươi đại khái không biết chứ cái này trương dĩnh lấy ra mắt làm tên xem xét sát nhân đối tượng mã dũng dừng một chút lại nói đào tiên sinh trương dĩnh có phải là ước ngươi buổi tối ngày mai đi nàng ra ăn cơm h ả đúng thế đào bảo đạo chúng ta ở phòng nàng lý tìm ra một quyển nhật ký cái kế tiếp chính là n g h giết mục tiêu chính là ngươi mạ dũng lại nói khe nằm đào bảo cái chán đổ mồ hôi lạnh hảo không nói cho ngươi gần đây bảo đảm nắm điện thoại di động thông suốt nếu như sau đó cần điều tra lấy chứng minh chúng ta liền tìm được ngươi rồi nói xong mã dũng liền cúp điện thoại ta sát nguyên lai hôn thắc là như thế công tác nguy hiểm a đào bảo một trận nghĩ đến mà sợ hãi hạ tình trận tròn mắt hôn thắc vốn là phạm tội nàng dừng một chút lại nói đào bảo bằng hữu ngươi rào cản nữ nhân đều rất cực phẩm á hay vẫn là nói ngươi ánh mắt không được ta đào bảo yên lặng vô lực cãi lại tôn l o a n l o a n cũng là lắc đầu một cái nói đào bảo giảng thật ngươi ánh mắt thật sự không hành không trách cưới một cái đáng phụ làm vợ phốc hạ tình suýt chút nữa không thổ huyết vừa thành lập một điểm cảm giác ưu việt lập tức bị xôn vỡ tôn l o a n phỉ báng nhưng là phạm tội ngươi lại không biết đào bảo vợ trước làm sao có thể kết luận nhân ra là đáng phụ đâu hạ tình mãnh liệt bất mãn t ô n loan loan tắc ngôn từ chuẩn sắc nói trực giác của nữ nhân nói cho ta đào bảo vợ trước khẳng định là một cái phóng đáng hình hài nữ nhân hạ tình mặt đều sắp hát thành thán đào bảo dựa vào t ô n loan loan hòa nhau một điểm cục diện trong lòng sảng khoái vô cùng a n cơm tối xong t ô n loan loan liền chạy trở về phòng tiếp tục trực tiếp nàng cùng trực tiếp trang web ký hợp đồng là một một mô hình thu vào là cố định tiền lương lễ vật trích phần trăm mỗi tháng cần trực tiếp một trăm giờ bởi vì trước nửa tháng tôi l o a n l o a n vẫn chưa ở nhà xem ti vi kịch hầu như không thế nào trực tiếp vì lẽ đó dưới nửa tháng trực tiếp áp lực rất lớn mà đào bảo cũng muốn lưu nhưng mới vừa chuẩn bị lưu thời điểm liền bị hạ tình gọi lại đào tiên sinh a n no căng diều liền muốn chạy hạ tình ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đào bảo làm làm gì đào bảo hai tay ôm ngực đầy mắt cảnh giác bất quá ăn ngơi ư một bữa cơm ngươi sẽ không muốn cho ta hiến thân chứ hạ tình gò má bạo hồng a phi đừng không biết xấu hổ như vậy liền ngươi này tam phân trung độ cứng trò vui khởi động thời gian cũng không đủ nàng hít sâu sau đó tỉnh táo lại chỉ chỉ nhà bếp phương hướng nhà n h ạ t nói rửa chén chuèn cua t ô i nét thì ra là như vậy đào bảo gật gù đem trên bàn ăn bát đua thu thập xong chuẩn bị bưng đến nhà bếp đi mau đến nhà bếp thời điểm đào bảo đột nhiên quay đầu nhìn hạ tình nói hạ tình truy ngươi bạn học thời đại học ai vậy hạ tình ánh mắt có chút bối rối tuy rằng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại nhưng vẫn bị đ à o bảo nhào bắt được ai truy ta không có quan hệ gì với ngươi chứ hạ tình lệnh nhật đạo đào bảo không nói cái gì nữa trực tiếp đi tới nhà bếp hạ tình tắc có vẻ mất tập trung nàng ngưng trung trà lên mấy trên không chén trà uống nửa ngày không khí đều không có phát hiện x o ạ t x o n g bát đào bảo đi tới phòng khách hạ tình trải qua về phòng của mình đao bảo một cái người ở phòng khách nhìn hội tv cũng đứng dậy đi tới lầu hai hắn đứng ở số sáu phòng trước cửa mở cửa sắp đi vào thời điểm ánh mắt lại theo bản năng xem xét nhìn đối diện số năm phòng cửa phòng ánh mắt lấp lõe hạ tình loại kia vẻ mặt tuyệt đối có vấn đề tuyệt đối không phải phổ thông bạn học thời đại học ở truy nàng mẹ t r ứ n g đến cùng là tên khốn kiếp kia ở truy hạ tình đao bảo phát hiện hắn vội không muốn lưu ý sự tình nhưng một mực càng ngày càng lưu ý ở trên giường qua lại lăn lộn vài vòng đào bảo quyết định lần thứ hai khởi động thuận phong nhĩ lần này thời gian vội vừa vặn được vừa vặn nghe được hạ tình đang giảng điện thoại không có ta không có hết sức lảng tránh ngươi công việc buổi chiều có chút bận hiệu vì lẽ đó không tiếp ngươi điện thoại hạ tình âm thanh vang lên đào bảo một cái giật mình trực giác n ó i cho hắn cho hạ tình gọi điện thoại chính là cái kia thần bí bạn học thời đại học lúc này hạ tình nói xong đến thiên đối phương nói chuyện ừ rốt cuộc biết n g ư ờ i là ai đào bảo rất tự tin chỉ cần đối phương vừa mở miệng hắn liền năng lực biết là ai âm thanh như vậy thân phận của đối phương cũng là rất rõ ràng đã b i ế t nhưng mà liền ở thời khắc mấu chốt này thuận phong nhĩ lại đột nhiên mất linh rồi bởi vì ngày hôm nay nhiều lần sử dụng thuận phong nhĩ đào bảo lực lượng tinh thần cùng thể lực trải qua không cách nào chống đỡ thuận phong nhĩ vận hành chơi ạ thời khắc mấu chốt đừng như thế chơi bảo ca a đêm nay này còn ngủ đến sao nghe trộm thất bại lại ngủ không được đào bảo chỉ có thể lần thứ hai mở ra lạp t ọ n đầu tiên là leo lên cờ cờ hảo ánh mắt quét qua trong nháy mắt ánh mắt sáng trang bụi gần một tháng mị nương ảnh chân dung dĩ nhiên sáng chương mười bốn quen thuộc nhất người xa lạ đào bảo mau mau gửi tới một tin tức mị nương ngươi có thể lọ dịn ta vẫn luôn đang chờ ngươi đấy nhưng mà đào bảo cái này cờ cờ mới vừa gửi tới mị nương ảnh chân dung liền lần thứ hai biến hóa bụi khe nằm đây là đối với bảo ca xích quả quả không nhìn a đào bảo có chút không làm rõ được cái này mị nương tâm tư ngươi nói ngươi quyết định chủ ý không cho gặp mặt ta đem ta kéo hắc ghê v ớ m sự thực là mị nương tuy rằng từ chối cùng đào bảo liên hệ nhưng cũng không đem đào bảo kéo hắc hả lẽ nào cái này mị nương không biết làm sao đem người kéo vào danh sách đen đào bảo thầm nghĩ không ít cầm n ắ m đấm tức giận nói mẹ chứng lao tử nhất định sẽ đem ngươi tìm ra ở trong lòng đem m ỹ nương khắp toàn thân từ trên xuống dưới thăm hỏi một lần sau đào bảo nhất thời cũng không chuyện gì làm lại bắt đầu xoắn suýt cùng hạ tình gọi điện thoại nam nhân là ai hắn t r ừ n g mắt nhìn ánh mắt sáng ngời đúng rồi có cơ ớt liền đào bảo hỏa tốc từ trên giường bò sau đó trở về đối diện số sáu phòng áp thai lắng nghe hạ tình còn ở gọi điện thoại bất quá không có thuận phong nhị phụ trợ nghe không rõ bọn hắn đang nói chuyện gì đào bảo trực tiếp gõ gõ môn hơn mười giây sau Cửa p h ò n g mở ra, Hạ t nghiêng h thoại nắm điện n đ di ộ xuất ệ n ở cửa. trước Hả? Vậy t i cúp máy, n ư ơ i cúi ũ n ngủ ngon. Liên như vậy, đào bảo còn chưa mở miệng,、hạ、Tình liền g Đào Bảo chưa Hạ vậy, c mở p đ ệ n thoại. đầu à o Bảo vẫn không có cơ hội nghe được thanh âm của đối phương. Hắn nghiêng hội có cơ được của cuối đối đ âm nhìn hạ tình điện thoại di động trên màn ảnh điện báo nhắc nhở nhưng không thấy đào bảo ngươi có chuyện gì sao hạ tình mở miệng nói nàng đứng ở cạnh cửa không có một chút nào nhượng đào bảo vào nhà ý tứ khắc khắc đào bảo trừng trị tâm tình sau đó nói ta xế chiều hôm nay thấy một cái nữ khách hàng、ha. hạ a h tình thở dài nói đào bảo ta chỉ là ngươi vợ trước học thuật giảng cũng chính là một quen thuộc người xa lạ mặc kệ ngươi cùng ngươi những cái kia nữ khách hàng cỡ nào ám u ộ i ta đều không có hứng thú nghe càng sẽ không đi ghen dù cho ngươi cùng những nữ nhân khác ở trước mặt ta ba ba ta cũng như thế t h ở ơ không động lòng nha hay là ta còn có thể cho các ngươi đệ cái trước biện pháp hoặc là một hạt vì ạ dạ đào bảo vừa nghe có chút khó chịu hắn đem túi ni lông kín đáo đưa cho hạ tỉnh nhàn nhạt nói xế chiều hôm nay có cái gọi diệp bằng vũ nữ nhân cho ta chút tiền nhượng ta không nên dùng hôn thác thân phận lừa dối ngươi cảm tình nhưng lại như ngươi nói chúng ta chỉ là lẫn nhau quen thuộc nhất người xa lạ căn bản không tồn tại cảm tình lừa dối vấn đề vì lẽ đó số tiền này hay vẫn là phiền phức ngươi trả lại cho nàng đi ta đào bảo ngươi cùng c h í ngắn l ừ a b ị p sự t ì n h cũng đã làm nhiều lần nhưng lợi dụng vợ trước kiếm tiền làm ỗ i người đàn ông x ỉ nhục ta sẽ không đi làm đào bảo nói xong trực tiếp xoay người hướng gian phòng của mình đi đến sắp đi đến cửa thời điểm đào bảo dừng bước lại xoay người nết miệng nở nụ cười lúc nào kết hôn nói một tiếng ta nhất định cho hai vị bao một cái to lớn đại tiền lì xì này ngủ ngon con vịt nhỏ xấu xí biến thành thiên nga trắng l o a hưu tiểu thư phúc hạ tình suýt chút nữa không thổ huyết nhưng không chờ nàng mở miệng đào bảo cũng đã đóng cửa lại đào bảo tên con kia nhìn thấy ta lóa hưu nam nhân toàn thế giới cũng là một mình ngươi mà ngươi hạ tình lắc đầu một cái quên đi nói xong rồi chắc chắn sẽ không lại làm loại này khốn nạn rơi lệ cũng quyết không lại làm loại này khốn nạn sinh khí ngôi giận ngôi giận ngôi giận đọc thầm ba lần hạ tình một lần nữa tỉnh táo lại nàng nhìn một chút túi ni lông bên trong tiền ánh mắt lấp lóe cuối cùng hóa thành một vệt nhàn nhạt thở dài đào bảo về đến gian phòng của mình sau cũng là đem không nên tức giận mặc đọc một lần tâm tình mới dần dần bình tĩnh lại ai chính mình thực sự là tự tìm phiền não đã sớm nghe người ta nói nữ nhân so với nam nhân tuyệt tình tình nhân chia tay nam nhân thông thường sẽ đem chút tình cảm này coi là một loại hồi ức nhưng nữ nhân nhưng sẽ đem này đoạn luyến ái coi là một đoạn sỉ nhục thận không thể đem này đoạn ký ức tiêu trừ đau bảo thở dài khẽ cười khổ chính mình còn ở xoắn suýt người nào đang theo đuổi hạ tình nhưng nhân ra hảo như căn bản không để ý chính mình hắn hoạt động một chút thân thể quên đi nam nhi đương tự cường chỉ là vợ trước tính là gì nàng có người truy ta không cũng cùng một vị khuynh quốc khuynh thành cấp bậc ngự tỷ nữ thần giao du quá tuy rằng cuối cùng hay vẫn là biệt ly lắc đầu một cái đào bảo hít sâu đem trong đầu đầu nổn ngang bính ngoại trừ sự chú ý một lần nữa tập trung đến trên màn ảnh máy vi tính h ả đúng rồi đi xem xem tô n loáng l o á n trực tiếp đào bảo sau đó mở ra cầu v ò n g tv cầu v ò n g tv là gần nhất mới vừa hưng khởi mạng lưới trực tiếp bình đài trực tiếp nội dung lấy game làm chủ đồng thời cũng có chân nhân tú bên ngoài trực tiếp chờ nội dung mà tôi n đoán đoán trực tiếp nội dung thuộc về âm nhạc loại cũng chính là dựa vào trực tiếp hát đến hấp dẫn nhân khí ở cầu v ò n g tv thuộc về tiểu chúng kỳ thực âm nhạc loại trực tiếp bình đài thuộc về y y, nơi đó lưu lượng đại cường hào nhiều nhưng cùng lúc cạnh tranh cũng dị thường kịch liệt một tân nhân nếu là ôm hương t i ể u không sợ ngõi nhỏ thâm tự tin đi ý tuyệt đối sẽ bị đả kích thương tích đầy mình Y Y hiện tại trải qua thành một cái loại nhỏ thế giới giải trí chủ truyền bá không có người quen lại không điểm sở căng đan hoặc là không điểm bê bối khỏi muốn hỏa ở ký kết cầu v ò n g trước tôn loán loán cũng đi Y Y chú sướng quá ở từ chối một tên đứng đầu nam chủ truyền bá quy tắc ngầm yêu cầu sau vẫn lăn lộn rất thảm đạm sau đó cầu v ò n g t v thành lập tôn loán loán mau mau lại đây ôm bắt đùi thuận lợi đương lên cầu vồng t v ký kết chủ truyền bá t u y rằng g i á trị b ả nói thân rất hấp. Bất hấp. h n quá, mặc dù là m đầu t ê nói ký kết bá, tô noán noán tạp chủ chuyên nhưng bá, không nhân tự i ể u chuyên chủ nhoán nhoán bá. Tô t mình nói là bởi vì cầu v ò n g tv lấy game trực tiếp làm chủ hát d o n g loại chủ truyền bá không có kết quả tốt nhưng trải qua đào bảo đơn giản phân tích nguyên nhân chủ yếu nhất hay vẫn là tôi nói n á n trực tiếp phong cách quá bảo thủ rồi nữ nhân này ở nhà trọ lý an mặc kỳ thực cũng rất lớn mật cùng hạ tình kẻ tám lạ người nửa cân lúc không có người hạ tình yêu thích loa hưu trần như nhậu loại kia nói tới chỗ này đào bảo không thể không nhổ nước bọn nữ nhân này đi cùng với chính mình thời điểm thì có thói quen này đến hiện tại hay vẫn là không thay đổi đương nhiên ra ngoài thời điểm hoặc là trong nhà có người ngoài thời điểm hạ tình ăn mặc hay vẫn là rất bình thường nhìn thấy hạ tình người đều hội tán thưởng nàng thành thật bảo thủ bản phận nội liễm sau đó sẽ thêm một câu đào bảo thật sự có phúc khí nhưng hắn chính là bị như thế một cái thành thật bản phận nữ nhân không hề có đạo lý cho căng ha đào bảo lắc đầu một cái chuyện cũ nghĩ lại m à kinh lại nói tôn loan loãn so với hạ tỉnh tôn loan loãn hơi hơi tốt một chút nhưng cũng là nhiều xuyên một cái c ủ n lót có lúc liền n h ị t ngực đều không đeo bất quá giống như hạ tỉnh tôn loan loãn hướng về trực tiếp máy thu hình dưới ngồi xuống toàn bộ người ngay lập tức sẽ như biến hóa nhân cách tự cực kỳ bảo thủ đừng nói do xương liền ngay cả nhũ câu đều một tia không lộ t ô n loãn loãn một lần có đại hỏa cơ hội cầu v ò n g tv cao quản đã từng ám chỉ t ô n loãn loãn trực tiếp thời điểm tận lực mở ra chút bọn hắn có thể cho t ô n loãn loãn cung cấp bình đài mở rộng nhưng t ô n loãn loãn kiên trì lấy âm nhạc làm chủ trực tiếp kế hoạch mở rộng cũng là sống chết m ặ c bay t ô n loãn loãn vẫn như c ũ là một cái tầng dưới chót tiểu chủ truyền bá đơn giản trừng trị tâm tư đào bảo đăng ký một cái tài khoản sau đó sưu dưới bảy nghìn năm trăm năm mươi tám lúc này t ô n loãn loãn ở cầu vòng t v trực tiếp số phòng cầu vòng t v vong tốc không sai đào bảo ngay lập tức sẽ lục x o á t t ô n loãn loãn trực tiếp mặt giấy sau đó hắn nhìn thấy chương mười lăm ta đến dạy ngươi làm sao thân xuất thạch g i a o câu vị t ô n loãn loãn chính ở vừa hát vừa nhảy vương tâm lăng hồn n h này bản không là vấn đề nhưng vấn đề là t ô n loãn loãn này hội dĩ nhiên ăn mặc váy ngắn tuy rằng váy ngắn bên trong còn ăn mặc gan toàn khố cũng sẽ không đi quang nhưng điều này hiển nhiên không đúng t ô n loãn loãn trực tiếp thì đều là xuyên quần jean hả lẽ nào nha đầu này nghe xong chính mình khai hóa quyết định hướng đi một đi không trở về tục tao con đường đào bảo theo bản năng nhìn tôi loãn loãn gian phòng trực tiếp nhân số hoa thật thê thảm một trăm cái khán giả có người nói trực tiếp bình đài chân thực khán giả nhân số khoảng chừng là biểu hiện nhân số một phần mười cũng chính là mười cái khán giả chính ở xem tôi loãn loãn trực tiếp lại loại bỏ chính mình tổng cộng chỉ có chín cái chân thực khán giả không có một cái đạn mạc quả thực không thể lại thảm đao bảo nhìn tài khoản của chính mình bên trong có một trăm cầu v ư n g tệ tương đương nhân dân tệ một khối tiền là hệ thống tự động làm mới đăng ký người sử dụng đưa cho tôi loãng l o ã n người phụ nữ kia đi đao bảo khen thưởng đạn mạc mới vừa phát ra ngoài đột nhiên lại nhảy ra một cái đạn mạc là một cái vong tên là nam làm duyệt k ỳ giả hào người sử dụng đạn mạc hơn nữa cũng là khen thưởng đạn mạc một cái đại bảo kiếm đào bảo cha xét một tí cầu v ò n g ti vi đại bảo kiếm giá cả sợ hết hồn một vạn tệ khe nằm quả nhiên là h ả o a đào bảo sờ sờ khô quát xẹp túi láo chỉ có thể thở dài một tiếng hắn nhìn một chút trực tiếp mặt giấy tôn o a n l o a n chính ở điều chỉnh thử âm hưởng cũng không có lưu ý đến trực tiếp mặt giấy tình huống không ít sau nàng điều hảo âm hưởng ho nhẹ hai tiếng hôn ì người đem yêu bỏ vào trong lòng ta đóng lại lỗ thai ta dùng lòng đang nghe ngươi dùng yêu vì ta chế tạo thiếp thân t hay nghe hôn ý duy chỉ thần bí ngươi hay vẫn là đoán đúng trái tim của ta theo âm nhạc giai điệu vang lên tôn loan loan bắt đầu múa lên tôn loan loan vóc người phi thường xuất chúng vũ đạo động tắc cũng phi thường t à o nhã trôi chảy đào bảo thậm chí đều cảm thấy tôn loan loan so với nguyên sướng vương tâm lăng nhảy cũng còn tốt mà tôn loan loan tiếng ca càng làm cho đào bảo phi thường khiếp sợ tôn loan loan hát thời điểm tiếng tuyến phi thường đặc biệt dĩ nhiên năng lực đem vương tâm lăng này thủ tràn ngập sung sướng cảm hồn y sướng xuất kỳ ảo cảm giác thực sự là rõ ràng có tốt như vậy tiếng nói tại sao muốn dùng tới nói h â n tiết mục ngắn đây đào bảo vừa tới hắc mân nhà trọ nửa ngày liền mơ hồ nhận ra được một vấn đề bất kể là hạ tình hay vẫn là tôn đ o á n g các loại h â n tiết mục ngắn há mồm liền đến quả thực nhượng hẳn cái này nín nhịn nam tự ti mặc cảm dưới đây đào bảo suy đoán vậy đại khái chính là tòa này nhà trọ hàng ngày dù sao nơi này ở lại đều là thành niên thiếu phụ phần lớn hẳn là đều đã kinh từng có ít sinh hoạt cho tới tính liền mặt đỏ thời thiếu nữ đã qua hiện tại bang này ly dị thiếu phụ môn đối với vân tiết mục ngắn nắm giữ cùng vận dụng trải qua phi thường thành thạo kỳ thực c ư nào đó quyền uy nhân sĩ nói còn thuê nữ nhân trong lúc đó để tài so với nam nhân càng mở ra càng rõ ràng các loại tao nói năng lực đem nam nhân nghe mặt đỏ tới mang thai che mặt mà chạy đ à o bảo học đại học thời điểm cũng đã từng nghe nói tương tự quan điểm có người nói nữ sinh ký túc xá tán gâu để tải vô cùng rõ ràng ngày hôm nay cùng ai lên giường làm bao nhiêu phút các nữ sinh đều sẽ nói ra thậm chí còn kèm theo cá nhân cảm thụ cùng nhân vật lời bình điều này làm cho đào bảo vô cùng khủng hoảng bởi vì khi đó đào bảo ở ít năng lực trên s á c thực không phải rất lý tưởng nếu như hạ tình đem hắn ít năng lực không được sự tình nói cho nàng ký túc xá cùng lớp nữ sinh vậy thì thật là toàn vũ trụ bi thương nhất sự tình sau đó đào bảo thấp p h ỏ m bất an hướng về hạ tình tìm chứng cứ quá việc này nhưng bị hạ tình lấy nữ nhân bí mật làm do từ chối tiết lộ đào bảo thầm nghĩ t ô n đ o á n đ o á n đột nhiên đem âm nhạc ngừng lại vớt cằm tự nhủ cảm giác không đúng vũ đạo cùng âm nhạc giai điệu không có phối hợp tốt ân ngày hôm nay trạng thái có chút kém đây sau đó làm sao mở trực tiếp hả đào bảo nghe xong t ô n đ o á n đ o á n lẩm bẩm lầu bầu ngẩn người nha đầu này tựa hồ là ở tập luyện nghe hạ tình nói căn cứ đối với khán giả người phụ trách thái độ tôn loán loán mỗi lần mở trực tiếp trước đều sẽ tiến hành tập luyện đào bảo đột nhiên ý thức được cái gì khoe miệng vi đánh không trách nàng hội xuyên b á y ngắn tôn loán loán nữ nhân này nên không phải đã quên quan trực tiếp chứ lúc này tôn loán loán đưa tay ra mời lại eo quên đi khởi quần áo ngủ đi nói xong tôn loán loán trước hết đem giày thoát vẫn rất yên tĩnh trực tiếp trong nháy mắt nổ tuy rằng chỉ có mấy cái khán giả nhưng đạn mạc trải qua bá bay lên thời quần áo nữ vương thời sạch ta khen thưởng nhanh thoát ta sau đó siêu quản liền đến một đám lớn đạn mặc trong cũng không có nam làm duyệt kỷ giả hảo đạn mạc đại khái là có khán giả đến cái khác chủ truyền bá trực tiếp bá đạn mạc rất nhanh t ô n loãn l o á n trực tiếp liền tràn vào mười vạn lấy trên khán giả coi như chân thực khán giả cần trừ lấy t h ở nhưng này cũng đã sáng tạo t ô n loãn l o á n trực tiếp ở gián điệp mấy số một mà một chút không để ý t ô n loãn l o á n trải qua chuẩn bị thoát váy lúc này đào bảo dư quang quét qua một cái mang màu đỏ kiểu chữ người sử dụng tiến vào tôn loan loan trực tiếp gian phòng danh hiệu là siêu cấp nhân viên quản lý tên cứ gọi tắt siêu quản siêu quản nhiệm vụ chính là phụ trách quét hoàng khoảng thời gian này video trực tiếp trang web chính ở quét hoàng nếu như có chủ truyền bá dọ a xương sẽ bị siêu quản tại chỗ niêm phong trực tiếp À, không được tôn loan loan nữ nhân này nhưng là đem cuộc đời toàn bộ hy vọng đều đặt ở chủ truyền bá cuộc đời trên nếu như bởi vì trực tiếp sự cố bị phong vậy thì quá đáng thương đào bảo quyết định thật nhanh lập tức lao nhanh đến số hai phòng ầm ầm ầm gõ cửa số hai bên trong phòng t ô n l o a n l o a n k h ô người n g tay đặt ở con miệng đều chuẩn bị đem váy cùng an toàn khố một khối thoát nghe được tiếng gõ cửa rồn r ợ n càng làm váy ngắn cùng an toàn khố nói ra đi tới nàng mở cửa phòng xem xét nhìn đào bảo chính ở máy thu hình góc chết cho nàng chào hỏi t ô n l o a n l o a n một mặt ngờ vực nàng đóng cửa phòng sau đó mới nói đào bảo ngươi làm gì c h ư a ngươi không có đóng trực tiếp biết không đào bảo tức giận nói a tôn đoán đoán n g t người n lúc này mới nhớ tới nàng xác thực quên quan trực tiếp sau khi lấy lại tinh thần tôn đoán đoán một cái nhảy đến đào bảo trên người ở đào bảo trên mặt mánh hôn một cái đào bảo ta yêu chết ngươi rồi sau đó không tám giây sau nàng phản ứng lại lại dùng tay xoa xoa nàng thân q u a địa phương ta không thân ta không thân tựa hồ không cái gì sức thuyết phục t ô n loan loan tay phải bàn nắm sau đó ở lòng bàn tay trái nhẹ nhàng một khái lại nói đào bảo ngươi đừng có hiểu lầm á ta thân ngươi lại như là ở thân chó con đào bảo một lát sau đào bảo trận tròn mắt hảo trở lại trực tiếp đi ngươi này hội độ hót đều xếp tới cầu v ò n g t v i mười vị trí đầu có thể hay không nắm lấy cơ hội này trở thành nhân khí chủ c h u y ê n bá liền xem năng lực của ngươi được rồi t ô n loan loan phân quyền nắm chặt b ù tiểu thư nhất định sẽ trở thành siêu nhân khí chủ truyền bá nói xong tôn loãn loãn liền phản về phòng của mình mà đào bảo về đến gian phòng của mình cửa thời điểm đối diện số năm phòng cũng ở mở cửa ra hạ tình hai tay ôm ngực mỉm cười nói thế nào bị mỹ nữ thân cảm giác như thế nào đào bảo nhết miệng nở nụ cười tuyệt không thể tả nếu như nhất định phải hình dung ân lại như là thạch rau câu nụi vị hạ tình m ặ t h ắ c xin hỏi đào tiên sinh thân m ặ t làm sao mới có thể thân xuất thạch rau câu vị đào bảo đột nhiên áp sát hạ tình trên mặt lộ ra một vệ tà mị cười làm làm gì hạ tình cảnh giác nói ta đến dạy ngươi làm sao thân xuất thạch rau câu vị chương mười sáu bảo ca ngươi nhất định phải giúp ta đào bảo từ túi á o lấy ra một cái vui chi lang thạch rau câu đầu tiên xé ra một cái thạch rau câu đào bảo n g n g đầu nết miệng nở nụ cười sau đó đem thạch rau câu thả vào trong miệng hắn đem thạch r a u câu để vào chính mình trong miệng nhai nhai cuối cùng hôn hướng về đối phương nói xong đào bảo lấy tấn mà không kịp tư thế hôn đến hạ tình cặp môi thơm trên đào bảo động tác quá nhanh hạ tình căn bản không kịp ngăn cản hơn nữa bị đào bảo cưỡng hôn hai người bờ môi chạm nhau sát na hạ tình như bị địa d ợ c toàn bộ mọi người bối rối đào bảo tác hôn hai ba giây xem hạ tình sắp phản ứng lại lập tức lui bước hướng về sau nhảy ra thế nào có phải là có cỗ thạch rau câu vị hay vẫn là ô mai vị đào bảo cười dài mà nói ngươi dĩ nhiên dĩ nhiên hạ tình sắc mặt tái xanh phẫn nộ đến cực điểm nàng dùng tay đem môi trà sát mười mấy lần sau đó một mặt phẫn nộ nhìn đào bảo không tiếp kẻ cặn bã cầm thú đi chết đi cảm thấy không hết hận hạ tình thẳng thắn toàn bộ mọi người nhào tới làm dáng muốn cùng đào bảo liều mạng đào bảo bạo hãn cần thiết hay không chúng ta lại không phải lần đầu tiên hôn môi được rồi ta thừa nhận lần này cảm giác như trước kia xác thực không giống nhau ngươi môi càng non mềm càng hạ tình trực tiếp thoát k h ở dày đột nhiên hướng đào bảo ném tới đào bảo sợ hết hồn mau mau đóng cửa lại chạm d â y đập đến đóng trên cửa rớt xuống hạ tình ngươi cần phải tỉnh táo cách môn đào bảo đạo bình tĩnh ngươi tỉ lúc này t ô n đoán đoán nghe đến động t ĩ n h bên ngoài cũng là chạy ra nói làm sao làm sao hạ tinh đoán hận nói bị chó cắn rồi h ả thật là đúng dịp ta vừa mới cầu hạ tinh nhìn tôi đoán đoán một chút tức giận nói cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười được rồi tôi đoán đoán nhìn một chút đào bảo cửa phòng lại nói đào bảo làm sao chọc giận ngươi tại sao ta cảm giác từ khi đào bảo vào ở nhà trọ ngươi liền vẫn ở nhằm vào hắn đâu đào bảo ở trong phòng giơ ngón tay cái lên chất hỏi thật hay hết cách rồi hắn theo ta t r ồ n g trước trường khá giống ta nhìn hắn đều đến khí hạ tình đạo đào bảo há thì ra là như vậy tôn loan loan gật ngủ cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết mỗi cái ly hôn nữ nhân nhìn thấy trường như chồng trước nam nhân đều sẽ đến khí đào bảo nay liên nhận rồi ta sát này nhà trọ nữ nhân ba quan hoàn toàn đi chạy đi chẳng lẽ đây là cái kia gọi vân hy chủ nhà trọ dạy dỗ ta trở lại trực tiếp hạ tình ngươi cũng trở về đi ngủ đi đào bảo chỉ là như chồng trước ngươi nhưng dù sao không phải chồng trước ngươi ngươi cũng không thể tổng bắt hắn g ì đào bảo trải qua đủ đáng thương vợ trước cho hắn đeo nhiều như vậy nón xanh hạ tình mặt sạm lại ngươi hay vẫn là nhanh lên một chút cút về trực tiếp đi được rồi tôn đoán đoán lập tức liền ly khai hạ tình tắc lai、like、đến đào bảo trước cửa phòng gõ gõ môn ôn hỏa nhã nhận nói đào bảo ngươi mở cửa ra ta có lời nói cho ngươi đào bảo quả đoán từ chối ta không ra yên tâm ta không đánh ngươi tuy rằng ta là bình sông đại học nữ t ử tê kundo quan quân hạ tinh tận lực bình tĩnh nói ta biết ngươi là tê kundo cao thủ nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta ta không nghĩ thông môn là muốn cho ngươi yên tĩnh một chút a phi hạ tinh tỏ rõ vẻ khinh bị nói năm đó cũng không biết ai ở tên côn đồ cắt ké trước mặt j u n lầy b ẩ y hay vẫn là dựa vào lão nương phát huy mới đánh chạy tên côn đồ cắt ké ngươi đều nói là năm đó hiện tại ta có thể không còn là ba năm trước ta a phi đừng hướng về trên mặt chính mình t h i ế t vàng ta phòng chừng ngươi bây giờ càng thế nói không chắc liền tôi l o á n l o á n đều đánh không lại đừng xem tôi l o á n l o á n một bộ ngực lớn nhưng không có đầu vóc chạch nữa tương nha đầu kia cũng là luyện tập quá tê cundo chính là đẳng cấp không cao thôi hạ tinh đạo ai theo ngươi nói thế nào đi ngược lại ta chính là không mở cửa đào bảo đạo hạ tinh tức giận đến không được cũng không thể đem môn đạp xấu đi việc này nếu để cho vân hy tỉ biết rồi nghĩ đến vân hy tỉ một mặt xấu bụng mỉm cười hạ tình đều tê cả ra đầu môn tuyệt đối tuyệt đối không thể đạp rồi hướng nắm một hồi đào bảo kiên trì không mở cửa hạ tình cũng là bó tay hết cách nang hít sâu sau đó tỉnh táo lại lại nói được rồi ta liền không đi vào có mấy lời ta liền ở ngay đây nói rõ với ngươi bạch nói rõ rồi hạ tình lần thứ hai hít sâu sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nói đào bảo chuyện vừa rồi ta liền không truy cứu thế nhưng nếu như tái phạm lần nữa ta hội không chút do dự báo cảnh sát ngươi cũng đừng trách ta lạnh lùng vô tình ta thật sự không có chút nào muốn cùng ngươi lại có thêm bất kỳ liên lụy chúng ta trải qua ly hôn không phải phu thê thậm chí ngay cả bằng hữu đều không thể nói là ta hy vọng ngươi năng lực tôn trọng ta tôn trọng ta cuộc sống bây giờ được rồi ta hiểu ngươi ý tứ đào bảo ngữ khí bình thản nói bị nhốt ta nghĩ ngủ bắt đầu từ ngày mai chúng ta chính là bằng hữu bình thường nha hay là liền bằng hữu đều không thể nói là mà cũng không đáng kể ngược lại ta cũng đã sớm không yêu ngươi còn có không nên nhân vì chính mình ngược tiểu liền đấu kỵ nón nhoãn nhân ra nơi nào ngược lớn nhưng không có đầu óc dưới cái nhìn của ta so với một số hãn phụ thông minh linh huệ đáng yêu hơn nhiều hạ tình vừa nghe lại muốn nổi khùng ngươi không yêu ta ngươi hôn ta làm gì k h ố n k i ế p kẻ cặn bã hạ tình nắm phân quyền cái kia nổ a cảm giác tức giận trị giá so với mới vừa rồi bị đào bảo cưỡng hôn đều muốn cao ta thấy đẹp đẽ đồ vật đều sẽ không tự chủ được thân đi tới mặc kệ con mèo nhỏ hay vẫn là chó con hay vẫn là tượng nữ thần tự do hạ tình hô hạ tình bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh không phải đã nói rồi sao không lại nhân làm tên khốn kiếp này sinh khí liên tục làm mấy cái hít sâu hạ tình rốt cục lần thứ hai tỉnh táo lại nói tóm lại ta lời đã nói rất rõ ràng nếu như ngươi hơi hơi còn có chút nam nhân khí độ cùng lòng dạ không nên làm tiếp loại kia ấu t r i sự t ì n h liền như vậy hạ tình nói xong trực tiếp về phòng của mình mà đào bảo vật cũng là nằm đến giường trên hắn sờ sờ miệng mình ấu t r i sự t ì n h sao vẻ mặt của hắn bình thản cũng không biết đang suy nghĩ gì sau một lát tôn loãn loãn tật phong như hỏa lao nhanh đến đào bảo trước cửa phòng mạnh n g h môn bảo ca cấp cứu hả tôn loãn loãn nha đầu này lại làm sao đào bảo nghĩ hoặc đứng dậy mở cửa phòng cửa phòng mở ra đào bảo mới ý thức tới chính mình sẽ mặc một cái bó sát người quấn lót ác như thế có liêu t ô n loan loan đúng là một mặt bình tĩnh trả lại bình luận không phải không phải lúc nói chuyện này không đợi đào bảo mở miệng t ô n loan loan lắc lắc đầu lại nói bảo ca xảy ra vấn đề rồi ngươi nhất định phải ban loan l o a n sau khi chuyện thành công ngươi nhượng ta hiến thân cũng có thể chương mười bảy đem ta tỉ giới thiệu cho ngươi chứ đối với tô loan loan hiến thân lời giải thích đào bảo tự động loại bỏ tuy rằng hắn rất thèm nhỏ d ạ i tô loan loan thân thể dù sao cũng là quốc tế người mẫu vóc người a mỗi cái nam nhân bình thường đều sẽ ý nghĩ kỳ quái nhưng hắn cũng biết tô loan loan nữ nhân này so với ngực lớn nhưng không có đầu vóc trực quan ấn tượng khôn khéo hơn nhiều nếu như mình không có thuận phong nhĩ nếu như không phải vừa vặn nghe trộm đến tô loan loan cùng tỷ tỷ nàng trò chuyện mình coi như thuận lợi và ở h ắ c mân nhà trọ chỉ sợ cũng phải bị tô l o á n l o á n mỗi tháng nhiều h á m hại một p h a i không không khối tiền thuê nhà đào bảo trong lòng rất rõ ràng coi như mình giúp nàng tô l o á n l o á n cũng sẽ không hiến thân cho mình làm sao đào bảo trừng trị tâm tình hay vẫn là mở miệng nói vừa nãy cẩu vồng tv siêu quản cho ta phát tài đứng ở giữa riêng tin hắn muốn ta cùng hắn đi cờ tờ vờ hát hoặc là hắn liền che ta trực tiếp gian phòng dựa vào cái gì a n g ư ờ i không phải không thoát sao thế nhưng hắn nói ta có thoát động tác này thuộc về khiêu khích khán giả lại như ai ai trước trò vui khởi động cũng thuộc về tình dục bộ phận hắn còn nói hắn trải qua lục như chứng cứ xác thực chỉ cần hắn đem video giao cho quét hoàng dân cảnh này liền không phải niêm phong trực tiếp chuyện còn có thể bị câu lưu còn sẽ thông báo cho người nhà ồ ồ ta không muốn để cho người nhà biết d ừ n g một chút tôi loán loán lại buồn phiền nói cao nghiên người phụ nữ kia thời khắc mấu chốt lại đi du lịch thực sự là n g ự c tiểu nữ nhân quả nhiên không dựa dẫm được cao nghiên là há chính là cách vách n g ư ờ i nữ cảnh sát có người nói chạy đến thần nông giá tìm giã nhân đi tới tôn đoán đoán đạo đào bảo quả nhiên nay tòa này nhà trọ người phụ nữ đều không quá bình thường không phải chủ lưu thiếu phụ trại tập trung thầm nghĩ tôn đoán đoán trải qua nhào tới đào bảo trên người hai tay treo ở đào bảo trên cổ các loại làm lũng lúc này đối diện số năm phòng môn lại mở ra hạ tình mặt sạm lại xuất hiện ở cửa chuyện của tôi hai người các ngươi đến cùng còn có nhường hay không người ngủ rồi ngươi ngươi như thế hung làm gì bị binh ca ca quang t ô n l o á n l o á n sợ hết hồn hướng về đào bảo trên người lại chen chen a cái này xúc cảm hạ tình nhìn một chút tư thế á m g mội hai người hít sâu sau đó bình tĩnh lại nói t ô n l o á n l o á n ngươi trước đây có việc không đều tìm ta sao h à n h ta xem như là phát hiện ngược tiểu người phụ nữ đều không dựa dẫm được hạ tình tuy rằng nàng rất muốn hống một câu lao nương trước đây cũng là c nhưng cuối cùng hay vẫn là nhìn xuống dù sao c thời điểm chính mình hay vẫn là trẻ con phì ai cuối cùng hạ tình thở dài bất đắc dĩ nói có việc phiền phức vào nhà nói đi các ngươi thậm chí có thể bên lăn ga trải giường bên tán gẫu nhưng xin đừng nên ở công cộng khu vực lớn tiếng náo động được rồi xin lỗi sai lầm của ta tôn loan loan nói xong lôi kéo đào bảo vào nhà cũng tiện tay đóng cửa lại hạ tinh nhìn chằm chằm đào bảo cửa phòng nhìn không ít xoay người về đến gian phòng của mình cũng đóng cửa lại đào bảo trong phòng t ô n l o á n l o á n ngồi xếp bằng ở đào bảo giường trên à t ô n l o á n l o á n ngươi đối với ta ngược lại thật ra rất tín nhiệm a liền không sợ ta thu tính quá độ đem người họ ít đào bảo hiếu kỳ nói t ô n l o á n l o á n lắc lắc đầu không sợ bởi vì ta xuyên qua trình tiết mang đào bảo người như thế thẳng thắn ta phản nhưng không biết nói cái gì tốt đào bảo trừng trị tâm tình lại nói liên quan với siêu quản uy hiếp ngươi sự tình ngươi là nghĩ như thế nào Ô ô, ta chính là không chủ ý mới đến tìm được ngươi rồi mà tôi loan loan dừng một chút lại nói ta cùng mấy cái ta internet bạn tốt cũng là tiểu chủ truyền bá nói ra các nàng đều nói hành vi của ta xác thực làm trái quy tắc các nàng nói bình thường còn nói được nhưng gần đây vừa v ậ n chính ở nghiêm đánh nếu như siêu quản thật sự đem video đưa trước đi nhất định sẽ bị phong trực tiếp đào bảo nhìn tôi loan loan một chút nhàn nhạt nói Các nàng có phải là còn kiến nghị ngươi chủ động tìm siêu quản cùng hắn ngủ một giấc? tôn đoán đoán mật người làm sao ngươi biết ai đào bảo thở dài là ngươi quá đơn thuần tôn đoán đoán nghèo đầu không hiểu đào bảo trừng trị tâm tình sau đó nói ta không phải đối với mạng lưới nữ chủ truyền bá có phiến l í n diện nhưng trên thực tế rất nhiều mạng lưới nữ chủ truyền bá đều có thể nói tâm cơ biểu không sai cũng bao quát ngươi những cái được gọi là tiểu chủ truyền bá bằng hưu một khi ngươi thuận các nàng kiến nghị cùng cái kia siêu quản ngủ vậy ngươi thì có nhược điểm rơi xuống trong tay các nàng các nàng là có thể trắng trận không kiêng rẽ lợi dụng ngươi tiến hành lẫn lộn đến lúc đó các nàng nhân khí liên tục tăng lên ngươi tác hội thân bại danh liệt đương nhiên ngươi cũng sẽ hỏa nhưng cũng là gánh vác biểu tử tên hỏa ngươi đồng ý sao tôn đoán đoán quả đoán lắc đầu nàng vô cùng đáng thương nhìn b ả o bảo này bảo ca ta nên làm gì đi đến hẹn chứ a bồi cái kia siêu quản đi cờ tờ vờ a hắn nhất định sẽ động thủ với ta chân đào bảo cười cười ta hội cùng đi với ngươi nhưng hắn chắc chắn sẽ không nhượng ngươi tiến vào cờ tờ v ở phòng riêng t ô n loan loan lo lắng nói này nếu như ta ở phòng riêng bị người bắt nạt ngươi cũng không biết tá ta, ta nghe nói cái kia siêu quản rất khôn khéo đào bảo cười cười yên tâm hảo ta tự có biện pháp nha đúng rồi ngày mai đến hẹn thời điểm đừng quên đưa cái này mang theo cái gì ghi âm bút t ô n loan loan ngần người lập tức hiểu được hé miệng n ở nụ cười nô tỷ đã hiểu nàng sau đó nhìn đào bảo kích động nói bảo ca ta yêu chết ngươi rồi đào bảo khỏe miệng kéo kéo hảo giả tôn đoán đoán cười hì hì được rồi ta hướng về bảo ca ngươi thẳng thắn ngươi thật sự không phải kiểu mà ta yêu thích không bằng nói ta mãi mãi cũng không sẽ yêu trên ngươi đào bảo mặt vi hắc thật là trực tiếp thế nhưng ngươi sẽ là ta tốt nhất cách mạng chiến hữu ngoại trừ cả người không thể cho ngươi ngoại ta đồng ý vì ngươi kính dân xuất ta tất cả bao quát ta tỉ đào bảo suýt chút nữa không thổ huyết đề tài này chuyển hơi hơi bất ngờ đúng rồi t ô n loan loan nhớ tới cái gì ánh mắt sáng ngời ta tỉ năm nay hai mươi sáu tuổi độc thân lão xử nữ một cái không bằng giới thiệu cho đào bảo ngươi làm hai hôn người vợ đi đào bảo khỏe miệng kéo kéo không cần rồi hắn trừng trị tâm tình sau đó nói hảo về đi ngủ đi ta không cần ngươi báo lại cái gì Ô ô, đào bảo ngươi thực sự là một người tốt t ô n loãn loãn nói xong nhảy xuống giường lại đang đào bảo gò má hôn một cái này mới rời khỏi t ô n loãn loãn sau khi rời đi đào bảo thăm thẳm thở dài nếu như hạ tình năng lực như t ô n loãn loãn như thế hoạt b á c ha ha ha không quá hiện thực đào bảo một lần nữa nằm ở trên giường hai tay lót ở sau gáy nhìn trần nhà hạ tình tại sao hận ta như vậy ta có đã làm gì có lỗi với nàng sự tình sao đào bảo suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ s u ố t một cái nguyên cớ Không k thể h gì làm á chương bỏ. Quên đi, dĩ nhiên làm một cái quăng chính mười ì n h t c buồn tám hạ tình p h i ề n muộn hạ tình là một cái tâm tư cẩn thận nữ nhân tính cách của nàng kỳ thực cũng không táo bạo ở toàn bộ hát mân nhà trọ năm cái nữ hộ gia đình trong trừ phòng số ba đại học giáo sư thượng quan tuyết ngoại hạ tình có thể nói bình tĩnh nhất cùng bình tĩnh người nhưng hạ tình đang đối mặt đ à o bảo thời điểm nhưng dù sao là rất kích động kích động bên dưới đáp ứng cùng đ à o bảo giao du kích động bên dưới đáp ứng rồi đ à o bảo cầu hôn đương nhiên cùng đ à o bảo ly hôn cũng không phải kích động cử chỉ mà là trải qua đắn đo suy nghĩ sau quyết định hơn nữa cho tới nay hạ tình đều không hối hận quyết định này nàng nguyên tưởng rằng đ ờ i này đều sẽ không sẽ cùng đ à o bảo gặp mặt nhưng không nghĩ tới ở đất khách tha hương ở ra mắt hội trên nhưng đụng tới chồng trước nàng càng không có nghĩ tới nàng vẫn luôn muốn bỏ qua chồng trước dĩ nhiên m à xui quỷ khiến được đến h ắ c mân nhà trọ hạ tinh một lần có rời ra ngoài ý nghĩ nhưng lý trí cuối cùng chiến thắng kích động đông hải tiền thuê nhà quá đắt chính mình tuy rằng tiền lương không sai tiền lương đạt đến một mươi năm nhưng mỗi tháng chính mình có thể chi phối thu vào cũng không nhiều ở ngoại phòng cho thuê áp lực rất lớn hơn nữa ở h ắ c mân nhà trọ trải qua ở nửa năm cùng nơi này thuê khách môn đã trở thành bạn tốt hạ tình cũng không muốn rời khỏi các nàng quan trọng nhất chính là hạ tình không muốn chịu thua ly hôn thời điểm hạ tình phát lời thề ở mỗi cái phương diện cũng không thể bại bởi đào bảo đây là nàng ba năm qua nỗ lực phấn đấu chủ yếu động lực gặp lại khiêu chiến xa không kết thúc ai trước tiên yếu thế ai liền thua vì lẽ đó dù như thế nào hạ tình đều không sẽ chủ động rời ra ngoài gặp lại khiêu chiến sao hạ tình đứng dậy bán ngồi dựa l ư n g tường vớt vớt giải rác ở cái chán cuối sợi tóc vẻ mặt bình thản kỳ thực theo lý thuyết chính mình rõ ràng là vượt qua đào bảo ba năm sau chính mình hoa lệ biến thân làm đỉnh tiêm nữ thần có rất nhiều người theo đuổi lương cao bạch lĩnh công tác ổn định mà đào bảo xem ra cùng ba năm trước cũng không khác nhau gì cả không đủ đẹp trai không đủ thành thục không đủ thận trọng không đủ săn sóc không đủ lãng mạn không hiểu nữ nhân tâm không bạn gái không người theo đuổi không tiền công tác không ổn định chính mình rõ ràng đối với đào bảo hình thành triển áp tư thế nhưng cũng khai tâm không đứng lên hạ tình tự mình phân tích rất lâu rốt cuộc tìm được không vui l ầ u n g u ồ n không sai chính là ly hôn sau chính mình tuy rằng người theo đuổi đông đảo nhưng vẫn không có với ai chính thức xác lập luyên ái quan hệ nhưng đào bảo nhưng ở ba năm nay trong lúc giao du một người bạn gái có người nói còn là một vị quốc dân tình nhân cấp bậc ngự tỷ điều này làm cho hạ tình rất phiền muộn giao bạn trai trong vòng tuần này Nhất định phải quyết định đến cùng cùng tình phải Hạ quyết ai giao du. c ầ một phân quyển, quyết định. Lúc này, thoại quyển, này, trung điện quyết đ Lúc di n g đ ộ nhiên văng lên.、Hạ、tình nhìn Hạ một cái h ú t điện b o nhắc nhở, ánh mắt chầm ngâm, sau đó ấn xuống nút nhận chầm mắt của g sau đó ọ Này, Diệp tràn ổ n tình, ta không phải đã nói g Hạ phải ta đã ồ i liền gọi Diệp gọi đi. cái sao? ta ta Tư trường Tổng, Một t hướng dương nhân không nên hợp r ngập sảng khoái cảm giọng đàn ông ở đầu bên kia điện thoại vang lên chính là hạ tình hai đại người theo đuổi một trong ông chủ của nàng diệp hướng dương h i ế t được rồi hạ tình dừng một chút lại nói muộn như vậy gọi điện thoại có chuyện gì sao diệp hướng dương cười cười nhớ ngươi chứ â đúng rồi hạ tình ta mới vừa đánh điện thoại di động ngươi trò chuyện đường dây bận sẽ không là cái kia làm lính gọi điện thoại chứ diệp hướng dương nghe tới rất hồi hộp h i ế t là hạ tình cũng không có ẩn giấu thiết tên khốn kia có phiền hay không à ỉ vào chính mình có hai lạng bắp thị thực t sự là trắng trận không kiên g rẻ chiếm thời gian của ngươi a diệp hướng dương đối với tình địch rất khó chịu hạ tình trận tròn mắt diệp tổng ngươi cũng như thế ha ha ha diệp hướng dương lung túng cười cười sau đó lại nói cái kia hạ tình buổi tối ngày mai có rảnh rỗi không chúng ta đồng thời xem cái điện ảnh ngày mai nói s a u đi hạ tình đạo được rồi ngủ ngon kết thúc cùng diệp hướng dương điện thoại hạ tình trực tiếp đóng cơ sau đó nằm ở trên giường phiền từ khi đào bảo tên khốn kia rời vào này nhà trọ làm cái gì đều không thư thái ngay kế hạ tinh một mặt mệt mỏi mở cửa nàng tạc muộn cơ bản không thế nào ngủ mất ngủ lúc này cửa phòng đối diện cũng mở ra đào bảo tinh thần chấn hương đi ra yêu không phải bằng hữu hạ tiểu thư chào buổi sáng đào bảo một mặt mỉm cười chào hỏi hạ tinh nhìn thấy đào bảo như thế tinh thần hỏa khí trong nháy mắt lại đi lên dựa vào cái gì hắn đến rồi ta mất ngủ hạ tình phiền muộn không được h ừ không nên nói chuyện với ta hạ tình xoay người liền hướng dưới lầu đi đến thiết đào bảo biễu môi thực sự là không đáng yêu hạ tình nắm đ ấ m cầm nhưng cũng không có lên tiếng trực tiếp đi xuống lầu đào bảo sau đó cũng đi xuống lầu hạ tình cọ rửa xong trải qua ở nhà bếp làm bữa sáng đào bảo an vị ở trên ghế xạ lồng xem báo sau một lát hạ tình làm tốt bữa sáng bưng đến trên bàn ăn đào bảo xem xét nhìn mở miệng nói hạ tình ngươi này bữa sáng làm hơi y tá loãn loãn bình thường không ăn điểm tâm nàng không lên nổi hạ tình nhàn nhạt nói coi như hai người phần cũng y ta đào bảo lại nói hạ tình ngẩng đầu nhìn đào bảo không lạnh không nhạt nói đào bảo ngươi có phải là lầm cái gì ta có nói quá làm cho ngươi bữa sáng đào bảo sắt đào bảo mặt h ắ c g a ngươi không có làm ta bữa sáng ngươi sớm nói á ta đi làm đều bị một rồi hạ tình đem mặt hốn một cái an thua gì đến ta a a nổi nóng không phải hôn ngươi một cái sao cho tới như thế thủ dai sao quá mức ta n h ư ợ n g ngươi hôn ta một tí hạ tình trong nháy mắt tan vỡ nàng cắn răng nói không cần đao bảo một mặt t i ế c n u ố i giảng thật ba năm sau hạ tình thật giống là thoát thai h o à n cốt không chỉ có tướng mạo vóc người hoàn toàn biến dạng liền ngay cả môi mỏng đều lột xác trước đây hôn hạ tình thời điểm cũng không có tốt như vậy vị h a đào bảo một mặt tiếp lối đáng tiếc này m ô i sau đó chính là người khác hắn lắc đầu một cái trường trị tâm tình đi tới nhà bếp chính mình đến tự mình động thủ làm bữa sáng làm tốt bữa sáng vương ra hạ tình trải qua ăn xong thẳng lên lầu đại khái sau mười phút hạ tình lại xuống lầu cầm trong tay một cái bao bao chính ở ăn như hùn như sói ăn điểm tâm đào bảo ngẩng đầu xem xét một chút thoáng ngẩn người một bộ phấn màu tím sột ngăn áo choàng tiểu áo khoác phối hợp một cái tử hát sắc n u n g thiên nga đồng thời đầu gối quẩn một đôi màu đen cao cùng dày sang đan thành t h ủ gợi cảm không gì sánh kịp hạ tình tựa hồ hóa n h ạ t trang đen k ỵ tóc có tự nhiên chập trùng độ con g khoát lên trên vai trong suốt con ngươi sáng ngời mày liễu con g con g lông mi thật dài hơi rung động trắng non không chút tỉ vết d a rẻ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng mỏng manh đôi môi như hoa hồng b i ể n mềm mại ướt át kinh diễm tuyệt luân tuyệt thế phương hoa đào bảo không phải không thừa nhận hắn này nơi vợ trước thật sự đã biến thành đỉnh tiêm mưu vật hai lúc trước hẳn là đập điểm phu thê tiểu video thật sự hạ tình nhìn thấy đào bảo trong mắt khiếp sợ trong lòng một chút đắc ý bất quá nàng cũng không để ý tới đào bảo trực tiếp liền ly khai biệt thự đào bảo trừng trị tâm tình tiếp tục ă n điểm tâm ăn xong bữa sáng đào bảo thay đổi thân tây phục cũng xuất môn khi hắn đi tới phụ cận trạm xe buýt bài thời điểm vui vẻ chương mười chín nữ nhân của lão tử người cũng dám động một đám người ở nơi đó chờ giao thông công cộng trong đó có hạ tình đ à o bảo một mặt cười khanh khách đi tới nói hạ tiểu thư bạch lĩnh cũng ngồi xe buýt đâu hạ tình hướng về một bên hơi di chuyển không lý đ à o bảo đ à o bảo lại lại gần đi tới một mặt cảm động ta quá cảm chuyển động chúng ta chỉ là b è o nước gặp nhau người xa lạ không nghĩ tới ngươi hội cố ý chờ ta đồng thời ngồi xe buýt cái tên này rõ ràng là cố ý hạ tình có chút phát điên ly ta xa một chút không phải c h ạ m xe buýt bài là ngươi ra mà c h ạ m không phải sự tự do của ta chứ hạ tinh bất đắc dĩ thẳng thắn đem mặt nữ qua một bên lúc này xe công cộng rốt cục đến rồi ở đại đô thị t r ê n giao thông công cộng lại như là một cuộc chiến tranh hạ tinh dựa vào nhiều năm t r ê n giao thông công cộng phong phú kinh nghiệm rất nhanh sẽ chiếm cứ có lợi nhất địa hình cũng cái thứ nhất leo lên xe công cộng nhưng đào bảo rõ ràng kinh nghiệm không đủ bỏ mất có lợi địa hình chờ hắn phản ứng lại sau xe công cộng môn trải qua bị một đám người lấp lấy mình bị quyển ở đám người lý chỉ có thể tận hết sức lực hướng trên chen chen trúc chen trúc đào bảo cảm thấy có gì đó không đúng chính mình cánh tay trái tựa hồ giáp đến hai cái đạn cầu trong lúc đó đào bảo theo bản năng quay đầu nhìn xuống đập vào mắt kiểm chính là một cái khoảng ba mươi tuổi nữ nhân trên mặt vẽ r a nùng trang hương vị gáy mũi đương nhiên hấp dẫn nhất ánh mắt nhưng là nàng cân xứng kính bạo vóc người cùng trước ngực nhô ra hai khối gò núi mà cánh tay trái của chính mình liền vừa vặn kẹt ở này lưỡng tòa sơn khâu trong lúc đó nhúc nhích bất động hung khí hại người a đào bảo chính thay lòng đ ổ i dạ n g một đạo hàn quang quét tới này nơi vóc người kính b ả o thục nữ chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm nay chừng không quan trọng lắm một luồng gió lạnh kéo tới trong nháy mắt đem đào bảo đột nhiên tuân ra hương phấn thổi tới thái bình dương đào bảo nghiêng đầu qua chỗ khác chứa như không có chuyện gì xảy ra chỉ là cánh tay trái kẹp ở hung khí trong lúc đó là không dám nhúc nhích phế bỏ thật lơn kính đào bảo cuối cùng cũng coi như chen lên giao thông công cộng cái kêu bị chính mình chiếm không ít tiện nghi đại sóng thục nữ vẫn hung tợn nhìn chằm chằm đào bảo từ bên người lúc đi qua đào bảo có thể rõ ràng nghe được nàng đang mắng đào bảo lưu manh ta sát bảo ca rất tức giận nha ngươi gặp như thế chính kinh lưu manh chờ đào bảo chen lên giao thông công cộng trải qua không chỗ ngồi đào bảo phóng tầm mắt quét qua thấy hạ tình ngồi ở bên trái khá cao vị trí cũng đứng đã qua hạ tình trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác không muốn để ý tới đào bảo đào bảo cũng không ngại trên xe sóng phách nhiều như vậy ai có công phu lưu ý một cái b ê cháo nữ a đào bảo bên người thì có một cái nữ hải tuổi chừng ở chừng hai mươi tuổi này thật đúng là thành thuần vô song a thiên xấu vóc người nhưng có một đôi c thực sự là làm người ta nhìn mà than thở đào bảo ánh mắt liền vẫn ở nhân ra em gái trước ngực đi bộ hạ tình quay đầu xem xét một chút mâu trong lộ ra vẻ khinh bỉ nát tan niệm một câu lưu manh đ à o bảo nhưng là cười hì hì vẻ mặt đó rõ ràng đang nói không nên đố kỵ có bản lĩnh ngươi cũng g i ả i cái c hạ tình căm tức ca nhưng khi chúng lại không tốt tức giận chỉ năng lực nuốt giận vào bụng hạ xuống sau đó đến trạm tiếp theo một cái phụ nữ có thai tới vừa vặn cũng đứng ở hạ tình bên người hạ tình sau khi thấy lập tức nhường ra chỗ ngồi cảm ơn phụ nữ có thai t r í tạ sau liền ngồi xuống mà hạ tình chỉ có thể cùng đ à o bảo đứng chung một chỗ tuy rằng nàng muốn đứng ở những nơi khác nhưng bởi vì này sẽ là đi làm đỉnh cao kỳ trên xe buýt người đông như mắc gửi căn bản chen bất động đành phải thôi bởi vì rất chen c h ú c hạ tình thiên xấu thân thể hầu như toàn bộ ngã vào đảo bảo trong lồng ngực tròn trịa cái mông càng là dán thật chặt ở đảo bảo tiền thân loại này tư thế tiếp xúc nhượng hạ tình là tan vỡ ly hôn ba năm nay tuy rằng người theo đuổi rất nhiều nhưng đại gia đều là quy củ không ai chiếm chính mình tiện nghi thế nhưng Cùng cái này k hạ ô n chồng g gặp biết trước xấu hổ l i sao, tình r ả i qua bị hắn trận lên giận dữ nhìn đào bảo một chút sau đó dây giụa muốn ly đào bảo xa một chút nhưng cũng bị đào bảo một tay lôi trở lại hạ tình lúc đó liền trấn kinh rồi tên khốn này là an gan hùm mật báo hạ tình đoán hận nói có tin hay không láo nương một cái sau toàn đá đem ngươi đưa đến diêm vương này đào bảo nhưng là nhàn nhạt nói ngươi nếu như muốn bị người đàn ông kia chiếm tiện nghi này mời theo liền đi hạ hạ tình theo đào bảo ánh mắt nhìn đi mâu trong s ẹ t qua một đạo ánh sáng lạnh nhưng thấy một người dáng dấp h è n mọn r a hỏa chính đang sờ một người phụ nữ cái mông người phụ nữ kia rõ ràng cũng cảm giác được nhưng bách ở áp lực nàng cũng không có dám lộ ra người t r u n g quanh cũng không có thiếu chú ý tới tình cảnh này nhưng người nào cũng không có lên tiếng này đào bảo người là nam nhân chứ hạ tình đạo đào bảo biết hạ tình ý tứ nhàn nhạt nói này lại không liên quan đến việc của ta tiểu tử kia là bản địa du côn có câu nói cường long không áp địa đầu xà ta vừa tới đông hải cũng không muốn gây chuyện thị phi hạ tình lộ ra một kia biểu tình thất vọng ha ha ta đều đã quên ba năm trước ngươi ở tên côn đồ cắc ké trước mặt còn ở run lầy bầy đây nào có lá gan làm chuyện như vậy chỉ là ta cảm thấy dũng khí là không phân mạnh yếu coi như lại n h ư ợ c người chỉ cần có dũng khí chỉ cần dám làm chính nghĩa đứng ra này chính là cừng giả nàng hít sâu nhàn n h ạ t nói quên đi ta tự mình tới hạ tình chuẩn bị động thủ giáo hơn cái kia du côn lưu manh nhưng cũng bị đào bảo nắm lấy thủ đoạn đừng gây chuyện được rồi thả ra ta hạ tình muốn đánh đi tay nhưng cũng kinh ngạc phát hiện nàng căn bản không thể động đậy cái tên này khí lực có lớn như vậy hay vẫn là nói chính mình tạc ngợn ngủ không ngon thể lực không chống đỡ nổi hạ tình suy nghĩ một chút hay vẫn là càng nghiêng về người sau lúc này cái kia du côn lưu manh nhìn thấy hạ tỉnh nhất thời sáng mắt lên nghịch thế hướng về hạ tỉnh nơi này chen lại đây hay là bởi vì vừa nãy những người bị hại kia trầm mặc cổ vũ lá gan của hắn hắn dĩ nhiên trắng trận đi mò hạ tỉnh cái mông đào bảo mâu trong sẹt qua một đạo hạ à quang nhanh như tia chớp bắt này lưu manh tay hơi hơi dùng sức này lưu manh lập tức đau gào gào kêu to lên đào bảo vẻ mặt bình thản nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám động lời này nói bình thản nhưng cũng khí phách mười phần hạ tình cũng là ngần người vừa nãy rõ ràng sợ phiền phức không muốn t r e o chọc bản địa du côn nhưng hiện tại nhưng vì mình nàng mâu trong lập lòe khó có thể đạo minh tâm tư không biết đang suy nghĩ gì lúc này phản ứng lại tài xế lập tức đem xe công cộng mở ra phụ cận đồn công an chờ đào bảo cùng hạ tình làm xong ghi chép trải qua là mười giờ sáng hai người đều đến muộn xuất đồn công an mấy cái ngậm thuốc lá thanh niên lập tức vây nhốt đào bảo lão đệ tìm ngươi để hỏi sự tình một cái trên cổ tay xăm lên thanh lang đồ án nam nhân đạo đào bảo nhết miệng nở nụ cười t ố t hắn sau đó nhìn hạ tình nhàn nhạt nói ngươi đi trước đi nhưng là tuy rằng nàng chán ghét đào bảo nhưng vừa nay hắn rủ sao đứng ra giúp mình hơn nữa những người này mỗi người đều là khổng lồ e o viên xem ra rất cường tráng cùng trên xe buýt cái kia sắc ma quả thực không phải một đẳng cấp mấy người này vô cùng có khả năng là trên đường đào bảo hay là năng lực ngược ngược trên xe buýt cái kia xấu cây gậy trúc sắc ma nhưng đối đầu với cái này thanh lang hình xăm nam nhân tuyệt đối không có phần thắng chớ nói chi là đối phương còn có bốn năm người hạ tình không muốn cùng đào bảo lại có thêm cái gì liên lụy nhưng nàng cũng không muốn đào bảo chết ta truy cập trang web đ à u đi ở truyện fun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 20, càng nghe càng không đúng đi nhanh một chút đào bảo đột nhiên lạnh lùng nói hạ tình n g ầ người nàng không nghĩ tới đào bảo dám hương nàng ai đàn bà thực sự là phiên phức không cần phải để ý đến nàng chúng ta đi đào bảo bay thẳng đến phụ cận ngõ lộ trình đi đến hạ tinh cái kia mặt hạ ca đào bảo tên khốn này dĩ nhiên nói ta là phiên phức lao nương nếu không là lo lắng ngươi bị đánh chết đã sớm đi rồi hừ quên đi mặc kệ hắn hạ tình xoay người rời đi nhưng đi rồi hơn mười mét nàng vẫn là không yên lòng liền cắn răng một cái lại quay đầu trở lại lặng lẽ đi theo đào bảo cùng những cái kia tráng hán mặt sau đào bảo đi tới một cái ngõ cụt cuối cùng cũng coi như ngừng lại này anh em có thuốc lá không cái kia thanh lang hình xăm nam nhân một phát bắt được đào bảo cổ áo giữ tận nói tiên sư nó ngươi rất m ã như quen thuộc đây lao tử hỏi ngươi hô tử là bị ngươi làm đi vào sao hô tử đào bảo trừng mắt nhìn ta tuy rằng thu dưỡng quá không ít chó hoang nhưng vẫn đúng là không nghe nói có gọi hô tử lời vừa nói ra thanh lang tên xăm mình người hầu như ở vào nổi giận trạng thái thiên sư nó ngươi rất mã cùng l á o tử giả ngu là không nhìn một cái ngươi này xấu cùng c ậ u tự thân thể còn muốn học nhân gia anh hùng cứu mỹ nhân ngoạn ý thanh lang hình xăm đối với đào bảo các loại ngôn ngữ nhục nhã nhưng đào bảo từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười ở một bên quan sát thế cuộc hạ tình đều không chịu được ai bị mắng đến cái này mức còn không tức giận chính mình quả nhiên đối với đào bảo kỳ vọng quá lớn rồi nay cũng khó trách ngươi muốn cho một cái ba năm trước ở tên côn đồ c ắ t ké trước mặt đều run lẩy bảy thể nhược thanh niên như thế nào đối mặt lòng dạ độc gác hắc xã hội thành viên hạ tình hít sâu chuẩn bị xuất đến bảo vệ đào bảo lại như nàng trước đây làm như vậy tuy rằng nàng cũng biết chính mình mặc dù là tê c ô n đồ cao thủ nhưng cùng lúc đối đầu bốn năm c á i trắng hán cũng không có cái gì phần thắng nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn đào bảo bị người vây đánh trí tử ngay khi hạ tình chuẩn bị động thủ thời điểm này hình xăm thanh niên lại đi trên đất nhổ bãi nước bọn nói ta nhật lao bà ngươi ngươi còn cười ta nói còn chưa dứt lời đào bảo đột nhiên một đòn trọng quyền tập đến hình xăm thanh niên bộ mặt hình xăm thanh niên thân thể chịu đến trùng kích cực lớn lực trực tiếp bay ngang ra ngoài sau đó đập đến ngọ trên tường rơi xuống đất tại chỗ đã hôn mê sinh tử chưa biết còn lại thanh niên thấy thế ở bối rối một lát sau đều gầm lên nào tới đào bảo căn bản không tránh né một quên một cái toàn bộ đánh bay ra ngoài đây ơ n giản b là đào bảo này này mở cái gì sải giản chuyện cười nàng xoa xoa mắt lần thứ hai phóng tầm mắt nhìn lại không sai người đàn ông kia chính là nàng trống trước đào bảo hạ tình nhìn đào bảo trong lòng tuân ra một tia không tên tâm tư lúc này đào bảo g i ấ m hình xăm thanh niên lồng ngực nổi giận mắng tiên sư nó lao bà ta ta đều không cách nào n h ậ n ngươi còn muốn n h ậ n hạ tình không biết xấu hổ kẻ cặn bã hạ tình trong lòng vừa khôi phục một chút hảo cảm trong nháy mắt tới tắt đi chết đi bại hoại hạ tình nói xong thở phì phò đi rồi cực quang tập đoàn là đông hải một gia chủ muốn làm xuất nhập cảng mậu dịch thương mại tập đoàn ở năm năm trước sáng lập phát triển cực kỳ cấp tốc hết hạn năm ngoái cực quan g tập đoàn lấy 50 ư ớ c năm doanh nghiệp ngạch xếp hạng đông hải hết thệ xí nghiệp đệ 38 nơi thành công xâm nhập trước 50 tên là đông hải doanh nghiệp ngạch nhanh nhất đạt đến 50 ư ớ c quy mô mới thành lập xí nghiệp mà hạ tình chính là ở cực quan g tập đoàn nhậm chức phụ trách tài vụ về đến công ty hạ tình vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu toàn bộ người vẫn ở vào nổi khung biên giới hạ tình ngươi ngày hôm nay làm sao đến muộn rất hiếm thấy a phan tổng giam rất tức giận nhượng ngươi đến công ty sau đi nàng văn phòng một chuyến văn phòng một cái nữ hải mở miệng nói nàng gọi hứa thiến hai mươi ba tuổi cùng hạ tỉnh cùng một năm tiến vào công ty tính cách rất rộng rãi chính là quá đơn thuần quá dễ dàng tin tưởng nam nhân vì lẽ đó đều là bị nam nhân lừa gạt ở lục đục với nhau trước trận hứa thiến xem như là hạ tỉnh làm không nhiều trước trận bạn tốt trên xe buýt gặp phải sắc ma ở đồn công an làm cái l ụ hạ tinh đạo giao thông công cộng sắc ma à gần nhất thường thường có chuyện như vậy đây thật khiến cho người ta sợ sệt đúng rồi hạ tình ngươi làm sao không mua chiếc xe đâu hạ tình khẽ cười khổ không tiền a không phải chứ ngươi mỗi tháng mười lăm phẩy không không không tiền lương đều dùng đến chơi gai sướng hạ tình trận tròn mắt nàng hơi hơi trừng trị tâm tình mới nhàn nhạt nói tiền dùng đến những nơi khác cụ thể công dụng hạ tình cũng không có nói hứa thiến cũng không hỏi nhiều nàng thoáng trầm âm sau đó cười cười nói nói đến ngươi mới vừa tiến vào công ty thời điểm hảo như dáng dấp rất tức giận xảy ra chuyện gì bị giao thông công cộng sắc ma chiếm tiện nghi này thật không có vậy rốt cuộc là tại sao hạ tình đem đầu đốn một cái không muốn nói hạ tình tuyệt đối không muốn để người ta biết đào bảo là nàng chồng trước nàng kỳ thực cũng không có ẩn giấu chính mình hôn s ự rất nhiều đồng sự đều biết hạ tình đã ly dị bao quát diệp vương dương nhưng nàng tuyệt đối tuyệt đối không muốn để người ta biết chồng trước là ai hạ tình trừng trị tâm tình nhớ tới cái gì lại nói đúng rồi hứa thiến ngươi ra mắt sự t ì n h thế nào À, khỏi nói một cái trình tự viên đần độn nửa ngày bính không xuất một câu nói căn bản không có cách nào giao lưu mười phút liền kết thúc hứa thiến nói xong lại hưng phần nói bất quá không liên quan hôn giới công ty lại giới thiệu cho ta một vị xế chiều đi gặp mặt ta nhìn hắn tư liệu tương đương khiến lòng người động a hai mươi lăm tuổi ở nào đó ngoại tư đi làm lương một năm trăm vạn trường tuy rằng bình thường nhưng rất nén xem hơn nữa còn là hạ v ạ t đại học hải quy phái hạ tình càng nghe càng không đúng a chương hai mươi mốt tranh giành tình nhân này giới thiệu tóm tắt làm sao cùng người nào đó ở hôn giới sở đăng ký tư liệu như thế nàng trưng trị tâm tình sau đó nói cái kia h ứ a t hiến ngươi nói cái này người tên gọi là gì đ à o bảo ha ha thú vị danh tự đi sau đó chúng ta kết hôn ta là có thể bên cạnh đào bảo vật bên cạnh đào bảo hạ tình hứa thiến hiện tại rất nhiều hôn giới sở đều là lừa người bọn hắn chuyên môn thuê một ít hôn thác l ừ a gạt khách hàng tiền ngươi chớ để cho người lừa a không ít sau hạ tình trừng trị tâm tình nhàn nhạt nói ừm hứa thiến suy nghĩ một chút sau đó đột nhiên c ư ờ i hì hì hạ tình nếu không buổi chiều ngươi theo ta đi ra mắt chứ ây hạ tình suy nghĩ một chút sau đó gật g ủ được rồi Ừ. lúc này một người dáng dấp đẹp trai nhưng trên mặt còn mang theo một chút non nớt nam hải cầm một phần tài vụ báo biểu đi tới tình tình tỷ phiền phước ngại ở cái này tài vụ báo biểu trên thiêm ký tên nam hải ở hạ tình trước mặt tựa hồ vô cùng ngượng ngùng hơi đỏ mặt không dám cùng hạ tình đối diện â t ố t hạ tình tiếp nhận báo biểu liếc mắt nhìn sau đó ký xuống tên của chính mình nam hải lại là một cái thâm cúc cung nhiều đa t ạ tình tỷ nói xong nam hải liền chạy đi hứa thiến có nhiều thú vị nhìn nam hải bóng lưng cười nói ta nhớ tới đó là chọn mua bộ thực tập sinh viên đại học đi ai hạ tình tiểu tử kia hảo như yêu thích ngươi ư hạ tình trận tròn mắt ngươi thật bắt quái hứa thiến cười hì hì bắt quái là nữ nhân sinh mệnh c h i nguyên nàng dưng một chút lại nói hạ tình ngươi nghĩ như thế nào cái kia tiểu thịt tươi rất tuân tú a coi trọng nhân ra liền đổi u theo chứ hạ tình đạo hứa thiến đầu r i ê u cùng c h ố n g lắc tự không không diệp tổng sáng lập công ty chỗ định ra rồi mấy cái thiết quy trong đó một cái chính là cấm chỉ đồng sự trong lúc đó thảo luận những năm này không ít người bởi vì ở công ty thảo luận bị nghỉ việc ta không dễ dàng mới ở công ty dừng bước cũng không muốn bị nghỉ việc lúc này đột nhiên một cái lệnh nhạ tâm thanh vang lên hứa thiến ngươi công tác là làm xong chưa hứa thiến vừa nghe thanh â m này nhất thời hơi thay đổi sắc mặt lập tức trở về đến chính mình bàn làm việc nói chuyện là một cái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi nữ nhân trên người ăn mặc tiểu tây phục thân dưới mặc váy ngắn cùng tất chân lộ ra ngạo nhân vóc người bó sát người túi quần bao bọc kiên cường m ô n g mầy vô cùng có sức mẹ hoặc mà no đủ trương dương ngực cũng tương đương có tồn tại cảm nàng gọi phan lệ là cực quang thương m ậ u tài vụ tổng giám hai mươi sáu tuổi cực quang thương m ậ u trong lãnh đạo cấp cao tuổi tắc cũng không lớn bọn hắn đa số là năm năm trước đi theo tổng giám đốc diệp hướng dương đồng thời gây dựng sự nghiệp công nhân viên kỳ cựu trong đó rất nhiều người gia nhập cực quang thời điểm đều làm mới vừa tốt n g hạ i nghiệp ệ Lệ, p Phan Như nàng năm đó đ tốt i liền học tình i đại liền tài giám. ế n quang thương quang nàng thăng thành tổng vào vụ là làm Mà cực Cực cấp sau t Hạ mộ. đó, là bĩu môi thiết, rõ ràng cũng là một cái bê cháo nhưng cả ngày ăn mặc quần áo bó đến chế tạo bộ ngực no đủ giả tạo ngươi đến cùng cỡ nào tự ti đương nhiên hạ tình cũng không phải không ứa phan lệ cái này mới đối với nàng bất mãn mà là bình thường cái này phan lệ thường thường làm khó dễ nàng c h u y ệ n của túi nét hạ tình trong bụng đã sớm tức sôi ruột đương nhiên lấy hạ tình tính cách nàng cho dù không thích người kia cũng sẽ không biểu lộ ra ngoại trừ đối với người nào đó hạ tình đơn giản trừng trị tâm tình sau đó trở về phan lệ trước phòng làm việc gõ gõ môn đi vào phan lệ l ệ n h nhà tâm thanh v a n g lên hạ tình lập tức đẩy cửa ra đi vào đóng cửa lại phan lệ ở túi đầu xem báo biểu đầu đều không n h ấ c đạo hạ tình không nói gì xoay người đóng kỹ cửa lại hạ tình tại sao đến muộn phan lệ nhàn nhạt nói trên xe buýt có sắt ma ta đi đồn công an làm cái lục ta trải qua cùng diệp tổng xin nghỉ đúng phan lệ đem trong tay bút ném tới trên bàn ngẩng đầu lên nhìn hạ tình nhàn nhạt nói hạ tình ta mới là người trực tiếp thủ trưởng xin nghỉ cũng không biết với ai xin mời sao lúc đó diệp tổng vừa vặn gọi điện thoại cho ta ta liền thuận tiện nói với hắn dưới tình huống hạ tình dừng một chút lại nói phan tổng xin lỗi việc này là ta làm không đúng ta sau khi trở về hội hảo hảo tỉnh lại phan lệ đứng lên đến vây quanh hạ tình quay một vòng nhàn nhạt nói hạ tình tuổi trẻ nữ viên t r ư ớ c đối với ông chủ lòng sinh ngưỡng mộ tình ta có thể hiểu được nhưng ta hy vọng n g ư ơ i năng lực càng chăm chú cho người công tác nàng dừng một chút lại nói quan trọng hơn chính là muốn nhận rõ thân phận của chính mình cô bé lọ lem trung quy chỉ là đồng thoại thế giới cố sự mà chúng ta nhưng là sinh sống ở thế giới hiện thực ta hiểu không phan lệ nói xong về đến làm công ghế tựa chân trái kiều bên phải trên đùi lại nói diệp tổng ở sáng lập công ty ban đầu lập xuống mấy cái thiết quy trong đó đệ lục cái cấm chỉ b u ồ n công ty đồng sự thảo luận người tự lo lấy đi giờ khắc này phan lệ cửa phòng làm việc trước đang đứng ở một cái nam tử hãn tuổi chừng hai mươi hai hai mươi ba tuổi khoảng t r ư ờ n g xúc một con tóc ngắn áo sơ mi trắng cổ áo vi vi mở rộng áo sơ mi ống tay quyển tới tay cánh tay ở giữa lộ ra màu vàng nhạt da rẻ con mắt thâm thúy có thần sống m ũ i cao thẳng môi gợi cảm đặc biệt là phối hợp cùng nhau sau đó càng là còn như thượng đế thủ hạ xảo đoạt thiên công tác phẩm x o á i có thể nói hoa lệ giờ khắc này Này nơi siêu cấp anh chàng xoắn Năm đó ta tại sao như vậy náo tàn lập như thế một điều quy định. Vàng suy. vậy quy siêu trai lại tại điều sức cấp đẹp lập ta sao hết thế đó mặt một vẻ không ta thể theo tình là có thể công minh chính, đại, đường đường chính chính chính minh hạ tình rồi. Không đường đường đại, đuổi rồi. sai này nơi cao g i à u đẹp trai chính là hạ tình ông chủ kiêm người theo đuổi cực quang thương mẫu người sáng lập kiêm tổng giám đốc diệp h ư n g dương lúc này có công nhân đi ngang qua nhìn thấy diệp h ư n g dương mau mau chào hỏi diệp tổng t ố t hả diệp tổng phan lệ vừa nghe trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng hạ tình trong nháy mắt rõ ràng thì ra là như vậy không trách phan lệ nữ nhân này đều là n h ầ m vào chính mình hạ tình trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác đáng tiếc à ngươi cũng được giới hạn ở đồng sự trong lúc đó cấm chỉ luyến ái thiết quy phan lệ tự nhiên không biết hạ tình suy nghĩ trong lòng nàng lập tức mở ra cửa phòng làm việc diệp tổng ngài tìm ta khạc khạc không ta là tới tìm hạ tình câu hỏi diệp hướng dương nói xong nhìn hạ tình lại nói hạ tình ngươi sau đó đến phòng làm việc của ta một chuyến ha hạ tình có chút bất đắc dĩ ta biết rồi diệp hướng dương lập tức liền l y khai phan lệ nhìn thấy hạ tình một bộ quái nhiêu dáng vẻ giận không chỗ phát tiết nhưng nàng lại không thể ở công ty cùng thuộc hạ công nhiên tranh giành tình nhân việc này nếu như c h u y ề n đi chính mình mặt e sợ đều muốn mất hết không thể làm gì khác hơn là nhìn xuống đúng rồi phan tổng ta buổi chiều muốn xin nghỉ một ngày hạ tình lại nói ngươi nếu như bận điệu ta có thể cho ngươi làm cái đ ỉ n h tân giữ trước phan lệ lạnh lùng nói không cần ta chỉ xin mời một buổi trưa giả ta biết rồi phan lệ phất tay đáp ứng rồi dù cho thêm ra một cái buổi chiều không nhìn thấy hạ tình nàng đều cảm thấy thoải mái vì lẽ đó rất thẳng thắn đúng hạ tình xin nghỉ vậy trước hết cáo t ử hạ tình sau khi rời đi lại đi tới trên lầu diệp hướng dương văn phòng ở trên lầu chương 22, theo ta hẹn hò ba mới vừa lên lâu liền gặp phải một cái ăn mặc tây trang màu đen c u ộ n lại ho lờ kiểu tóc bé gái trẻ tuổi nàng gọi tô hân là diệp hướng dương thư ký tình tỉ ngài tìm đến diệp tổng tô hân ánh mắt á m nội đạo hạ t ì n h khoe miệng kéo kéo gật ngủ nhàn n h ạ t nói diệp tổng gọi ta đã qua tô hân cười hì hì các ngươi chậm rãi tán gẫu ta sẽ không để cho người khác quấy dối ngươi diệp hướng dương theo đuổi hạ tình sự tình cực quang thương m ậ lý chỉ có số người cực ít biết trong đó liền bao quát tô hân Tô hạ â tinh nói xong trực tiếp liền đến đến diệp hướng dương cửa phòng làm việc trước thoáng thu thập dưới tâm tình hạ tinh gõ gõ môn sau đó sau một khắc cửa phòng liền mở ra diệp hướng dương tự mình mở ra cửa phòng từ cái này mở cửa tốc độ xem hắn vẫn sẽ ở cửa c h ờ lắm mỹ nữ mời đến diệp hướng dương làm một cái thân sĩ mời động tác hạ tinh đã quen thuộc từ lâu diệp hướng dương lấy lòng không nói gì trực tiếp liền tiến vào văn phòng diệp hướng dương đóng cửa phòng sau đó h ảo thuật tự từ phía sau lấy ra một bó kiểu diễm ướt g á t hoa hồng cho ngươi hạ tình mặt vi hắc diệp tổng nơi này là công ty ngươi trước tiên cầm mân tôi chứ ta từ chối hạ tình nhàn nhạt nói ừ m luôn cảm giác ngươi ngày hôm nay đặc biệt táo bạo a không phải nói giao thông công cộng sắc ma không có chiếm được ngươi tiện nghi sao a diệp hướng dương nhớ tới cái gì lẽ nào phan lệ làm khó dễ ngươi ai hạ tinh bất đắc dĩ thở dài nói diệp tổng ngài đến cùng tìm ta chuyện gì hiện tại là trong lúc công tác xin mời diệp tổng nói điểm có quan chuyện công tác được rồi diệp hướng dương đem hoa hồng xuyên đến phòng làm việc của mình trong bình hoa sau đó mới nói là như vậy đệ hai mươi sáu giới côn minh xuất nhập cảng thương phẩm giao dịch hội đem ở bản cuối tuần ở côn minh tổ chức ta nghĩ nhượng n g ư ờ i theo ta đi côn minh đi công tác xin lỗi diệp tổng Ta cuối tuần cuối có việc. hạ tinh đạo a diệp hướng dương đột nhiên kích động lên sẽ không là cái kia làm lính muốn tới đông hải chứ hắn cuối tuần là muốn tới đông hải nhưng ta có việc không có quan hệ gì với hắn hạ tinh dừng một chút lại nói lại nói mặc dù sẽ kê cùng tổng giám đốc là đi công tác thông thường hợp tác nhưng ta cảm thấy phan tổng g i á m thích hợp hơn ngươi nếu như không đi vậy cũng không đi liên để phan tổng g i á m cùng nô g phó tổng cùng đi côn minh đi hạ tinh đau đầu không ít sau nàng thu thập dưới tâm tình lại nói diệp tổng ngươi nếu như không có chuyện gì ta h ã y đi về trước đi làm được rồi đúng rồi buổi trưa đồng thời ăn một bữa cơm chứ diệp hướng dương lại nói chúng ta buổi trưa đều ở công nhân phòng ăn đi ăn cơm một đám người diệp tổng muốn ra nhập sao a không được không được hô hắn hít sâu sau đó lại nói được rồi vậy ngươi trở lại công tác đi hắn đuổi hạ tình ba năm hơn nữa nhất đại t ì n h địch cái kia làm lính cũng không ở đông hải diệp hướng dương cũng không vội vã này một hồi nữa khác hạ tình xoay người đi ra cửa đi tới cửa thời điểm hạ tình đột nhiên nhớ tới cái gì đúng rồi diệp tàu chuyện gì người thay đổi chủ ý diệp hướng dương kích động nói tây hạ tình từ trong túi tiền lấy ra một cái khăn tay khăn tay lý bao vây mấy chát đỏ hồng hồng nhân dân tệ đây là diệp hướng dương hiếu kỳ nói ân p h i ê n phức đem số tiền này trả lại băng vũ hạ tình đạo hả ngươi mượn diệp băng vũ tiền ngươi trả lại nàng là được rồi hạ tình đạo hít được rồi diệp hướng dương dừng một chút lại nói hạ tình ngươi cùng băng vũ trong lúc đó phát sinh cái gì luôn cảm giác nha đầu kia khoảng thời gian này tâm tình rất h ạ n hạ tình không lên tiếng hít được rồi coi như ta hỏi nhiều diệp hướng dương hơi trầm n g âm sau đó nhớ tới cái gì lại nói đúng rồi hạ tình băng vũ chuyển ra các ngươi nhà trọ sau hẳn là để chống một cái phòng đi ta năng lực mang vào sao chậm trải qua có người ở a ai ra tay nhanh như vậy a diệp tổng ta phải đi về công tác hạ tình đạo ừ ừ ngươi đi đi hạ tình xoay người ly khai diệp hướng dương văn phòng mới vừa về đến bàn làm việc hứa thiên hứng thú phấn đánh tới hạ tình hạ tình đào bảo mới vừa cho gọi điện thoại âm thanh hảo hảo nghe a hạ tinh khoe miệng kéo kéo tuy rằng nàng hiện tại rất đáng ghét đào bảo nhưng không thừa nhận cũng không được cái tên này tuy rằng tướng mạo không thể nói là thêm ra chúng nhưng âm thanh là thật sự êm thai chất p h á t nam trong âm có chứa t ử tính cảm giác hạ tinh cảm thấy chính mình lúc trước g ấ m đầu đáp ứng đào bảo cầu hôn tính toán chính là bị đào bảo t ử tính nam trong âm điện đến do đó để cho mình mất đi lý tính phán đoán h ứ a thiến ngươi không nên đều là dễ dàng như vậy tin tưởng nam nhân ngươi bị lừa gạt số lần còn thiếu sao hạ tình thật sự rất lo lắng hứa thiến bởi vì nàng hiểu rất rõ đào bảo ở tên khốn kia tỷ khống trong mắt hứa thiến ở độ tuổi này nữ hài căn bản không có bất kỳ sức hấp dẫn hắn là sẽ không chân tâm yêu hứa thiến ở tên khốn kia trong lòng hoàn mỹ nhất tình nhân e sợ mãi mãi cũng là người phụ nữ kia đi hạ tình nhớ tới cái gì mâu trong sẹt qua một k i a nhàn nhạt không t â m l ò n g nhưng càng nhiều hay vẫn là phẫn nộ bách hợp hôn giới sở đây là một gia trọng điểm ở phục vụ nữ tính khách hàng tổng hợp loại hôn giới sở chỉ đang vì đông hải chưa kết hôn nam nữ cung cấp kết duyên cơ hội dựa theo bách hợp hôn giới sở quy định hội viên đăng ký cần giao nộp 1.000 khối hội viên phí hôn giới sở hội an bài cho ngươi năm lần ra mắt nếu như năm lần ra mắt đều không hài lòng đều sẽ trả lại một nửa hội viên phí nếu như ra mắt thành công t ắ n g u ố n hướng về hôn giới sở bù trước 4.000 khối mà đào bảo chính là nhậm chức ở nhà này hôn giới sở chức vị là hôn thác giờ khác này bách hợp hôn giới sở một cái vip trong phòng đào bảo ngồi ở trên ghế xạ l ộ n g mà bàn trà đối diện trên ghế xạ l ộ n g tắc ngồi một cái sắc đẹp kinh diễm nhưng khí chất lạnh l è o nữ nhân nàng chậm dai uống long tình trà không nói câu nào đào bảo có chút giang không được cái kia diệp tiểu thư ta công tác rất bận đối diện chính là diệp băng vũ làm sao ta không phải khách hàng sao hôn thác tiên sinh diệp băng vũ l ạ n h n h ạ t đạo không phải diệp tiểu thư ngươi đến cùng muốn làm gì đào bảo biểu thị rất h ợ m h ự c ngược đại mạo mỹ cũng không thể làm lỡ ta kiếm tiền a hạ tình đem tiền trả lại cho ta diệp băng vũ đặt chén trà xuống đùi phải giơ lên phóng tới đùi phải trên ác đào bảo này hội ánh mắt tặc sắc bén tuy rằng chỉ có trong nháy mắt trống giống nhưng vẫn bị hắn bắt lấy màu trắng À, thật bất ngờ màu sắc a ta cho rằng sẽ là đại biểu thần bí cùng khêu gợi màu đen đây diệp băng vũ tựa hồ cũng nhận ra được cái gì trong miệng thóa mạ một câu kẻ cặt bã trả lại cho ngươi làm sao đào bảo thu thập dưới tâm tình đạo nói cách khác ngươi lại cùng hạ tình tiếp xúc đúng không diệp băng vũ nhàn nhạt nói đào bảo không nói gì chúng ta hiện tại liền trụ ở một cái dưới mái hiên ta không muốn tiếp xúc cũng không có cách nào a bất quá lời này hắn cũng không có nói diệp tiểu thư đầu tiên ta với ai tiếp xúc cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ thứ yếu thời gian của ta rất quý giá ngươi giao này một ngàn đồng tiền hội viên phí ta nhiều nhất chỉ có thể phân năm trăm thời gian thành phẩm rất cao theo ta hẹn họ đi diệp băng vũ đột nhiên nói hii chương hai mươi ba ta khẩu vị hơi trùm ta nhìn chúng ngươi cùng ta giao du đi diệp băng vũ lại lặp lại một lần đào bảo diệp tiểu thư ngươi có phải là rất nhàn không ít sau đào bảo mở miệng nói ta rất bận xin nhờ rất bận liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian trêu đùa ta như thế một cái tiểu điếu tia thú vị sao được rồi ta thừa nhận ta là yêu thích ngực lớn nhưng không có đ ầ u ó c không phải ngực đại mạo mỹ nữ nhân nhưng ta không ngốc gã như ngươi cấp bậc này bạch phú mỹ giao du đối tượng khẳng định là cùng cấp bậc cao giàu đẹp trai chứ diệp băng vũ thưởng thức chén trà trong tay nhà n n h ạ t nói ta khẩu vị hơi trù m đào bảo không ít sau đào bảo xoa xoa cái chán diệp tiểu thư ngài đ ừ n g địch ta là thật lòng đào bảo xem xét diệp băng vũ một chút nữ nhân này xem ra xác thực rất thật lòng được vậy hỏi ngươi giao du sau năng lực lên giường sao không thể năng lực hôn môi sao không thể năng lực dắt tay sao không thể đào bảo khe nằm vậy muốn ngươi này người bạn gái làm gì ta tại sao không lại mua cái thổi phòng em bé đâu đào bảo không nhịn được nhổ nước bọc đạo diệp băng vũ khinh bị nhìn đào bảo một chút ngươi giao bạn gái lẽ nào chính là vì tính phí lời sao khoa học nghiên cứu cho thấy nếu như không phải vì tính nam nhân càng hy vọng cùng nam nhân tại đồng thời diệp băng vũ kẻ cặn bã diệp băng vũ đôi môi khẽ nhả đạo đào bảo đứng lên lại nói ta là một cái chủ nghĩa thực dụng giả một cái liền tay đều không cho khiên bạn gái ta là không cần dù cho nàng là phạm băng băng phạm băng băng diệp băng vũ nhìn đào bảo một chút lại nói ngươi khẩu vị cũng thật nặng phạm băng băng đều hơn ba mươi tuổi đi lớn tuổi nữ nhân mới có ý nhị các nàng không phải là các ngươi loại này bé gái trẻ tuổi có thể sánh ngang các nàng hiểu được như thế nào không lộ ra dấu vết mà bày ra tự mình hấp dẫn người ta nhất một mặt loại này mê hoặc không lại ngây ngô non nớt như chín r ụ n g cây đỏ mật ngươi nhẹ nhàng sờ một cái liền năng lực n ặ n r a thủy đến đao bảo dừng một chút lại nói đương nhiên phạm băng băng tuổi tác sát thực hơi lớn viên san san cũng không sai phi thường có ngự tỷ phạm ta chán ghét viên san san diệp băng vũ lệnh nhạt đạo đào bảo vây vây tay xem đi chúng ta chính là hai cái hoàn toàn khác nhau thế giới người giá trị quan nhân sinh quan tình ái xem ba quan đều không giống nhau hoàn toàn không có giao du cơ sở mà diệp băng vũ mặt sạm lại ba quan là nhân sinh quan giá trị quan cùng thế giới quan không có tình ái xem không ít sau nàng thu thập dưới tâm tình lại nhàn nhạt nói ngươi thật sự muốn n cự tuyệt theo ta giao du quả đoán từ chối đào bảo không chút do dự diệp băng vũ đúng là có chút thật mất mặt ngươi nhất định phải từ chối ngươi biết toàn bộ đông hải có bao nhiêu nam nhân muốn cùng ta giao du sao đào bảo như đinh chém s ắ t nói phi thường xác định hắn dừng một chút lại nói ta thừa nhận diệp tiểu thư ngươi thật sự rất đẹp khuôn mặt vóc người đặc biệt là ngực không thể soi mói nhưng ngươi quá khinh thường ta nói thật với ngươi đi ta mặc dù là một giới điếu tia nhưng ta vợ t r ư ớ c cùng bạn gái trước đều phi thường đẹp đẽ hoàn toàn không kém ngươi nói vậy diệp băng vũ có vẻ tâm tình rất kích động ngươi loại này cha nam là không có thể tìm tới như ta như vậy bạn gái cha ngươi mụi a ta là thoát quần áo ngươi hay vẫn là bái ngươi q u ầ n tuy rằng đào bảo rất muốn nhổ nước bọn nhưng nghĩ đến công ty quy định lại cứng rắn sinh đem câu nói này nuốt xuống nhục mạ khách hàng muốn chụp bán nguyệt tiền lương đây mẹ chứng cái nào tên khôn kiếp lập quy định quá áp đi đào bảo cũng chỉ có thể ở trong lòng tàu nhỏ không ít sau đào bảo thu thập xong tâm tình cái bụng có chút đói bụng lại nói cái kia diệp tiểu thư ta có chút đói bụng muốn đồng thời ăn một bữa cơm sao cùng một đoàn nam nhân đồng thời không cần diệp băng vũ đứng lên đến trực tiếp ly khai chờ diệp băng vũ đi rồi đào bảo một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế s a lồng ánh mắt rơi xuống diệp băng vũ dùng qua chén trà trên diệp băng vũ nữ nhân này đến cùng muốn làm gì thật sự đào bảo đối với diệp băng vũ mục đích hoàn toàn đầu vóc mơ hồ bất quá hắn có thể khẳng định chính là diệp băng vũ muốn với hắn giao du hoàn toàn là trái lương tâm đao bảo nhìn ra được diệp băng vũ đối với chính mình không những không có một tia h ả o cảm trái lại vô cùng chán ghét dáng vẻ không hiểu ra sao a bảo ca đây rốt cuộc chiêu ai n h à ai tại sao mỗi người cũng giống như phòng như sói đối xử chính mình thực sự là bảo ca cỡ nào người thú vô hại nha cùng bạn gái trước biệt ly nửa năm dùng xấu hai cái thổi p h ồ n g em bé nhưng không có trả đạt một cái đàng hoàng cô nương bảo ca nhân phẩm này không đáng ca ngợi một tí nhổ nước bọt xong xuôi đào bảo đứng lên đến đưa tay ra mời lại eo ăn cơm cùng cực quang thương mẫu như thế bách hợp hôn giới sở nội bộ cũng có công nhân phòng ăn chỉ có điều quy mô khá nhỏ thôi thằng đường đi tới đào bảo cảm nhận được các loại trào phúng ánh mắt khinh bỉ hết cách rồi ai bảo hắn là hôn thác đây thông tục điểm giảng chính là tên lừa đảo hôn thác coi như ở hôn giới sở nội bộ cũng là rất bị người bài xích cùng khinh bỉ bất quá đào bảo không nhìn thẳng chán ghét bảo ca nhiều như vậy các ngươi đáng là gì đi tới công nhân phòng ăn hướng về đ à phạn trước cửa sổ đứng như vậy một sở túi lúng túng không tiền một phần đều không có duy nhất một khối tiền ngày hôm nay đi làm ngồi xe buýt dùng đào bảo người muốn ăn cái gì một người tuổi còn trẻ cô bé nói nàng gọi trương hiểu hồng là bách hợp hôn giới sở ăn uống bộ công nhân phụ trách bán cơm nói tới chỗ này nhất định phải nói lại bách hợp hôn giới sở quy mô bách hợp hôn giới sở là toàn bộ đông hải thị xếp hạng thứ ba hôn giới sở quy mô không coi là nhỏ toàn thể công nhân gần trăm người độc chiếm một tòa sáu tầng độc lâu tiến hành làm công nội bộ ngoại trừ độc lập phòng an còn có vì công nhân cung cấp vận động bi a thất bạo lình thất các loại bất quá bách hợp hôn giới sở hai năm qua hiệu ích trượt khá là lợi hại ba vị trí đầu vị trí lập tức liền không gánh nổi khắc khắc hiểu hưng ớ a ta quên mang tiền năng lực s a món nợ sao đào bảo lúng túng mở miệng nói trương hiểu hồng lập tức cảnh giác nhìn đ à o bảo ngươi sẽ không muốn ăn bá vương món ăn chứ phách ngươi mụi a ngươi cơm đều không cho ta thịnh ta ăn điệu bá vương món ăn a đang lúc này thanh âm một nữ nhân đột nhiên vang lên hiểu hồng cho đào bảo đã phạt đi món nợ tính tới trên người ta một cái ăn mặc màu trắng đầu bếp y phục mang màu trắng đầu bếp mũ nữ nhân mỉm cười nói nữ nhân đại khái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi tuy rằng ăn mặc một thân phổ thông đầu bếp y phục cũng khó che lại sự mỹ lệ dung nhan tuy rằng có thể có thể so với hạ tình diệp băng vũ những này quốc sắc thiên hương nhân vật trên lệch như vậy một điểm nữ thần mùi vị nhưng so với phía trước hai vị này, này nơi à y n đầu bếp tỉ tỉ rõ ràng càng làm thật hơn thực nàng gọi bách hợp phi thường xảo cùng nhà này hôn giới sở danh tự trùng tên bách hợp tỉ đào bảo cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g bách hợp cười cười hảo đ ừ n g giả bộ ta biết nước mắt của ngươi không đăng giá đào bảo n é t miệng nở nụ cười sau đó ánh mắt rơi xuống tủ kính bên trong à này không phải không cái gì cơm sao trương h i ể u hồng trận tròn mắt bảo ca ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi đào bảo lại nhìn xuống thời gian khe nằm hai giờ chiều đều phải đi làm rồi diệp băng vũ người phụ nữ kia là cố ý chiếm dùng hết tử thời gian nghỉ ngơi sao lúc này nam tỷ lắc lắc thành thục phong tao heo thon nhỏ đi tới đào bảo ngươi có phải là hẹn khách hàng nàng trải qua đến t r ư ơ n g hai mươi b ố thực sự khó có thể mở miệng đến đào bảo ngần người đến cái nào công ty a không phải ngươi ước nàng tới công ty sao trương nam buồn bực nói đào bảo b ả o hãn nam tỷ ta nhưng là hôn thác a ngươi gặp hôn thác đem khách hàng hướng về công ty lĩnh ta cùng với nàng hẹn cẩn thận ở âu á quán cà phê gặp mặt nàng chạy thế nào đến công ty cơ chứ a đào bảo nhớ tới cái gì nhìn trương nam yếu ớt nói cái kia nam tỷ n g ư ơ i nên sẽ không nói cho nàng ta ở công ty chứ ta cho rằng là ngươi ước nàng vì lẽ đó liền đào bảo một tay ôm ặ t ngày hôm nay ra ngoài đã quên xem hoàng lịch phỏng t r ư ờ n g không thích hợp xuất hành trương nam cũng là rất lúng túng đào bảo xin lỗi a ta không phải cố ý đào bảo thu thập dưới tâm tình cười cười nói không có chuyện gì nàng ở đâu ta đi ứng phó ta đem các nàng mời đến ba h ả o phòng riêng nhà chính là ngươi buổi sáng cùng diệp tiểu thư gặp mặt phòng riêng trương nam đạo các nàng há khách hàng dẫn theo nàng một người bạn được rồi ta biết rồi đào bảo gật g ủ hắn quay đầu nhìn một chút trong phòng ăn cơm lại xoa xoa khô quát xẹp cái bụng một mặt hầm hực ly khai đi tới số ba phòng riêng cửa đào bảo hít sâu sau đó đổi nghề nghiệp mỉm cười hắn go go môn xin mời mời đến bên trong truyền ra một cái nữ hải căng thẳng âm thanh a nhìn dáng dấp là một cái rất tốt quyết định nữ nhân khô rồi gần một tháng hôn thác đào bảo nghề nghiệp kỹ thuật tăng lên không ít trải qua có thể thông qua cùng đối phương tán gấu đưa ra công lược độ khó như diệp băng vũ loại này cấp bậc là cấp sss mà như trong phòng cái này ra mắt hội căng thẳng đến run r i n g nữ hải bình thường công lược độ khó sẽ không vượt qua a đào bảo tràn đầy tự tin đẩy cửa ra sau đó há hốc mồm khe nằm hạ tình nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này đào bảo nhanh chóng nhìn lướt qua trong n g á y mắt rõ ràng tan vỡ Nguyên、like、cái này gọi hứa thiến nữ hài nhận thức hạ tình A, không nàng thẳng gọi lai hứa cái hài hội thức trách các hạ đào ế n hôn giới sở, khẳng định giới sở, l chính mình này nơi vợ trước chủ chính cười mình Thiên thiến, Hạ tình Hứa thiến này nơi người muốn tượng miệng nói. tường mắt một mặt mỉm cười mở Ừm. là à đây đối vợ mặt ra ý. đỏ. đ A. bảo lau mồ hôi lạnh chấn tĩnh lại ai cũng không thể ngăn cản bảo ca kiếm tiền vợ trước cũng không được xin chào ta gọi đào bảo không phải bướng bình đào mà là gốm sứ đảo đào bảo một mặt mỉm cười giới thiệu ngài chào ngài ta gọi hứa thiến không thể không nói đào bảo thanh e m này thật sự rất có tư tính hỗn hợp một điểm lười biếng một điểm gợi cảm hứa thiến nhất thời kích động đều dùng tới kính ngữ hạ tình đau đầu hứa thiến nha đầu này đối với nam nhân thực sự là hoàn toàn không đề phòng một điểm lòng phòng bị đều không mời ngồi đào bảo lại mỉm cười nói được rồi hứa thiến ở đào bảo đối diện ngồi xuống tiêu chuẩn ngồi nghiêm trình đào bảo tắt cho hứa thiến cùng hạ tình c ắ t đến một chén long tình t r à à đào tiên sinh đối với nơi này hảo như rất quen thuộc à thường thường hướng về hôn giới công ty chạy sao lúc này hạ tình đột nhiên nói hứa thiến cũng là ngần người đúng nha đào tiên sinh đối với hôn giới công ty thật quen thuộc đây đào bảo không chút biến sắc cười nhạt cười nói đúng đấy chạy bốn lần đi lần này là lần thứ năm trước liền thấy bốn cái nữ hải cảm giác đều không phải rất tốt vừa nãy ta thấy n g ư ờ i đầu tiên nhìn thực sự là sáng mắt lên tâm đều đang run rẩy lại như nhiều năm sau đó một lần nữa nhìn thấy mối tình đầu tình nhân này phần tim đập thình thịch hắn dừng một chút lộ ra một tia ngượng ngủng thật là làm cho ngươi cười chê rồi ta rõ ràng là đã ly dị nam nhân nhưng còn như ngây thơ tiểu nam sinh như thế hạ tình nghe một trận buồn nôn quá buồn nôn rồi tên khốn này nói như thế dối trá không sợ bị xét đánh sao nói đến mình mới là tên khốn này mối tình đầu chứ hạch là Còn có p hứa ả i miệng là, lắm. nàng hạ tình chính mình cũng không rõ lắm. Không ít sau, nàng thu thập xong tâm tình, quay đầu một nhìn, khỏe h ít tâm một cũng xong kéo kéo. rõ sau, quay đầu thiên ế n nhưng là nghe mở cờ trong bụng, nay con hoài, thửa là lũy l mở tim cờ ít vọt va đập chí gấp giận ngụm phúc lập đôi. đổi liền tới tin thiến thiến Trên mặt thửa tức liền muốn đổi tới cờ cờ tờ vờ tin tức.、Hạ、tình tức giận dâm hứa thiến một cước, ngụm nước chảy ra. hạnh muốn nước dâm Hạ hứa chảy Hứa cờ cờ cước, lũy A. vở sắc mặt đại quýnh mau mau dùng tay xoa xoa một mặt hầu nghi nói không a ta là muốn cho ngươi yên tĩnh một chút hạ tinh đạo hứa thiến một mặt lú oán nhìn hạ tỉnh ta rất bình tĩnh lúc này đào bảo lại mỉm cười nói hứa thiến ngươi còn không giới thiệu bằng hữu của ngươi đây h ả đối với ta suýt chút nữa đã quên hứa thiến dừng một chút lại nói một lần nữa giới thiệu một chút đây là đồng nghiệp của ta bạn tốt hạ tỉnh cùng ngươi như thế cũng đã ly dị vì lẽ đó ta xưa nay không cảm thấy đã ly dị người có cái gì không tốt h ả hạ tiểu thư cũng đã ly dị a tại sao muốn ly hôn đào bảo làm bộ thuận miệng hỏi không biết hạ tình xưa nay không đề cập tới có quan nàng chồng trước sự tình hứa thiên đạo thiết nữ nhân này thật là tuyệt tình đào bảo trong lòng hơi nhỏ khó chịu lúc này hứa thiên mở to hiếu kỳ mắt to lại nói đào t i ề n sinh tại sao ly hôn đâu ai đào bảo thở dài một tiếng không phải là không muốn nói thực sự là khó có thể mở miệng hứa thiên yếu đ ớt nói ngài vợ trước quá t r ấ n sao hạ tình vội ho một tiếng mặt s ậ m lại đào bảo bất đắc dĩ lắc lắc đầu thở dài một tiếng ai hắn không nói gì nhưng hứa thiến trải qua tự mình đến có kết luận nàng câm p h ấ n quyền rất làm đào bảo bất bình d ù m quá đáng ghét quá c h ấ n người phụ nữ đều hẳn là bị xâm chư lung hứa thiến nhìn đào bảo lại nói đào tiên sinh không liên quan làm một cái quá c h ấ n nữ nhân thương tâm quá không đáng hạ tình khắc khắc hạ tình ho khan hai tiếng sau đó mỉm cười nhìn đào bảo đào tiên sinh ly hôn lẽ nào sẽ không có nghĩ lại quá chính mình có hay không sai lầm sao đào bảo vất c ằ m suy nghĩ một chút sau đó gật ngủ xác thực ta cũng có lỗi a sai ở đâu hạ tình nhàn nhạt nói ta ăn vụng nàng một bình n ấ m hương tương hạ tình chỉ đến thế mà thôi hạ tình hầu như là nghiến răng nghiến lợi đạo tây đào bảo suy nghĩ một chút lại nói có một lần ta sấn nàng ngủ cho nàng mặc vào quần lót của ta hạ tình một tay ôm mặt được rồi ngươi đừng nói hả hứa thiên trừng mắt nhìn một mặt mơ hồ không ít sau hạ tình thu thập xong tâm tình nhìn hứa t h i ê n nói thiên t h i ê n nghe đến đó ngươi nên hiểu chưa người đàn ông này vốn là tâm lý biến thái biến thái hứa t h i ê n một mặt mơ hồ nơi nào biến thái cho ngủ thê tử xuyên quần lót của hắn không phải biến thái ô hứa t h i ê n đốt cầm suy nghĩ một chút sau đó nói ta cảm thấy vẫn tốt chứ này không phải rất bình thường phu thê tình thú sao tuy rằng ta không có trải qua hôn nhân nhưng ta cảm thấy nếu như tương lai của ta lão công nhượng ta xuyên quần lót của hắn ta sẽ không tức giận hạ tình nàng xoa đầu biểu thị rất đau đầu một lát sau nàng nhìn hứa thiến nói thiến thiến ngươi ở chỗ này c h ờ ta một tí ta cùng đào tiên sinh đơn độc nhờ một chút ừ hứa thiến gật g ủ hạ tình lập tức nắm lấy đào bảo tay đem đào bảo duệ xuất phòng riêng chương hai mươi lăm ngự tỷ b á c hợp h đ à o bảo n g ư ơ i đến cùng có hay không điểm đạo đức lương tri hạ tinh lạnh lùng nói này hạ tiểu thư ngươi lời này không hiểu ra sao a bảo ca từ nhỏ đã lập trí làm tứ hảo thanh niên làm sao liền không đạo đức lương tri ừ ta vợ trước quá trớn sự tình là hứa thiến chính mình suy đoán ta có thể không nói gì đ à o bảo một mặt vô tội hạ tinh khí thẳng cắn răng ba năm không thấy cái tên này ra mặt quả thực càng ngày càng hậu không chừng mực không ít sau nàng đơn giản thu thập dưới tâm tình sau đó nhàn nhạt nói hứa thiến là cái phi thường đơn thuần nữ hải ngươi nói cái gì nàng đều sẽ tin nàng nếu như yêu trên một người đàn ông thậm chí có thể vì hắn hy sinh tính mạng ngươi n h ậ n tâm lừa dối như thế một cái nữ hải đào bảo vừa nghe cũng là hơi có chút vướng tay chân hắn nhất ứng phó không được chính là loại này nữ hải được rồi ta biết rồi đào bảo vây vây tay đạo còn có không cho phép đối với hứa thiến ác nói đối mặt không cho phép làm cho nàng thương tâm muốn cho nàng chủ động từ chối ngươi hạ tinh lại nói ngươi cái này độ khó hơi cao hơn đào bảo nghĩ lại vừa nghĩ không đúng rồi ta dựa vào cái gì muốn nghe hạ tình ngươi hai ta hiện tại hảo như không quan hệ gì chứ hạ tinh m ặ t h ắ c sau đó từ túi áo lấy ra một chát màu đỏ mau ra ra hai ngàn đủ sao đào bảo tiếp nhận tiền nhét vào trong túi tiền cười hì hì được rồi hạ tinh trận tròn mắt ngươi liền thiếu tiền như vậy không phải thiếu tiền là tương đương thiếu tiền thổi phông em bé xấu một tháng đều không tiền tu hạ tình biến thái hạ tình xoay người ly khai đào bảo hai tay đặt ở trong túi quần ánh mắt trầm n g âm biến thái sao hắn ở tại chỗ đứng một lát sau đó lắc đầu một cái thu thập dưới tâm tình một lần nữa về đến phòng riêng hứa tiểu thư có cái sự tình ta nghĩ hướng về ngươi thẳng thắn một tí đào bảo nhàn nhạt nói cái gì hứa thiến đạo ư n đào bảo ở gian phòng đạt hai bước sau đó mới nhàn nhạt nói kỳ thực ta không có ý định lại kết hôn a hứa t h i ê n mật người tại sao hạ tình cũng là sửng sốt một chút nàng tuy rằng nhượng đào bảo tự do phát huy nhưng không nghĩ tới đào bảo sẽ chọn cái này cắt vào điểm bởi vì ta đối với hôn nhân mất đi tín nhiệm cảm đào bảo dừng một chút lại nhàn nhạt nói ta theo ta vợ trước nói chuyện bốn năm luyến ái nhưng hôn nhân của chúng ta nhưng vẹn vẹn kéo dài ba tháng ba tháng cuộc sống hôn nhân dễ dàng phá hủy bốn năm cảm tình luôn cảm giác hôn nhân lại như một con manh thú khiến người ta sợ sệt khiến người ta n g h ẹ t thở nói còn chưa dứt lời hứa thiến một phát bắt được đào bảo tay nói đào bảo ta cùng ngươi vợ trước không giống ta sẽ không quá c h ớ n cái này đào bảo có chút băn khoăn tuy rằng hắn cũng hoài nghi hạ tình là bởi vì yêu người khác cho nên mới ly hôn nhưng cũng không có chứng c ứ gì khắc khắc hứa thiến kỳ thực ta cũng không xác định ta vợ trước có hay không quá c h ớ n nàng đưa ra ly hôn hơn nữa từ chối đưa ra ly hôn lý do ta suy đoán là bởi vì nàng di tình biệt luyến nhưng ta cũng không có nàng quá trơn chứng cứ hay là ta h oan buồng nàng hứa thiến lắc lắc đầu đào bảo ngươi quá thiện lương rồi cũng là bởi vì ngươi quá thiện lương cho nên mới phải bị người phụ nữ kia tỏ ra xoay quanh cùng là nữ nhân ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi ngươi vợ trước trăm phần trăm quá trấn rồi hạ tình mặt sạm lại a hứa thiến ngươi này không lương tâm nha đầu đưa ta hai ngàn đồng tiền nói tóm lại đào bảo lời nói này không những không có nhượng hứa t hiến vọng mà lui bước trái lại đối với đào bảo càng có hào cảm bởi vì nữ nhân là một loại bác cái vật chủng đặc biệt dễ dàng tình mẹ tràn lan đào bảo tao ngộ bi thảm rõ ràng kích thích hứa thiến trong cơ thể mẫu tính hormone làm cho nàng đối với đào bảo càng lưu ý càng có hào cảm hứa thiến chúng ta nên đi ngay khi đào bảo không biết nên nói cái gì thời điểm hạ tình đứng lên đến nhàn nhạt nói làm gì hứa thiến ngẩn người đạo hạ tình trận tròn mắt nhượng ngươi tỉnh lại đi đầu vóc nói xong hạ tình trực tiếp đem hứa thiến duệ đi rồi Úng n ù ù đào bảo cái bụng lại bắt đầu kê ơ a thật đói thật đói đào bảo thu thập xong tâm tình xoa cái bụng một lần nữa đi tới công nhân căng tin công nhân căng tin trải qua đình chỉ doanh nghiệp c h ư ơ n g h i ể u hồng đang chuẩn bị đóng cửa đây chờ một chút còn có cơm không đào bảo vội v à n g hỏi cơm thửa toàn bộ ngược lại đến trong thùng rác mới vừa bị xe rác trở đi trương hiểu hồng rất không khách khi nói nàng không thích đào bảo bởi vì nàng chán ghét tên lừa đảo đặc biệt là cảm tình tên lừa đảo vì lẽ đó thân là hôn thác đào bảo là nàng phi thường chán ghét loại hình không phải chứ đi nhanh một chút rồi ta muốn đóng cửa nghỉ làm rồi trương hiểu hồng đem đào bảo ra bên ngoài đầy lúc này một người phụ nữ từ phòng thay quần áo phương hướng đi tới một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nàng ăn mặc tuyết bạch sắc áo đầm Từ mặt b ê nàng nhìn n lại mũi mặt là là như vậy, ô nu, là như vậy, thanh thuần, phát sinh phát vậy vậy ô cái h như â u ngọc giống n sáng. Nàng ước chừng h ước 25, 26 t u ổ cả cái có người lộ da, da thịt trắng như tuyết, trắng như lộ ra ra thịt tuyết tuyết, tử 1 miệng 6 8, b ở vì vẻ với hình gầy gò mà có vẻ thể hình dài, hai con mắt trong suốt lóe sáng g y mà mắt Mỹ dài, có con thể thon hai để n suốt so lué đủ t q u a Nàng cái miệng cái anh đào nhỏ nhắn vành môi rõ ràng thanh thuần trong mang có mấy phần nhiệt liệt cùng gợi cảm phấn hồng phấn hồng dường như ô mai giống như vậy bất kể là ai cũng đều muốn cắn một cái chính là hôn giới sở ăn uống bộ ngự tỷ chủ chú bách hợp làm sao bách hợp mỉm cười nói đổi l ụ i trắng quần bách hợp đặc biệt có nữ nhân vị đói bụng đ à o bảo xoa xoa cái bụng trương hiểu hồng liền nói đói bụng cũng không có cách nào a ăn uống bộ trải qua nghỉ làm rồi ngươi đi ra bên ngoài ăn đi thôi ngược lại hôn thác công tác rất tự do bách hợp tắc cười cười nói hiểu hồng ngươi trước tiên tan tầm đi ta đến đóng cửa a bách hợp tỉ ngươi không phải lại phải cho cái tên này mở tiêu chuẩn cao nhất chứ đừng như thế quán hắn a nếu như bị lãnh đạo biết rồi ngươi sẽ bị đuổi việc trương h i ể u hồng vội vàng nói hảo ngươi không nói không ai biết bách hợp đem trương h i ể u hồng từ căng tin đ ẩ y xuất đến sau đó từ bên trong khóa cửa lại ai trương h i ể u hồng nhìn bị giam trên cửa cuốn thở dài bách hợp tỷ chính là quá ôn nu quá thiện lương như loại kia cảm tình tên lừa đảo chết đói mới hảo đây nàng lắc đầu một cái ly khai trong phòng ăn chương hai mươi sáu đầu bếp nữ lớn mạnh tính chờ một lát ta đi làm cho người bắt diện cho người tối đa là thả năm mảnh thịt b ò a ta cũng là năng lực đương năm mảnh thịt b ò ra bách hợp mỉm cười nói đào bảo hai tay hợp nhất đa tạ bách hợp tỷ ngài đại ân đại đức tiểu sinh chỉ có thể lấy thân đ ề n báo bách hợp trận tròn mắt cười cười nói không cần hảo đừng lắm lời t i ế n t ĩ n h một chút nếu như bị đi ngang qua lãnh đạo phát hiện đóng cửa trong phòng ăn còn có người hai chúng ta sẽ trở bị khai trừ đi thời đại này kinh tế như thế tiêu điều ta cũng không muốn thất nghiệp ok bách hợp sau đó liền đi tới bếp sau đào bảo ở tiền thính ngốc kẻ nhạt liền lén lén lút lút cũng chạy tới bếp sau bách hợp chính ở mị sợi nàng cũng không có đổi đầu bếp phục mà là trực tiếp ở bên hông buộc một cái tạp d ề nhưng chính là như thế một cái thông tục thông thường tạp d ề lại để cho đào bảo náo động mở ra đào bảo đẹp mắt không bách hợp cũng không có xoay người cũng nhận ra được đào bảo thuận miệng nói đào bảo gật gù ân đẹp đẽ ta lập tức nghĩ đến đảo quốc tên phim nhựa đầu bếp nữ a ta có thể so với đầu bếp nữ lý vai nữ chính xuyên nhiều l ắ m bách hợp cười cười nói đào bảo đúng là thoáng kinh ngạc bách hợp tỷ cũng xem qua đầu bếp nữ đây chính là hai mươi phim nửa a bách hợp cười cười ta lại không phải không dính khói bụi trần gian tiết tử ta cho rằng bách hợp tỷ tuyệt đối sẽ không xem loại này tiểu điện ảnh đào bảo đạo bách hợp kéo hảo diện phóng tới trong nồi sau đó cười cười nói làm sao thất vọng rồi vừa vặn ngược lại bách hợp cười cười hảo đừng lắm lời gần như cũng xem được rồi đi ra bên ngoài chờ đi được đại khái mấy phút sau bách hợp bưng một bát nóng hổi mì thịt bò phóng tới đào bảo trước mặt đào bảo hít sâu một cái vẻ mặt say x ư a thương quá bách hợp cười cười đó là đầu bảng bếp trưởng tên tuổi không phải là d o a người không phải ta không phải nói diện hương Ta là nói b á c h hợp t ngươi hợp Bách trận tròn mắt hôn t h ắ c công tác vẫn đúng là thích hợp ngươi miệng lươi chân tru thành thật khai báo tổng cộng gieo vạ qua bao nhiêu cô nương đào bảo một bên ăn như hùm như sói an diện vừa nói hai cái hai cái đừng lừa người b á c hợp h căn bản không tin thật sự ta vợ trước cùng ta bạn gái trước n h a nếu như tính luôn thổi phồng bạn gái tổng cộng bốn cái b á c hợp h bất hợp ở đào bảo đối diện ngồi xuống mỉm cười nhìn đào bảo ăn cơm cũng không nói lời nào không ít sau đào bảo ngẩng đầu nhìn bách hợp một chút trứng mắt nhìn nói bách hợp tỉ tại sao ngươi muốn đối với ta tốt như vậy bách hợp không lên tiếng chỉ là vẻ mặt tâm ú hạ xuống nàng từ trong túi tiền lấy ra một nén hương ngậm lên miệng chuẩn bị châm lửa thời điểm nhìn thấy trong phòng ăn tả cấm trì hút thuốc quảng cáo càng làm thuốc lá và hộp quẹt thả lại túi láo bởi vì ngươi rất giống ta đệ đệ bách hợp nhàn nhạt nói bách hợp tỉ đệ, đệ. đào bảo ngần người bách hợp gật gù vậy hắn chết rồi bách hợp nhàn nhạt nói ba năm trước mỹ nổ hạt nhân sự cố trong vì cứu ta chết rồi h ả xin mời nén bi thương thuận biến hóa đào bảo dừng một chút lại nói bách hợp tỷ ba năm trước nổ hạt nhân sự cố thời điểm ngươi cũng ở mỹ quốc sao vậy bách hợp thoáng kinh ngạc đào bảo lẽ nào ngươi cũng cũng ở đào bảo gật gù hắn hơi trầm ngâm lại nói bách hợp tỷ thân thể ngươi có cái gì dị dạng sao sau khi về nước ta hàng năm đều sẽ đi thể kiểm tạm thời không phát hiện cái gì dị dạng bách hợp dừng một chút lại nói đào bảo thân thể ngươi có dị dạng sao ha ha ha làm sao có khả năng đào bảo đơn giản thu thập dưới tâm tình sau đó lại nói ta là sợ sệt lưu lại cái gì di chứng về sau bức xạ hạt nhân có thể không như bình thường điện tử phóng xạ là hội trí mạng bách hợp gật ngủ là hẳn là cẩn thận đúng rồi vừa vặn Cuối tuần này, ta lại nên đi ta t này, nên hà ể kiểm.、Nếu、không, ngươi đi. một Nếu cũng đứng lên đ o bảo sợ hết h ồ như vội văng việc. nói, ta cuối tuần có ta ả n h vậy bách hợp cười cười lại nói hảo nhanh lên một chút ăn ta muốn nghỉ làm rồi buổi tối còn ước hẹn đây hẹn h ọ bách hợp cười cười bảo mật h ế t được rồi đào bảo ăn như hùm như sói cơm nước xong sau đó cùng bách hợp cùng rời đi căng tin mới vừa về đến tiếp đón phòng khách đào bảo liền nhìn thấy một cái quen thuộc người diệp băng vũ đào bảo bạo hãn nữ nhân này thật sự rất bận sao bận điệu hàng ngày hướng về hôn giới sở chạy là nháo loại nào nhìn thấy đào bảo cùng bách hợp cùng đi ra đến diệp băng vũ sắc mặt càng lạnh hơn đào bảo lại đây diệp băng vũ lạnh lùng mở miệng nói không phải diệp tiểu thư ngươi lại không phải ta lãnh đạo ngươi n h ư ợ n g ta đã qua ta liền đã qua a đào bảo quả đoán từ chối bảo ca mặc dù là điều tia không sai nhưng ta cha từ nhỏ đã giáo dục ta tuyệt đối không khuất phục phục ở sắc đẹp ai lúc này bách hợp đột nhiên thở dài bách hợp tỷ làm sao xin lỗi bách hợp đột nhiên nói h u y bách hợp lại nói kỳ thực ta cùng ngươi này nơi nữ khách hàng là bạn học thời đại học nhưng quan hệ không phải quá tốt nhìn thấy ngươi cùng với ta rất khó chịu đi đào bảo đúng là có chút bất ngờ ta nghe nói này nơi diệp băng vũ tiểu thư nhưng là hải quy hoa k i ể u mít đại học sinh viên tài cao hả đào bảo khỏe miệng lô cốt bách hợp tỷ ngươi sẽ không cũng làm mi tốt nghiệp đại học chứ làm sao không giống chứ không phải ta là cũng cảm giác được bách hợp tỷ khí chất rất tốt thế nhưng mít sinh viên tài cao tại sao phải làm đầu bếp bách hợp trầm mặc không hề trả lời đào bảo cũng không có hỏi tới bách hợp thu thập dưới tâm tình cười cười ngươi đi ứng phó ngươi khách hàng đi ta phải đi nói xong bách hợp trực tiếp đi ra cửa Cùng diệp băng gặp vũ tiểu h h o á n g qua t ờ đ i m cảm Đào được đ ràng Bảo rõ tranh người lòng giác giữa hai hổ ấ sắc thư ta h thoáng ế gặp q u b á cảm h hợp sau khi rời đi, diệp vũ đi tới, nhàn nhạt hôn chính phục thái Diệp sau sở sao. rời đi, đi tới, nói, giới cái độ Đào băng b này vũ vụ là o thở tiểu thương, ta dài. Diệp c ả thấy ngươi khả năng tìm l ộ ậ n người ngươi nên đi hôn luyến cố vấn bộ ngành chúng ta có chuyên nghiệp ái tình cố vấn mỗi ngày hai mươi bốn giờ thiếp thân phục vụ theo gọi theo đến nói cách khác ở các ngươi hôn giới sở chỉ có hôn luyến cố vấn bộ á i tỉnh cố vấn mới hội cung cấp 24 giờ phục vụ đúng không diệp băng vũ nhàn nhạt nói không sai đào bảo giơ ngón tay cái lên tình yêu của chúng ta cố vấn siêu chuyên nghiệp bất kỳ hôn luyến trên vấn đề đều có thể giúp ngươi giải quyết diệp băng vũ gật gù sau đó gọi một cú điện thoại triệu tổng đem đào bảo điều đến hôn luyến cố vấn bộ làm tỉnh tỉnh cố vấn được rồi diệp tổng trong điện thoại truyền đến thanh âm của một nam nhân chính là bách hợp hôn giới sở phòng nhân sự quản lý triệu xa đào bảo chương hai mươi bảy sinh nhật cái kia diệp tiểu thư xin hỏi ngươi đến cùng cái gì người a tại sao liền người của công ty chúng ta sự tình an bài đều có thể chi phối đào bảo yếu đ ớt nói ta không có nói với ngươi sao từ hôm nay trở đi chuẩn sắc điểm nói từ xế chiều hôm nay lên nhà này bách hợp hôn giới sở liền là của ta rồi diệp băng vũ đạo đ à o bảo sàn gì này hoàn toàn không nghe nói a thu mua hợp đồng vừa bản xong xuôi vốn định ngày mai chính thức công bố diệp băng vũ d ừ n g một chút lại nhàn n h ạ t nói bách hợp hôn giới sở hai năm qua kinh tế hiệu ích trượt rất lợi hại cũng là bởi vì công ty nuôi dưỡng quá nhiều người không phận sự ta dự định ngày mai bắt đầu tiến hành giảm biên chế diệp tổng ái tình cố vấn đào tiểu bảo làm ngài phục vụ hai mươi bốn giờ theo gọi theo đến chi kỷ về đến nhà chúng ta khẩu hiệu là không tú ân ái sẽ không có thương tổn không phải chúng ta khẩu hiệu là nhượng hưu tình người sẽ thành thân thuộc đào bảo lập tức đầy nhiệt tình đạo a ngươi này thái độ chuyển biến thật nhanh a diệp băng vũ nhàn nhạt nói sợ bị giảm biên chế không không ta ưu tú như vậy công nhân ngài khẳng định không nỡ cắt đi diệp băng vũ nàng hay vẫn là đánh giá thấp người đàn ông này ra mặt quyết định giảm biên chế tiêu chuẩn không phải ta ta cũng sẽ không t ỏ a chấn hôn giới sở diệp băng vũ nhàn nhạt nói Nàng dừng một chút lại nói ngày mai hội có một tên mới tổng giám đốc tiền nhiệm hắn hội quyết định giảm biên chế tiêu chuẩn diệp băng vũ dừng một chút lại nhàn nhạt nói ta rất đáng ghét bách hợp nhưng ngươi xem ra cùng bách hợp quan hệ rất tốt t ây đào bảo thu thập dưới tâm tình sau đó nói vâng không sai ta vừa tới công ty không bao lâu bách hợp tỷ cho ta rất nhiều trợ giúp diệp băng vũ đúng là có chút bất ngờ ta cho rằng ngươi sẽ nói một ít bách hợp nói xấu đến đòi hảo ta đào bảo cười cười diệp tổng ngài cũng quá xem thường ta ta có thể làm năm đấu mét không lưng nhưng cũng sẽ không mất hết lương chi a diệp băng vũ nhìn đào bảo một chút không nói gì đúng rồi diệp tổng bách hợp tỷ năm nay hai mươi sáu tuổi ngài mới hai mươi ba tuổi đi tại sao hai người các n g ư ờ i là đồng học đào bảo nghĩ đến một nỗi nghi hoặc ta mười lăm tuế khảo trên mít không được sao diệp băng vũ hỏi ngược lại đào bảo khe nằm Ta cho rằng ta tuế một tam trải rất tới tuế trên mịt khoa qua A cho cái chính cấp khảo nhập hại, không nghĩ hưu nhân nhiên ngoại khảo rằng triển bằng sơn sơn nữ này bằng lưu quy Diệp lợi dĩ bị vũ đào ép. đ bảo lập tức lại tức n g hiện ĩ đến một vấn đề. vấn một d p b g vũ như vậy như nịch tại h sinh hướng tính nịch thiên hiện i kia đôi Diệp đi. ê n này nàng vị kia sinh đôi ca ca diệp hướng dương tính toán cũng vị ca ca Đào rất t bảo hiện tại còn không biết hạ tình nhậm chức cực quang thương mậu tập đoàn chính là diệp hướng dương ở m ộ ư ơ i tám tuổi sáng lập thương mại thiên tài rất nhiều truyền thông đều là như thế bình luận diệp hướng dương ai hạ tình bị loại thiên tài này theo đuổi l u ô n hãm là chuyện sớm hay muộn đi thầm nghĩ không ít đào bảo lắc lắc đầu quên đi đều ly hôn ba năm hạ tình với ai cùng nhau cùng mình không có quan hệ gì đi hảo hảo cố gắng lên đào tiên sinh bị giảm biên chế trung quy không phải một cái thể diện sự tình h ư ớ n g chi hiện tại kinh tế lại không tốt muốn lại tìm một phần công việc phù hợp cũng không dễ dàng diệp băng vũ nói xong xoay người rời đi đào bảo xoa xoa cái chán đau đầu lấy diệp băng vũ chán ghét chính mình trình độ tám phần m ộ ư ơ i là muốn mượn tay người khác đem chính mình giảm biên chế đào bảo nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ tới nơi nào đắc tội diệp băng vũ quên đi bị cắt liền bị cắt chứ bảo ca nam tử hán đại trượng phu đi tới chỗ nào không phải một cái hảo hán đào bảo sau đó cũng ly khai hôn giới sở tuy rằng điều chức vị vậy cũng là chuyện ngày mai ngày hôm nay bảo ca vẫn như cũng là một tên tự do tự tại hôn thác đi một mình ở phồn hoa trên đường cái chạm vạng ánh mặt trời đem bóng dáng kéo rất dài một loại nhàn nhạt cảm giác cô độc dâng lên đào bảo trong đầu lúc này có một đôi tình nhân đâm đầu đi tới t ử tướng mạo trên nhìn như tử là sinh viên đại học nữ hải kéo nam hải cánh tay làm n ũ nói cuối tuần là ta sinh nhật ngươi dự định đưa ta cái gì nam hải cười cười bảo mật đào bảo ngần người cuối tuần nói đến cuối tuần cũng là chính mình sinh nhật đây hắn hít sâu khẽ cười khổ ha ha liền chính ta đều suýt chút nữa đã quên e sợ không ái hội nhớ tới đi chương 28, nghe trộm có thu hoạch thầm nghĩ điện thoại di động của hắn linh em hưởng đào bảo lấy ra tay điện thoại di động nhìn một chút là tô loáng loáng ọ i điện thoại tới đào bảo mới vừa siêu quản gọi điện thoại cho ta nói nhượng ta hiện tại đi phượng hoàng cờ tờ vờ tô loáng l o á n đạo hả không phải nói buổi tối sao hắn nói hắn đổi ý cái này người phi thường cảnh giác phi thường g à o h o ạ n tôn đoan đoan sốt sang nói đào bảo ta nếu như thất thân ngươi có thể phải phụ trách ta a phụ trách ngươi mội a lại không phải ta trên làm bao muốn cho ta phụ trách đào bảo thu thập dưới tâm tình lại nói yên tâm hảo ngươi nhưng là ta ở c h u n g bạn cùng phòng ta sẽ không nhượng ngươi tùy tiện thất thân là thuê c h u n g bạn cùng phòng không phải ở c h u n g bạn cùng phòng đào bảo trận tròn mắt hảo đừng nói nhảm ngươi trực tiếp đi phượng hoàng cờ tờ vờ ta hiện tại cũng đã qua đúng rồi đừng quên mang ghi âm bút được nửa giờ sau đào bảo đánh đi tới phượng hoàng cờ tờ vờ trước cửa thiền xe năm mươi lăm khối đào bảo thịt đau không được ai xem tiểu thuyết lý vai nam chính hải ngoại trở về đều là châu bò h ò hét chính mình tạm thời cũng coi như là cao thủ trở về xưa di chứ làm bao cảm giác như thế khổ bức lẽ nào bảo ca đời này nhất định điếu tia cả đời đào bảo lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa t ô n loáng l o á n còn chưa tới đào bảo biết nữ nhân ra ngoài xưa nay khá là nét mực cũng không vội vã hắn tiên tiến cờ tờ vờ bên trong nắm giữ trở xuống bên trong bố cục lúc đi ra t ô n loáng l o á n hay vẫn là không đến đào bảo ánh mắt quét qua phụ cận có cái kẹ nủ kỷ phờ y ẹt chĩa kèn điếm đi bên trong ngồi một chút đi đào bảo đến gần kẹ nủ kỷ phờ y ẹt chĩa kèn điếm tìm một cái dựa vào s o n g vị trí ngồi xuống từ vị trí này có thể thấy rõ ràng đối diện phượng hoàng cờ tờ vờ cửa tiệm tình huống mà hoàn toàn ở đ à o bảo thuận phong nhị thám thính trong phạm vi mới vừa ngồi xuống a n mặc kẻ đủ k ỳ phờ ý ẹn t r h ị u kẹn đại thúc ảnh chân dung chế phục người phục vụ liền đi tới chào ngài tiên sinh xin hỏi muốn chút gì người phục vụ đại khái mười tám mười chín tuổi phi thường thanh tú có thể nói con gái rượu hơn một ly có la băng đào bảo đạo được rồi ngài chờ mỹ nữ phục vụ viên sau đó liền ly khai đào bảo ánh mắt tiếp tục nhìn đối phương phượng hoàng cờ tờ vờ điếm hả đến rồi lúc này mang kính dâm tôn loãn loãn xuất hiện ở tầm nhìn lý mà một cái hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi nam nhân hướng đi nàng sau đó cùng tôn loãn loãn đồng thời tiến vào phượng hoàng cờ tờ vờ trong điếm đào bảo lập tức khởi động thuận phong nhĩ trải qua tạc m u ộ n một đêm nghỉ ngơi đào bảo lực lượng tinh thần cùng thể lực đều khôi phục thuận phong nhĩ mở ra thời điểm đào bảo có thể thông qua thám thính đến phương viên ngàn mét bên trong bất kỳ động tĩnh hơn nữa có thể tinh chuẩn nắm giữ tiếng nguyên phương vị bởi vì trước đào bảo trải qua đạp điểm quá vì lẽ đó rất rõ ràng người đàn ông kia đem tô n h o á n n h o á n mang tới nơi nào đào bảo nghe được phòng riêng môn mở ra nam nhân rất lịch sự xin mời tô n h o á n n h o á n đi vào cửa phòng đóng lại sau nam nhân bắt đầu t u y ể n ca hảo như thật sự chỉ là vì cùng tô n h o á n n h o á n đồng thời hát tự đào bảo nghe xong đại khái mười phút bên trong rất bình thường chính là bằng hữu bình thường cùng nhau hát quên đi rất kẻ nhạt nghe trộm một tí những nơi khác đi nhìn có thể nghe được hay không thú vị đồ vật vẫn đúng là nhượng đào bảo nghe được thú vị đồ vật trần dương người nghe nói không chúng ta bách hợp hôn giới sở thay lão bản cho ăn chớ có sở ta đã nói với ngươi chuyện đứng đắn đây thanh âm một nữ nhân văng lên đào bảo ánh mắt lập tức sáng thanh âm này không phải hôn giới sở phòng tài vụ kế toán lý mẫn sao trường giống như vậy nhưng ngực rất có liêu có thể nói bách hợp hôn giới sở đệ nhất ngực đào bảo đối với cái này lý mẫn có thể không có cảm tình gì lúc trước đào bảo hết đạn hết lương thực muốn tìm lý mẫn tiêu hao chút tiền lương lại bị lý mẫn một trận chế nhạo cùng c h à o phúng nghe nói này lý mẫn trải qua kết hôn không nghĩ tới dĩ nhiên cùng hôn luyến cố vấn bộ trần dương có một chân kha khả đây là một cái phát hiện trọng đại a lúc này thanh âm của một nam nhân văng lên kha khả bảo bối n h ư ợ n g ta sở nước mỏ đây là chúng ta cơ hội tốt ta cơ hội tốt trần dương đầu góc ngươi bị môn chen lão bản mới lên đài nhất định phải tiến hành tài vụ thanh toán chúng ta tham ô công khoản sự tình nếu như bại lộ sẽ chờ ngồi tù đi ba mươi vạn không phải là con số nhỏ cha cha bà bối thay cái góc độ nghĩ nếu như chúng ta năng lực sấn tài vụ thanh toán thời điểm hảo hảo làm món nợ không chừng năng lực đem chúng ta tham ô ba mươi vạn tẩy bạch ngươi là nói làm giả món nợ nhưng là lão bản mới có dễ gạt như vậy sao ta đã điều tra thu mua chúng ta bách hợp hôn giới sở là anh đào truyền thông tổng giám đốc diệp bang vũ anh đào truyền thông là đông hải nhất đại dân doanh truyền thông giải trí tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ bao quát tiết mục tv chế tác cùng phát hành điện ảnh đầu tư chế tác tuyên phát kịch tv đầu tư phát hành nghệ nhân người môi giới mới truyền thông hỗn lễ ơ game các loại anh đào truyền thông mới vừa hoàn thành vòng thứ ba dung tư cổ trị giá đã vượt qua năm mươi diệp băng vũ cá nhân tài sản cũng nước lên thì thuyền lên trải qua đột phá một tỷ nhân dân tệ ngươi cảm thấy nắm giữ bách r ư ớ c thị trị giá công ty lớn một tỷ giá trị bản thân diệp băng vũ sẽ để ý một cái nho nhỏ hôn giới sở món nợ vụ trần dương cười rất nham hiểm đúng vậy diệp băng vũ căn bản không thể lưu ý một cái nho nhỏ hôn giới sở món nợ vụ kết toán được liền quyết định như vậy ba mươi vạn quá ít lại nhân cơ hội kiếm bụn kha kha mất tỷ thực sự là đại vị vương đây không biết ta có thể hay không thỏa mãn mất tỷ sau đó chính là ân ân nha nha một mảnh đào bảo nghe đến mê mẩn ánh mắt c ấ n nhắc lúc này đột nhiên có những thanh âm khác chuyển đến nha này người cười thật dâm đãng khẳng định đang suy nghĩ gì sắc sắc đồ vật đi có người nói quay về co ca co la bình đều có thể y y lao tử bái phục chịu thua thực sự là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân một người đàn ông đạo đúng đấy này cảnh giới có thể không phải người bình thường năng lực đặt đến chỉ sợ cũng liền tiểu chu bá thông đều dược bái phục chịu thua một người đàn ông khác đạo hoa、wow, thật buồn ô n người đàn ông này là bao lâu không cùng nữ nhân ngủ quá như thế k h ắ c h a o đây là thanh n â m một nữ nhân đao bảo t r ừ n g mắt nhìn thu thập dưới tâm tình ánh mắt quét qua tan vỡ những người này nói được lắm như là bảo ka ta a hả đao bảo đột nhiên ý thức được cái gì ánh mắt lại đổ về sáu mươi độ rác sau đó một người đàn ông cùng một người phụ nữ xuất hiện ở tầm nhìn lý dĩ nhiên là hạ tình cùng diệp hướng dương hai người bọn họ không biết lúc nào cũng tới nhà này kẻ nủ kỳ p h ờ y ẹ s t trịa kèn điếm hơn nữa an vị ở đào bảo phía bên phải diệp hướng dương khẽ cười nói hạ tình như như vậy dâm người rất nhiều ngươi nhất định phải chú ý tuyệt đối đừng cùng loại người này đi được quá gần rồi bọn hắn tuy rằng không chiếm được ngươi thân nhưng bọn họ sẽ liều mạng ý dâm n g ắ m lại đều buồn nôn hạ tình khoe miệng kéo kéo thầm nghĩ đáng tiếc ngươi nói tên kia đã sớm đem bổn tiểu thư ngủ đương nhiên lời này là không thể có thể nói ra hạ tình một bên uống tuyết bích một bên nhàn n h ạ t nói không cần ngươi nhắc nhở ta cũng không muốn cùng loại kia người đi gần quá ai ngờ hạ tình mới vừa nói xong đào bảo liền một mặt người thú vô hại đi tới chương 29, c h ế t tỷ khống hạ tình dư quang nhìn thấy hơi thay đổi sắc mặt đào bảo tên khốn này muốn làm gì muốn uy hiếp ta sao ừ kẻ cặn bã quả nhiên là kẻ cặn bã hạ tình rất hồi hộp nàng không biết đào bảo sẽ làm ra cái gì cử động rất thấp thỏm rất hồi hộp a a xui xẻo tại sao ăn cái kẻ nủ kỷ phờ ì ẹt trựa k ẹ n đều sẽ gặp phải khốn nạn chồng trước sớm biết tên khốn này hiện ở đây sao nham hiểm vừa nãy liền hẳn là sấn hắn xa và ở ý dâm thời khắc trực tiếp đi ra rồi hạ tình hiện ở trong lòng hối hận không ngừng mà diệp hướng dương thấy đào bảo đi tới cảm giác được anh hùng cứu mỹ nhân thời khắc đến hắn lập tức đứng ở hạ tình trước mặt lớn tiếng quát lên ngươi muốn đối với bạn gái của ta làm cái gì toàn bộ kẻ nủ kỷ phở y i t chịa kèn điếm người ánh mắt đồng loạt hối tụ tới đào bảo cũng là đình chỉ bước chân diệp hướng dương dương dương tự đắc ca này dồn khí đan điền hống một tiếng đem lưu manh này doa sợ lẽ ra có thể ở hạ tình trong lòng thêm giờ phân đi ai ngờ trước mắt người thanh niên này trợn tròn mắt ngu đần đi ra hảo cầu không cản đường a ta sẽ không cho ngươi đi quấy nhớ tao bạn gái của ta ta luôn luôn thừa hành hòa bình chủ nghĩa nhưng nếu như ngươi nhất định phải gây sự ta luyện hơn mười năm thái quyền cũng rốt cục có thể nhân cơ hội triển lộ một tí lời này mang theo dạy đặc uy hiếp cùng trang bức khí trần qua tui n é t đao bảo một mặt không nói gì bạn gái ngươi chính là phía sau ngươi c á i kia bê cháo nữ ta đi quáy nhíu tao nàng bảo ca một tiếng ha ha hạ tình tức giận thổ huyết phấn quyền đều nắm chặt a tiểu tử ngươi thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta cho ngươi biết ngươi nếu như dám đối với bạn gái của ta làm cái gì ta có một vạn loại phương pháp n h ư ợ n g ngươi ở đông hải không tiếp tục chờ được nữa đào bảo thiếu kiên nhẫn đẩy ra diệp hướng dương đứng giữa đường đẩy ra diệp hướng dương sau đào bảo trực tiếp từ hạ tình bên người trải qua không nhìn thẳng hạ tình tồn tại sau đó đi thẳng đến kẻ nủ kỷ phờ iet r h ĩ a kèn điếm đông bắc một ngẫu hì hạ tình mật người diệp hướng dương nhưng là sờ sờ muối hết sức khó xử bách hợp tỷ ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm một bên khác đào bảo đầy nhiệt tình đi tới đông bắc bên cạnh bàn ăn ngồi một cái nữ nhân xinh đẹp nàng đại khái hai mươi năm hai mươi sáu tuổi cả người tỏa ra thành thục n g i vị một bộ màu trắng mạt ngực quần tinh xảo đường viền hoa sản xuất trắng non hai chân thon dài kiên cường linh lung đường cong hoàn toàn vẽ ra nàng không giống bé gái trẻ tuổi lấy mái tóc dối tung trên vai trên ngược lại mà là bàn ở sau gáy trên m ũ i điều khiển một cặp kính mắt biết tính cùng trang nhã chính là hôn giới sở ngự tỷ chủ chu bất hợp cùng bách hợp ngồi cùng một chỗ còn có một cái cùng với nàng tuổi tác s ấ p xỉ nam sĩ cũng là thành thục thận trọng loại hình khoe miệng mang theo từng tia từng tia mỉm cười tựa hồ còn rất có cách điệu nam nhân nhìn bách hợp cười cười nói bạn trai bách hợp cười cười không công ty hậu bối bách hợp lập tức nhìn đào bảo lại nói mới vừa chúng ta lúc tiến vào xem ngươi như là đang suy tư cái gì liền không quấy dối ngươi như vậy đào bảo quay đầu nhìn nam nhân một chút lại cười nói bách hợp tỷ quả nhiên là đi hẹn họ a bách hợp cười cười đến giới thiệu một chút đây là đào bảo công ty ta hậu bối sau đó đây là diêu viễn ta cao trung đồng học hiện tại là một tên cảnh sát hình sự há cảnh sát hình sự đồng chí ngươi tốt nói thật ta thích nhất cảnh sát nhân dân đào bảo lập tức nói hạ tình trong lòng cười gằn thật dối trá rõ ràng chính mình ghét nhất cảnh sát lúc này diệp hướng dương lại lần nữa ngồi xuống có chút khó chịu tên kia thật không biết xấu hổ rõ ràng nhân g i a ở hẹn h ọ hắn nhưng mặt dày đi sợ chác nhìn ra được hắn rất yêu thích cái kia thành thục mỹ nữ nhưng nhân g i a rõ ràng chỉ là coi hắn là công ty hậu bối hoặc đệ đệ đối xử diệp hướng dương lắc lắc đầu lại nói hắn cũng không nhìn một chút hắn cái nào điểm xứng với nhân g i a mỹ nữ lấy hắn điều kiện kia cũng chỉ có thể cưới phổ thông nữ điều kia được rồi an ngươi kẹn đủ kỳ phờ y ẹ t chia k ẻ n đi hạ tình nhàn nhạt nói Là là diệp hướng dương ở công ty đó là vai phong lâm liệt tiêu chuẩn bá đạo tổng giám đốc nhưng ở hạ tỉnh trước mặt sẽ tự động biến thân làm ấm nam mô hình tổng giám đốc hạ tình rõ ràng có chút mất tập trung lỗ thai hội theo bản năng lưu ý góc đông bắc động tĩnh nghe được đào bảo một câu một cái bách hợp tỷ gọi thân thiết cực kỳ hạ tình liền không tên buồn bực lên cái kia chết tỷ khống góc đông bắc a ta đi một chuyến phòng vệ sinh đau bụng đào bảo đạo bách hợp cười cười đi thôi đào bảo lập tức đi tới phòng vệ sinh nay kẻ n ủ kỳ phở y e t chia kèn điếm nguyên bản là có lương cái phòng vệ sinh một nam dùng một nữ dùng nhưng không khéo nam sĩ vừa v ậ n h ỏ n g rồi nữ sĩ không thể làm gì khác hơn là biến thành cùng dùng vệ đấu cờ bất quá cũng còn tốt có môn đi vào nhập sĩ, tiện tay đóng cửa cũng không có vấn đề gì đào bảo đi tới cửa phòng vệ sinh thời điểm môn là giam giữ đào bảo cũng không quá xác thực trong thư có người hay không nếu như đóng cửa ở trong đó khẳng định không ai nếu như cửa không có khóa bên trong khẳng định không ai đào bảo đưa tay ra hố néo nhược điểm hoạt động cửa không có khóa đào bảo thuận thế mở cửa sau đó cho rồi bên trong dĩ nhiên có người hơn nữa còn là một người phụ nữ khoảng chừng hai mươi hai hai mươi ba tuổi sắc đẹp tương đương kinh diễm nhưng này đều là trọng điểm trọng điểm là giờ khác này nữ nhân cái kêu hội lệnh nam nhân h o r m o n báo táp lôi ti độ bên để khố thốn đến bắp đ u ổ i trắng như tuyết nơi đ à o bảo thấy cái gì ân năng lực nhìn thấy đều nhìn thấy hoặc là nói muốn nhìn thấy đều nhìn thấy đ à o bảo chưa từng có cảm giác mình ánh mắt tốt như vậy xứ còn có chút cự ly hắn dĩ nhiên nhìn thấy nữ tử này làm người không nhịn được muốn cắn một cái trắng l o á n như tuyết trên mông có một khối không quá rõ ràng bớt chẳng lẽ h o r m o n trên thang sau ánh mắt cũng sắp bén thói quen này có thể không tốt ta bảo ca nói thế nào cũng là lập trí muốn làm tổ quốc tứ có hảo thanh niên bị ổi như vậy ý nghĩ khẳng định là bạc đến vật tuyệt đối không phải nguyên sang ân ân đại khái là như vậy nữ nhân nhìn thấy đào bảo thời điểm trực tiếp liền bối rối nửa ngày sau nàng mới nhớ tới chính mình nhập xí quá mau đã quên khóa cửa